Chương phục hồi Người nanomét 251, máy bên ngoài ở nơi đặt súng điện từ siêu tốc mà diêu nguyên đang điều khiển ở nơi đó có đến hơn 10 chiến cơ vũ trụ ba đang bao vây súng điện từ siêu tốc bản thân các chiến cơ vũ trụ này đều có hệ thống e k s cho nên đã tạo thành một lớp phòng vệ kiên cố cho súng điện từ siêu tốc này khiến cho tàu mẹ ngoài hành tinh không thể nào sử dụng tia sáng để nhắm bắn súng điện từ siêu tốc c ũ ngay không thể nào thực hiện tiến công nào tiến từ x để tiêu diệt vũ khí n à Ngay từ lúc r i ê u nguyên bắn ra phát đầu tiên từ súng điện từ siêu tốc thì anh đã lập tức leo lên k i a s é t màu đỏ đẩy súng điện từ siêu tốc này rời khỏi vị trí khai hỏa của nó quả nhiên đúng như dự tính của anh trong thời gian mười mấy giây sau đó thì vị trí này đã bị mười mấy đường đạn pháo các loại công kích nếu như tiếp tục đặt ở chỗ đó thì súng điện từ siêu tốc nhất định sẽ bị bắn tan tắc thành trăm mảnh hơn nữa d i ê u nguyên cũng không dám sơ xuất trong lúc đẩy đạn pháo này thì anh cũng sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt để ra lệnh cho tất cả các chiến cơ vũ tụ khác bao vây lấy nó tiến hành bảo vệ vị trí của nó như vậy mới có thể tránh được sự nhắm bắn từ xa của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh dưới lớp bảo vệ của hệ thống eks và cho đến lúc này thì anh mới có thời gian đi quan sát tất cả những gì xảy ra ở vị trí trúng đạn của tàu mẹ uy lực của súng điện từ siêu tốc mạnh hơn nhiều lần so với tưởng tượng của loài người tuy nó chưa phải loại vũ khí năng lượng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm nhưng mà nó lại là sản phẩm của thời kỳ công nghệ điện từ đã phát triển đến mức cực đại có thể nói nó là vũ khí của công nghệ điện từ trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư đúng là không có loại vũ khí nào có thể thay thế được phát súng đó đã xuyên thủng ngay tầng bảo vệ điện từ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh là đâm xuyên hoàn toàn ngay cả vỏ ngoài của tàu mẹ cũng bị xuyên thủng thành một l ỗ lớn tuy là do các nhân tố như là độ lớn của viên đạn ảnh hưởng uy lực của vũ khí này không kinh thiên động địa như lúc thiết kế ban đầu nhưng mà như vậy cũng đã gây ra sự tổn hại to lớn đối với tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh khiến cho vũ khí năng lượng của nó hoàn toàn bị rơi vào trạng thái ngắt điện ít ra thì tầng điện từ đã tích tụ lại kêu bây giờ đã bị đánh tan ra hơn nữa các tia lửa điện bắt đầu xẹt ra xung quanh vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh rất rõ ràng phát súng hồi nãy thật sự đã đánh trúng vị trí chủ chốt của nó rồi tuy là không bị phát nổ nhưng mà cũng khiến cho tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh không thể nào sử dụng vũ khí năng lượng trong khoảng thời gian ngắn hiện tượng xẹt tia lửa điện quy mô lớn như vậy một lần nữa khiến cho nhóm người của diêu nguyên có được những dự đoán vô cùng lạc quan nhưng mà cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho họ rơi xuống tận đáy vực thảm thật là một cảnh tượng khó có thể hình dung được ở bên ngoài lớp vỏ tàu mẹ của người ngoài hành tinh dường như xuất hiện một cánh tay khổng lồ vô hình bắt đầu dọn dẹp các k i a lửa điện kia khiến cho chúng hoàn toàn biến mất để lộ ra vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bị đâm thủng giống như là tất cả những năng lượng bùng phát lúc trước đều là một sự tưởng tượng vậy hơn nữa trong tầm nhìn của tất cả mọi người lớp vỏ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu phục hồi và hàn gắn lại một cách chậm rãi nhưng kiên cố quả thật hiện tượng này khó có thể hình dung được e là cũng không biết làm sao để hình dung nói một cách đơn giản hơn lớp vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã tự động hàn gắn vết thương lại giống như là vết thương trên cơ thể sinh vật sống sau khi bị t r ú n g đạn thì liền ra lại công nghệ phục hồi nanomet d i ê u nguyên đau khổ nhắm mắt lại đây là một công nghệ khoa học mà anh đã biết gọi một cách đầy đủ đó là công nghệ phục hồi người máy nanomet cái gọi là người máy nạ nổ mẹt thật ra đó chính là do các người máy nhân tạo nạ nổ mẹt lớn nhỏ tổ hợp mà thành và là một loại sản phẩm máy mọc cực kỳ nhỏ bé có thể thực hiện được những việc mà con người không thể dùng tay làm được khái niệm này đã xuất hiện ở trong thời đại địa cầu cũng tức là trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thì đã có người đề cập đến hơn nữa cũng đã có người tiến hành nghiên cứu và thí nghiệm trên diện rộng có thể nói giai đoạn manh nhà của công nghệ này là vào nửa sau thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba nhưng trong thời đại địa cầu thì về mặt kiến thức khoa học của loài người hay là các loại công nghệ về thuộc kim năng lượng và các công nghệ liên quan khác như là công nghệ điện tử thì toàn bộ đều không đạt được tiêu chuẩn cái gọi là công nghệ người máy nạ nổ mẹt vẫn còn nằm ở phòng nghiên cứu hơn nữa có vô số chuyên gia và nhà khoa học cho rằng công nghệ này không thể nào được hoàn thành bằng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba khi trình độ khoa học đã phát triển đến thời kỳ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sau khi tàu hy vọng đã sở hữu một số kiến thức khoa học từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì họ mới phát hiện người máy nạ nổ m é t thật sự có thể sử dụng được là một sản phẩm máy móc được chế tạo từ tinh thể có độ lớn khoảng 20 n a n o mẹt sau khi áp dụng công nghệ thuộc kim và công nghệ chế tạo của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì mới có thể chế tạo được một sản phẩm máy móc có độ lớn như vậy hơn nữa sự ra đời của máy tính siêu tử có thể sản sinh ra hệ thống trí tuệ nhân tạo sơ cấp nhất và phần trung tâm điều khiển của máy tính siêu tử chỉ khoảng vài n a n o m e t thì đã có thể phát huy được hiệu suất mà trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải sử dụng vài mm thậm chí là mấy chục mm mới có thể đạt được nếu tổng hợp tất cả các nhân tố này lại thì cho đến nửa sau thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới hoàn toàn có thể đưa công nghệ người máy nạ nổ mẹt thực sự vào trong thực tiễn vậy công nghệ người máy nạ nổ mẹt được sử dụng vào mục đích gì rất đơn giản có thể được sử dụng với chức năng phục hồi thuộc kim trang thiết bị như là trạng thái hiện giờ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đây là một trong các công dụng của nó ngoài ra nó còn có chức năng phục hồi vết thương bên trong và bên ngoài của con người một cách không đau đớn và không cần phải phẫu thuật giống như là khi phải cắt bỏ khối ưu bên trong hay là phục hồi các căn bệnh bên trong cơ thể tóm lại là một khi công nghệ này được đưa vào thực tế những lợi ích do nó đem lại nhiều không đếm xuể đưa ra một ví dụ đơn giản hơn nữa chỉ cần sự kết hợp các nguyên vật liệu và có được số lượng lớn người máy nạ nổ mẹt thì tàu hy vọng có thể sử dụng máy tính trung ương để thiết kế ra một chiến hạm vũ trụ sau đó l ắ p đầy vật liệu ở nơi đó tiếp theo người máy nạ nổ mẹt có thể biến những nguyên vật liệu này thành một chiến hạm vũ trụ cả một quá trình chẳng khác gì là vẽ ra một bản đồ thiết kế lên một chương trình cung cấp năng lượng thì chiến hạm vũ trụ đã tự động sinh ra và lớn lên Đối đại điều đêm. với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và、so、với loài người của những thời thoại và trước cuộc cách công của chẳng khác gì trong chuyện thần thoại hoặc trong chuyện nghìn lẻ một thứ những thì thần nghìn mạng lần này trong trong gì lẻ ba so công nghệ khoa học của thương nhân ngoài hành tinh không hề toàn diện họ mạnh về một phương diện nhưng mà ít ra thì họ có được một vài công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đồng thời bọn họ cũng sở hữu phần lớn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trong đó sự xuất hiện của công nghệ người máy nạ nổ mẹt này đã khiến cho dự định làm tê liệt tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh trong một thời gian dài của r i ê n nguyên tan tác hoàn toàn rồi những nơi bị tổn hại những nơi bị đảo nghịch năng lượng những chỗ bị thủng lô vốn dĩ không cần thương nhân ngoài hành tinh cử ra đội kỹ sư thực hiện công tác hồi phục chỉ cần cử ra một số lượng lớn người máy nạ nổ mẹt là được rồi những người máy nạ nổ mẹt này vô cùng bé nhỏ ở trong lớp màng bảo vệ điện từ vốn dĩ không thể nào tấn công chúng hơn nữa tốc độ khôi phục của chúng cực kỳ nhanh một lỗ thủng lớn như vậy chúng có thể hoàn toàn khôi phục lại vỏ bề ngoài và mạch năng lượng trong chưa tới 10 phút đồng hồ chứng kiến một công nghệ khôi phục ghê gớm như vậy đã khiến cho tâm trạng của mọi người hoàn toàn tuyệt vọng trừ khi tàu hy vọng cũng có vũ khí năng lượng hay là một số lượng lớn phá hủy diệt quỹ đạo siêu điện tử thậm chí là sở hữu súng điện từ siêu tốc bản hoàn chỉnh với uy lực gấp nhiều lần nếu không thì cho dù bây giờ tàu hy vọng có thể di chuyển được và tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tiếp tục đứng ở đó chịu đòn thì cho dù tàu hy vọng tiêu tốn toàn bộ năng lượng cũng không thể nào làm gì được tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tốc độ phục hồi của nó đã khiến cho mọi người hoàn toàn tuyệt vọng mọi chuyện đều trông chờ vào các anh ừ n cuộc chiến bên ngoài đã thua triệt để rồi công nghệ khoa học chỉ cao hơn một chút kết quả có được lại là sự tuyệt vọng mang tính áp đảo về cơ bản loài người chúng ta đã thua rồi các anh là những con át chủ bài cuối cùng và duy nhất của loài người cũng là niềm hy vọng duy nhất loài người có thể sinh tồn được nữa hay không mọi chuyện đều trông cậy vào các anh sau khi người máy nạ nổ mẹt đã phục hồi xong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh thì chúng lại bắt đầu triển khai tập hợp tầng năng lượng mới và r i ê u nguyên đang chờ đợi khi năng lượng được tập hợp đến mức cực điểm thì anh sẽ sử dụng súng điện từ siêu tốc một lần nữa bắn vào đường ống năng lượng chủ đạo của tàu mẹ một lần nữa làm tê liệt vũ khí năng lượng của chúng nhưng lần này là phải hy sinh ba chiến cơ vũ trụ ba để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ súng điện từ siêu tốc mới có thể thoát khỏi sự truy sát ngắm bắn của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh còn lần kế tiếp đây diễu nguyên nhìn vào súng điện từ siêu tốc đang xẹt ra những tia lửa điện và cười đau khổ đồng thời vị trí ghế ngồi điều khiển đã bắt đầu lung lay anh hiểu rõ có lẽ trong lần khai hỏa tiếp theo cũng chính là thời điểm anh mất mạng nhưng cho đến hiện giờ thì loài người đã xuất hết các con át chủ bài rồi tất cả các con át chủ bài đều đã lật hết ra thất bại hoàn toàn rồi niềm hy vọng duy nhất niềm hy vọng duy nhất chỉ có đám người của ưng mà thôi tiểu đội đang ở bên trong tàu mẹ của kẻ địch lúc này ở bên trong tàu mẹ tiểu đội của ưng chỉ còn sót lại bảy người ưng hắc thiết lưu bạch trương hằng n h â m đạo thích hiểu điều và cùng với một kẻ sinh tồn khác tất cả các chiến sĩ liên sao khác hoặc là đã hy sinh trước đó hoặc là nghe theo mệnh lệnh của ưng ở lại để làm kẻ cầm chân kẻ địch có thể bọn họ đã hy sinh hoặc có thể cũng đang chiến đấu nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có hy sinh mà thôi có thể nói quả thật tiểu đội này đã đi đến bước đường cùng họ đã bị tổn thất hơn 70%. sau đó ngay giây phút này cuối cùng bọn họ cũng đã tới được đích đến nơi tập trung một số lượng lớn các lò phản ứng hạt nhân sau mấy lần đục tường đào tẩu vượt qua sự ngăn cản của các đội quân địch nhóm bảy người này đã bước vào nơi tập trung lò phản ứng hoạch nhân một cách thuận lợi và phi thường nhưng mà khi bước vào vòng ngoài của khu vực này thì họ phát hiện có rất nhiều phương tiện di chuyển kỳ quái đã bị bỏ hoang cũng tức là các phương tiện di chuyển mà những tên người ngoài hành tinh đầu bự sử dụng sự công kích về mặt tinh thần riêng ở khu vực này thì ít ra cũng có đến hơn hàng trăm chiếc có thể tưởng tượng nơi này trước đây là một khu vực quan trọng có lẽ là đều do bọn người ngoài hành tinh đầu bự phụ trách canh giữ sự tấn công về mặt tinh thần dường như là không lý giải được ít ra là đối với trình độ khoa học công nghệ hiện giờ của loài người thì không có căn cứ lý giải chỉ là may mắn có hai kẻ tư duy ở trong tiểu đội này không những có thể miễn dịch với loại công kích tinh thần này mà còn có thể làm đảo lại sự công kích này về phía kẻ sử dụng tình hình như vậy hoàn toàn không nằm trong sự dự liệu của thương nhân ngoài hành tinh khiến cho bọn họ trong mười mấy hai chục phút đồng hồ tiếp theo không kịp bố trí hàng ngũ tấn công mới họ chỉ có thể vội vàng rút khỏi căn cứ địa quan trọng này mà thôi sau khi mọi người bước vào căn cứ địa lò phản ứng hạch nhân này thì họ nhìn thấy rất nhiều các sản phẩm công nghệ vượt xa trình độ của con người hay nói cách khác trong đó có một loại bình tia lửa điện cỡ lớn có thể tập hợp năng lượng từ biến đổi hạt nhân dưới trạng thái tia lửa điện sau đó truyền ra bên ngoài chỉ riêng sản phẩm này cũng đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc đương nhiên bọn họ không thể vì cảm thấy kinh ngạc mà không tiến hành phá hoại bao nhiêu sự hy sinh chính là chờ đợi giây phút này đây việc họ làm chỉ có một tìm ra cách làm sao để phá hoại lò phản ứng biến đổi h ạ t nhân khiến nó hoàn toàn phát nổ tạo nên một sự tổn hại lớn nhất kéo theo tất cả đám thương nhân ngoài hành tinh này xuống địa ngục chương 252, kẻ hy sinh cuối cùng vị trí trung tâm của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh là một địa điểm tập trung lò phản ứng hạch nhân chỉ xét riêng quy mô của nó thì đã lớn hơn nhiều lần so với tất cả các lò phản ứng hạch nhân trên tàu hy vọng cộng lại l ò phản ứng này đủ để cung cấp năng lượng cho năm chiếc tàu hy vọng sử dụng thậm chí nó còn cần một điểm tập trung năng lượng lớn hơn nếu như tất cả các nguồn năng lượng ở đây cùng nhau phát nổ có thể là chưa đến mức thiêu rủi hoàn toàn tàu mẹ nhưng ít ra cũng sẽ khiến cho một ba thậm chí là hai ba tàu mẹ bị hủy diệt điều này là chắc chắn nói cách khác tất cả mọi người có mặt ở đây đều không có khả năng sống sót chắc chắn bọn họ sẽ chết đã tới bước này rồi nói bọn họ không sợ cái chết muốn ôm nhau mà chết chung thì cũng không đúng bao gồm hát thiết lưu bạch nếu như vì hoàn thành nhiệm vụ này và cứu sống tất cả những người khác mà chết thì chắc chắn bọn họ sẽ không một lời oán trách nhưng mà nếu như có một khả năng sống sót khác có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa thoát nạn được thì đương nhiên đây là sự lựa chọn tốt nhất lưu bạch nhìn vào đồng hồ nguyên tử và nói còn chín phút nữa là đến thời hạn thực hiện nhiệm vụ bây giờ phải làm sao đây tất cả chúng ta đều không ai biết năng lượng nguyên tử như thế nào làm sao để đạt được hiệu quả kích nổ toàn bộ hắc thiết cầm súng tinh thi lên hướng thẳng về phía trước và nói nghĩ những điều này làm gì dù sao bây giờ chúng ta cũng đã đi đến bước này rồi đánh tan nát chỗ này chẳng phải là được rồi sao cây súng này vẫn còn có thể bắn một lần nữa còn có cây súng trường g h t của các anh và mấy loại vũ khí hạng nặng của người ngoài hành tinh tất cả cùng nhau xông lên tôi không tin không làm nổ chỗ này được nhân đào đứng bên cạnh thở dài rồi nói không thể được lo phản ứng hạch nhân có thiết bị bảo vệ tự động ngay cả trạm điện hạch nhân của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba mà loài người chúng ta sở hữu cũng có lớp màng bảo vệ t h ú ố hồ chi đây là những sản phẩm công nghệ cao của thương nhân ngoài hành tinh theo cách của anh mà làm nhiều nhất chỉ có thể gây ra dò dỉ hạch nhân sau đó dẫn đến nguồn năng lượng bị tê liệt mà thôi không thể đạt được những mục đích khác đương nhiên nếu như anh cực kỳ may mắn thì có thể sẽ có một vị trí nào đó phát nổ nhưng mà đối với cả tàu mẹ mà nói thì uy lực này vẫn chưa đủ để hủy diệt nó hoàn toàn hắc thiết xứng sở trong giây lát tương kéo anh ta lại rồi nhìn về hướng nhâm đào và nói anh có kiến thức về lĩnh vực này không tiểu đội hắc tinh chúng tôi vẫn chưa từng thực thi qua nhiệm vụ kích nổ chạm điện hạch nhân nào cho nên nếu anh có lời nào muốn nói thì xin nói ra để chúng tôi có thể hiểu được rốt cuộc phải làm thế nào nhưng đào gật đầu rồi anh ta chỉ về hướng bình tợ lạt mạ cỡ lớn và nói các loại thiết bị này công dụng cụ thể của nó là gì thì tôi không biết nhưng mà có thể suy đoán rằng nó là một loại sản phẩm thuộc về nhà máy điện tợ lạt mạ dù sao thương nhân ngoài hành t i n h cũng là chủng tộc sở hữu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm dựa vào cơ sở lý luận của cuộc cách mạng công nghiệp mà nói ưng cắt ngang lời của anh ta rồi nói nói trọng điểm rốt cuộc là chuyện gì đừng có nói rông dài nữa n h ư n g nào nhún vai một cái rồi nói vậy thì nói một cách đơn giản là đây là một vấn đề rất đơn giản đó chính là trình độ công nghệ càng cao thì sự tiêu hao năng lượng càng nhiều chắc các anh hiểu lý lẽ này đúng không người nguyên thủy thì chỉ cần lựa để nướng thịt là đủ sau đó công nghệ ngày càng phát triển nhiệt độ của t u ổ i lửa không đủ cần phải có than đá cắt bọn xăng dầu và con người càng cần phải tìm kiếm nhiều loại năng lượng khác nữa cho nên bên trong tàu mẹ mới có một lò tập trung năng lượng lớn như vậy ưng và tất cả mọi người đều gật đầu tỏ ý hiểu nhâm đào lại tiếp tục nói cho nên về mặt khái niệm thì chúng ta đã sai rồi đầu tiên thật ra chúng ta không cần phải kích nổ hoàn toàn chỗ này làm như vậy đương nhiên là chúng ta sẽ không thể nào sống sót hơn nữa muốn biến toàn bộ lò phản ứng hoạch nhân ở nơi đây phát nổ như là đạn hì rộ chỉ bằng sức của mấy người chúng ta e rằng không thể nào làm được hắc thiết liền cười nhạt và nói tên tiểu tử nhà người đừng có nói những chuyện này nữa anh đang nghĩ gì tôi hiểu rất rõ chẳng qua là anh sợ chết đúng không khi anh nghe chuyện tàu hy vọng không sao em gái của anh không sao thì anh đã không còn muốn chết nữa rồi có đúng như vậy không nhân đào thẳng thắn nói không sai tôi không muốn chết chẳng lẽ các anh lại muốn chết ngay hay sao bây giờ tôi chỉ là đang tìm ra một phương án giải quyết hợp lý nhất cho các anh tham khảo nếu như không muốn nghe thì anh hãy bịt lỗ thai lại và cầm miệng đi lúc này h ắ c thiết nổi trận lôi đình tiến lên vài bước về hướng nhâm đảo và giơ tay chuẩn bị đánh anh ta nhưng lại bị ương đứng phía sau lưng cầm súng trường gỗ sức chía ngay về phía sau đầu ương lạnh lùng nói h ắ c thiết anh muốn tấn công người của mình sao tôi có thể lý giải rằng trí nào anh đang bị rối loạn không nếu anh còn tiến tới một bước nữa thì tôi sẽ giết anh anh không tin thì cứ thử xem hát thiết đơ cứng cả người nhưng mà cuối cùng anh ta cũng không dám bước về phía trước một bước mà là quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía ưng sau đó hít một hơi và đứng sang bên cạnh chính trong lúc này lưu bạch nhìn đồng hồ và nói chỉ còn tám phút nhanh lên ưng nhìn nhâm đào và nói hãy nói ra lý do và phương án giải quyết của anh ngay tôi cho anh ba mươi giây nhâm đào không dám chần trừ lập tức nói rất đơn giản nếu ở nơi đây có bao nhiêu bình tợ lạt mạ như vậy chỉ cần ngắt các mạch năng lượng của nó sau đó sử dụng các sợi xích kim loại tiến hành liên kết phân nhánh tập hợp tất cả các nguồn năng lượng ở đây lại gây ra bùng nổ tợ lạt mạ hình thành nên một đại đường tợ lạt mạ quy mô lớn đồng thời gây ra sự nghịch đảo năng lượng tất cả các thiết bị sử dụng năng lượng điện đều sẽ bị hủy hoại ở đây sẽ hoàn toàn tan chảy biến mất tuy là uy lực không lớn như sự bùng nổ năng lượng hì r ồ nhưng mà phạm vi ảnh hưởng thì có thể phủ khắp tàu mẹ khiến cho tàu mẹ bị ngắt điện hoàn toàn toàn bộ năng lượng đều sẽ mất đi ư ớ c g ậ t đầu rồi hỏi còn lý do tại sao không thể sử dụng sự phát nổ năng lượng hì rồ bởi vì lợi ích nhân đào liền nói chiến tranh chính là vì lợi ích lần này chúng ta tổn thất trầm trọng khoan hãy nói về phía tàu hy vọng chỉ riêng đội quân của chúng ta đã hy sinh hết mười mấy loài người mới và kẻ sinh tồn sự tổn thất này ai đền bù đây hoặc là chúng ta có thể sử dụng sự phát nổ năng lượng hạt nhân khiến cho tàu mẹ bùng nổ hoàn toàn nhưng mà làm như vậy chúng ta sẽ không có được gì cả các thông tin vũ trụ không thể lấy được công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cũng không lấy được tất cả mọi thứ đều biến mất nhưng mà nếu như theo suy nghĩ đơn giản chiến tranh chỉ là chiến tranh thì anh cảm thấy thế nào người của chúng ta chết oan buồn rồi chi bằng để lại những kẻ thương nhân ngoài hành tinh không còn sức phản kháng chiếm đoạt tất cả tài sản giá trị còn sót lại của chúng như vậy mới phù hợp với lợi ích của chúng ta khi ưng nghe đến đây thì anh gật đầu và nói vậy thì chúng ta hãy làm theo cách của anh phải làm như thế nào anh hãy nhanh lên hơn nữa nếu như còn năm phút cuối cùng mà vẫn chưa làm xong thì tôi sẽ sử dụng cách của hát thiết phá hủy mọi thứ ở đây bằng vũ lực nhâm đào liền nói với mọi người xung quanh vậy thì tất cả mọi người cùng nhau lên đây phụ g i ú p những thứ khác đều không quan trọng cái chúng ta cần đó chính là ngắt mạch năng lượng và tập hợp năng lượng một món đồ rất đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu chúng ta chỉ cần vật nào có thể dẫn điện là được rất nhanh chóng tất cả mọi người nghe theo sự chỉ thị của nhâm đào tiến hành công việc của mình người thì đi cắt dây người thì khiêm đồ người thì chém phá tất cả các mạch điện của lò tập trung năng lượng đều đã bị mọi người đập phá tan cảnh ở phương diện này có thể thấy được nhâm đảo là một tài năng tiêm ẩn tuy rằng theo lời anh nói thì đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhưng mà trên thực tế thì mức độ phức tạp của nó khiến cho tất cả mọi người xung quanh hoàn toàn nhìn không hiểu đó là gì nếu không phải là chuyên gia thì ai có thể chế tạo ra được những thứ này từ đó có thể thấy có trời mới biết nhâm đảo còn bao nhiêu thứ che giấu thiên hạ chỉ là trong tình thế bức bách anh mới phải buộc lộ tài năng của mình ra ngoài cứ như vậy theo sự thiết kế của nhâm đảo thì tất cả mọi thứ đã được chế tạo xong thời gian chỉ còn sót lại khoảng năm phút lúc này nhâm đảo nói với ưng rằng xong rồi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần cắt đứt mạch năng lượng chính này thì có thể kích nổ bất kỳ lúc nào tới lúc đó thì cả khu vực này đều sẽ trở thành đại đ ư ờ n g tờ l ậ t mạ tất cả mọi thứ đều sẽ bị tan chảy đồng thời sự nghịch đảo năng lượng sản sinh ra sẽ thiêu rủi tất cả các thiết bị và mạch điện liên kết với chỗ này ở trên tàu mẹ bọn họ không có các kim loại siêu dẫn điện như của chúng ta chỉ cần anh đồng ý thì có thể kích nổ bất kỳ lúc nào hắc thiết vội vàng nói vậy thì anh hãy lập tức kích nổ đi còn chờ gì nữa ưng cũng lặng lẽ nhìn nhâm đ ả o và chờ đợi câu trả lời của anh ta nhâm đ ả o khoát tay và nói nhưng mà bây giờ đang ở trong giai đoạn tích lũy năng lượng lúc phát nổ sự tích trữ năng lượng càng lớn thì uy lực phát nổ càng mạnh hơn nữa cho dù bỏ mặc nó thì ba phút sau nơi này cũng tự động phát nổ cho nên hoàn toàn không cần phải lo lắng chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng ba phút đồng hồ này lập tức tháo chạy ra bên ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể đồng thời chiếm lấy một số phương tiện di chuyển tốc độ cao như vậy thì khả năng chúng ta thoát khỏi khu vực nguy hiểm này sẽ cực kỳ lớn hắc thiết liền lộ ra nét mặt khinh khỉnh nhưng mà lần này thì anh ta không nói gì cả chỉ là nhìn chằm chằm về phía ưng cùng lúc đó cơ thể của chiến sĩ liên sao kẻ sinh tồn duy nhất bắt đầu hơi run rẩy rất rõ ràng cho dù là toàn quân rút khỏi thì một địa điểm quan trọng như vậy không thể nào không có người canh giữ nhất định phải để lại một người canh giữ chỉ cần có đội quân nào của bọn người ngoài hành tinh tấn công vào đây thì người này phải lập tức cắt đứt mạch điện năng lượng gây ra sự phát nổ năng lượng lớn nếu không thì ai biết được người ngoài hành tinh có phương pháp công nghệ cao nào có thể ngăn cản được sự phát nổ này và đương nhiên kẻ sinh tồn này sẽ nghĩ là chính anh ta bởi vì ở đây chỉ có một mình anh ta không phải là loài người mới hơn nữa địa vị cũng là thấp nhất giống như trước đây những người kia bị bỏ rơi vậy có lẽ lần này người bị bỏ rơi chính là anh ta tôi ở lại tương lặng lẽ đứng đó anh rút khẩu súng thiện xạ gột của mình ra nhìn vào nó và bắt đầu đếm còn bao nhiêu viên đạn có thể bắn sau đó nói với những người xung quanh rằng tôi không dám bảo đảm là sau ba phút nữa sẽ kích nổ cho nên nếu các anh muốn sống sót thì hãy nhanh chóng chạy đi nếu như các anh may mắn thì có lẽ các anh sẽ có thể thoát được lúc này mọi người đều sững sờ họ đều nhìn về phía ưng với ánh mắt ngờ nghệ còn ưng thì không hề để ý đến họ anh lặng lẽ ngồi xuống mặt đất anh c ở i cái nón của chiến giáp liên sao ra sau đó từ trên cổ lôi ra một cọng dây chuyền mặt dây chuyền là một viên ngọc phỉ thúy nhỏ được gắn bằng một sợi dây màu đỏ bề mặt viên ngọc đầy vết loang lỗ trông có vẻ là một món hàng rẻ tiền có thể mua ở bất kỳ một cửa tiệm nào hoàn toàn không đẹp mắt chút nào cả anh cứ như vậy lặng lẽ nhìn ngắm viên ngọc đó rồi sau đó đeo trở lại vào cổ lưu bạch liền cất tiếng nói ừ n anh như vậy là tôi nhìn thẳng vào mọi người và nói đây là nhiệm vụ cũng giống như trước đây tôi đã bỏ rơi những người kia xem họ như những con cờ thí mạng đây không phải là điều tôi muốn hoặc là tôi có thể lựa chọn được vì nhiệm vụ nên tôi đành phải làm như vậy bây giờ cũng như vậy nhâm đào nói rất đúng loài người chúng ta hy sinh nhiều như vậy chỉ vì muốn có được một đống đổ nát sao cho nên tôi tán thành ý kiến của anh và bây giờ hãy để tôi thực hiện hành động cuối cùng này tôi là tay thiện xạ tôi có thể bắn c h ú n g kẻ địch từ xa tôi cũng là kẻ tinh nhạy tôi có thể phát hiện ra bất kỳ sự đánh lén nào tôi cũng là loài người mới tôi cũng có thể cắt đứt mạch điện năng lượng bất kỳ lúc nào chỉ có tôi là lựa chọn thích hợp nhất là người có thể chịu đựng được ba phút đồng hồ này ngoài tôi ra các anh đều không đạt cho nên lần này hãy để tôi ở lại chương 253, t r o n g tia sáng trói lọi đó ở bên ngoài tàu hy vọng kể từ lúc súng điện từ siêu tốc bắn phát đạn thứ hai đến nay đã bốn phút đồng hồ trôi qua những vị trí lúc trước bị bắn thủng ở trên tàu mẹ đến nay đã được khôi phục hoàn toàn nhìn thấy mạch điện năng lượng của tàu mẹ hy vọng sắp sửa được khôi phục như trước công suất làm việc của đám người máy nạ nổ mẹt kia quả thật là vượt xa sự tưởng tượng của loài người bởi vì người máy nạ nổ mẹt có thể tích cơ thể cực kỳ nhỏ ngoại trừ trái tim và các vị trí quan trọng khác thì hoàn toàn không thể nào lắp đặt hệ thống tích chữ năng lượng ở bên trong cơ thể chúng do đó năng lượng của người máy nạ nổ mẹt đến từ thế giới bên ngoài đây là công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thông qua hiệu ứng cộng hưởng siêu điện tử c h u y ể n năng lượng cho người máy nạ nổ mẹt dưới hình thức các sóng năng lượng và người máy nạ nổ mẹt khi tiếp thu các đoạn sóng này chúng sẽ chuyển hóa thành năng lượng của bản thân chúng nói cách khác chỉ cần nguồn năng lượng tích chữ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hoàn thiện không bị tổn hại gì cả thì những người máy nạ nổ mẹt này có thể sử dụng đến vô hạn vốn di không cần phải lo lắng phải thay năng lượng cho chúng trong quá trình sử dụng còn về các nguyên vật liệu để khôi phục cho các tổn hại thì càng đơn giản hơn nữa hãy nhìn xem tàu mẹ này nó lớn đến mức nào lớn đến mức khiến cho tất cả loài người đều cảm thấy kinh ngạc nó hoàn toàn tương đương với một hành tinh nhỏ một thể tích lớn như vậy chỉ có vài lỗ hổng khoảng chừng mấy mét hoặc mười mấy mét thì đối với nó mà nói chỉ như là những cái lỗ tí hon mà thôi nguồn nguyên vật liệu chắc chắn là vô cùng đầy đủ cho nên thay vì hy vọng người máy nạ nổ mẹ không còn năng lượng hoặc là bị thiếu hụt nguyên liệu cho công tác phụ hồi thì chi bằng nghĩ cách làm sao gây ra sự phá hoại lớn hơn nữa cho tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh cách nghĩ này sẽ càng thiết thực hơn Tiếp theo. sau khi vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh được khôi phục hoàn toàn thì lớp điện từ rắn chắc đó lại bắt đầu được vận hành một lượng lớn năng lượng thông qua mạch điện năng lượng được kết nối lại và hình thành nên một tầng điện từ rắn chắc ở bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh lớp này trồng lên lớp kia cho đến khi chúng rắn chắc hoàn toàn thì sẽ kích nổ uy lực của loại vũ khí thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và cả quá trình này cần khoảng 10 phút đồng hồ hoặc là không cần tới 10 phút để hoàn thành trong lúc này diêu nguyên đã trở về bên trong súng điện từ siêu tốc ở bên trong súng điện từ siêu tốc có các tia lửa điện sẹt lung tung trông có vẻ nó có thể phát nổ bất kỳ lúc nào nhưng ở trong một môi trường như vậy thì diêu nguyên vẫn bình tĩnh một cách lạ thường anh đã làm tất cả những gì mà bản thân có thể làm lần phát nổ sau cùng này nếu thật sự đến thời điểm cần thiết thì anh cũng sẽ không hề chần chừ mà bấm nút phát nổ cho dù chỉ có thể kéo dài thêm mười mấy phút đồng hồ chỉ cần lưng bọn họ có thể hoàn thành được nhiệm vụ thì loài người vẫn còn có thể tiếp tục sống sót nếu như anh bỏ cuộc chỉ vì mạng sống của mình mà bỏ cuộc thì điều chờ đợi tàu hy vọng chính là sự diệt vong lúc đó thì anh sống còn có ý nghĩa gì nữa không có cho nên cho dù là về ý nghĩa sinh tồn hay là vì người con gái mà anh vẫn còn đang yêu thậm chí là vì lời hứa trước đây với cô ấy thì anh nhất định phải ngồi ở đây chờ đợi mấy phút đồng hồ cuối cùng bắn đi phát đạn cuối cùng hoặc là tất cả mọi cố gắng đều chỉ là vô ích cuối cùng nhóm người của ưng vẫn thất bại tàu hy vọng bị phá hủy hoàn toàn hoặc là tàu hy vọng bị phá hủy rồi nhưng mà ưng bọn họ thành công rồi kéo theo đám thương nhân ngoài hành tinh cùng nhau xuống địa ngục hoặc cũng có thể sau khi anh bắn phát đạn này đi ưng bọn họ tranh thủ cơ hội này mà hoàn thành được nhiệm vụ cho dù là khả năng nào đi nữa thì anh cũng không không có cơ hội chứng kiến nữa rồi vào giây phút cuối cùng này tâm trạng của riêng nguyên bình tĩnh hơn bao giờ hết không thay vì nói là bình tĩnh chi bằng nói rằng trái tim anh đã cạn kiệt tình cảm anh nghĩ về cuộc đời này của bản thân được sinh ra và lớn lên trong một số phận bị xem như là vật thay thế sau khi gặp được cô ấy biết được cái gì gọi là làm tình biết được ý nghĩa tiếp tục sống còn của mình cũng đã cho đi lời hứa và tình cảm rồi đến thời điểm m ư năm nay của tàu hy vọng có tuyệt vọng có phấn đấu cũng có không ít tiếng cười và niềm vui anh còn gặp gỡ ba lệ người con gái nhỏ hơn anh mười mấy tuổi tuy là giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện buồn thật sự rất đáng tiếc cho đến giây phút cuối cùng hai người vẫn vì những nguyên nhân thế này thế kia mà không thể nào ở bên nhau d i ê u nguyên có khả năng của kẻ truyền đạt anh có thể truyền lại lời nói của mình cho ba lệ bất kỳ lúc nào nhưng mà trong mấy phút đồng hồ cuối cùng này thì anh lại không làm như vậy một cảm giác rất kỳ lạ anh thường xuyên có một cảm giác có lôi với cô ấy không những giết chết cha của cô ấy mà còn làm cho cô ấy cảm thấy không hạnh phúc những chuyện như vậy khiến cho anh đến giây phút sinh tử cuối cùng cũng có cảm giác không dám đối diện với cô ấy sau đó cuộc đời là gì vậy diễu nguyên nhìn về tầng điện từ ở phía xa kia càng lúc càng trở nên r ắ n chắc anh cười phá lên bắt đầu sử dụng kỹ năng của kẻ nhìn xa tìm kiếm kỹ càng mạch điện năng lượng trên đó sau đó nhập tọa độ vào máy tính của súng điện từ siêu tốc điều chỉnh thiết bị nhắm thẳng về vị trí đó cùng lúc đó súng điện từ siêu tốc bắt đầu bước vào giai đoạn nạp năng lượng cuộc đời là gì vậy tôi đến với cuộc đời này là một vật thay thế tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy lại gặp phải chuyện bất hạnh bây giờ con người tôi đang ở đây vì lời hứa của bản thân vì ý nghĩa sinh tồn của mình mà phân đấu có lẽ cái này chính là cuộc đời đúng không d i ê u nguyên tự cười thật sự không ngờ bản thân mình trước khi chết lại đa sầu đa cảm như một người đàn bà thật sự không giống bản thân mình chút nào hay có lẽ con người ta trước khi chết thì mới để lộ ra bản chất thật của mình hóa ra bản thân lại thích hợp trở thành một thi sĩ với thơ ca nhảm nhí chuyện này chẳng phải buồn cười làm sao chính trong lúc súng điện từ siêu tốc hoàn tất việc nạp năng lượng thì tầng điện từ ở bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh cũng đã dăn chắc đến một mức độ nhất định súng điện từ siêu tốc chuẩn bị bắn ra phát đạn thứ ba cũng là phát đạn sau cùng chính trong lúc này đột nhiên ở bên ngoài tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh cùng lúc s ẹ t ra những tia lửa điện trong tích tắc cả tàu mẹ dường như trở thành một quả cầu lửa rực sáng khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều giơ tay lên che mắt mình lại một cách vô thức lòng r i ê u nguyên giật t h o á t anh cố gắng mở to mắt cho dù đôi mắt đau nhức đến mức chạy cả nước mắt thì anh vẫn cố gắng nhìn nhưng mà anh đã sử dụng kỹ năng của kẻ nhìn xa đến mức cực hạn cảnh tượng trước mắt đã được in sâu vào trong nao anh tình hình mà anh lo lắng nhất đã không xảy ra tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh không lợi dụng cơ hội này bắn ra sóng năng lương không có cả tàu mẹ đều đã bị tê liệt sau khi vô số các tia sáng tia lửa điện xẹt ra xung quanh tất cả các mạch điện năng lượng ở trên lớp vỏ ngoài cùng lúc nứt ra rất nhiều vị trí bắt đầu phát nổ và cháy rủi các tia lửa điện không ngừng bắn tung tóe thay vì nói là đáng sợ thì chi bằng nói là rực rỡ giống như là một bó hoa cực lớn tầng điện từ kia dần dần biến mất cả tàu mẹ đều đã hoàn toàn bị tê liệt đôi mắt của riêu nguyên bị ánh sáng cường độ cao kích thích nước mắt không ngừng tuân ra hơn nữa không biết vì sao mà trong lòng anh cảm thấy đau thương vô cùng niềm đau thương này cũng đã trở thành những giọt nước mắt không ngừng tuân ra thời gian quay ngược về hai phút đồng hồ trước ở bên trong điểm tập kích năng lượng của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh một mình nhưng lặng lẽ ngồi trên nền đất kim loại bên cạnh anh ta là vô số các loại vũ khí hạng nặng khác nhau một cây súng thiện sagos một cây kiếm lưỡi cơ có t ừ tính một cái đồng hồ nguyên tử đây là tất cả những thứ mà mọi người trước khi rời khỏi đây tặng cho anh ba phút đồng hồ sau nơi này sẽ trở thành đại dương cợ l ạ t mạ tất cả mọi thứ sẽ biến mất hoàn toàn lúc đó thì ngay cả cho cốt của anh cũng không còn ở trong vũ trụ này người đàn ông có tên là ưng sẽ hoàn toàn biến mất trong lòng ưng cũng là một sự điềm tĩnh cũng giống như trước kia bất kỳ lúc nào anh cũng điềm tĩnh như vậy cho dù là đang chém giết kẻ địch chém giết tù binh hay là đang chiến đấu hay là đang tấn công hay là trong lúc tập luyện hay là trong lúc bỏ rơi gánh nặng của mình bỏ rơi mọi thứ và những kẻ không liên quan đến nhiệm vụ thì anh cũng đều điềm tĩnh như vậy gần như đến mức đã không còn tình người đó là cái gì từ trước đến nay ưng không biết cái gì gọi là tình người lúc còn nhỏ anh chưa hề cảm nhận qua cái gì gọi là tình người khi anh còn bé xíu gia đình họ hàng c ấ p gì chú thím nuôi anh họ cho anh được một miếng cơm để ăn một cái áo ấm để mặc nhưng mà nét mặt của họ ánh mắt của họ khi nhìn anh đều lạnh như băng không có một chút tình cảm gì cả giống như là họ đang nhìn một miếng gỗ hoặc là một con chó con hay một con mèo con cách nhìn như thể anh hoàn toàn không có một chút quan hệ gì với họ cái gọi là tình người kia nó là gì thật sự anh không hiểu khi anh lớn hơn một chút nhìn thấy cha mẹ của mình ánh mắt đó khi họ nhìn vào đôi mắt của anh đó là một ánh mắt mềm mại một ánh mắt ấm áp như là nhìn vào một món đồ mà ngày nào mình cũng muốn nhìn nhưng mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi thì ánh mắt đó biến mất hoàn toàn không còn tìm thấy được nữa không còn ai nhìn anh như vậy nữa còn sót lại đó chính là sự ghét bỏ sự xa lánh sự khinh bỉ và cả nỗi sợ hãi tình người nó là gì vậy cái gọi là ấm áp đó là sau khi anh đã hạ gục được một người trưởng thành khỏe mạnh nhất trong thôn tất cả mọi người đều lảng tránh anh không còn dám ném gạch đá bùn đất lên người anh nữa đó là một sự ấm áp của cảm giác an toàn cái gọi là ấm áp đó chính là khi anh đang ở trong thành phố sau khi anh cướp lấy dao và đâm vào một đám lưu manh ánh mắt sợ hãi của chúng khi nhìn anh cảm giác an toàn khi chúng né tránh anh cái gọi là ấm áp chính là khi bản thân đang ở trong quân đội ôm lấy khẩu súng nằm ở trên giường cái cảm giác cô đơn lặng lẽ nằm một mình đó chính là ấm áp sau đó là tiểu đội hát tinh tại sao mỗi một người bỉn họ lại tin mình như vậy chẳng qua bản thân mình chỉ là không có con đường nào khác để đi chẳng qua là muốn tiếp tục sống mà thôi niềm tin như vậy có ý nghĩa gì không đối với kẻ địch thì nhất định phải nhẫn tâm tiêu diệt bọn họ ngay từ cơ hội đầu tiên nếu không thì sẽ có nguy hiểm cái gọi là tù binh không có giá trị gì cả không những làm chậm trễ việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn có thể trong thời khắc quan trọng nhất chúng cắn ngược mình một phát cứ thẳng tay xử lý chúng nó là được rồi đúng vậy chỉ có nhiệm vụ bản thân ưng có thể ở trong tiểu đội hát tinh vẫn luôn có thể nắm vững một vị trí quan trọng cảm giác này thật kỳ lạ ở trong một đội ngũ mà anh chỉ còn sót lại là k i a nhìn mềm dịu và ấm áp của bố mẹ trong ký ức nên anh chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ vì bản thân một khi bản thân thất bại vậy thì bắt buộc bản thân phải rời khỏi chỗ này cho nên nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu tuyệt đối không thể thất bại được chỉ có nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cho dù là bỏ rơi những kẻ yếu ơ kia cho dù là hy sinh những nhân vật phụ khác hy sinh tất cả mọi thứ cũng không sao chỉ có nhiệm vụ tuyệt đối không thể nào thất bại sau khi ương đẩy lùi đội quân thương nhân ngoài hành tinh đến lần thứ ba thì anh đưa ánh mắt nhìn về phía đồng hồ nguyên tử trên tay Nam 4, 3. hóa ra tiểu đội hắc tinh là nhà của ta hóa ra ánh mắt họ nhìn ta chính là điều mà ta còn lưu luyến đó chính là nguyên nhân mà ta vẫn luôn ở lại trong đội ngũ này hóa ra ta vẫn luôn có người thân tia sáng nhấp nháy một nguồn lớn lượng đợi lạt mạ bùng nổ ra lan tỏa cuốn chiếu về tất cả các không gian bên trong tàu mẹ tất cả mọi thứ đều tan chạy và biến mất chương hai trăm năm mươi bốn cuộc xâm nhập tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh sau khi tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh xảy ra sự biến động như vậy chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ diêu nguyên đã bình tĩnh lại anh bỏ mặc súng điện từ siêu tốc thiết nghĩ bất cứ loại vũ khí gì chỉ cần nắm vững công nghệ là được muốn chế tạo thì bất kỳ lúc nào cũng có thể chế tạo ra từ bỏ cũng không sao bây giờ điều quan trọng nhất không phải là vũ khí này hơn nữa bây giờ nó đang có nguy cơ bùng nổ vô cùng nguy hiểm phải lập tức tránh xa nó chính trong lúc diêu nguyên quay trở về tia sét màu đỏ đồng thời ra lệnh cho các chiến cơ vũ trụ ba đang bao vây xung quanh rời khỏi súng điện từ siêu tốc thì trong vòng mười giây đồng hồ ngắn ngủi tiếp theo súng điện từ siêu tốc dường như đã trở thành một quả cầu lửa chuẩn bị phát nổ vào lúc này các chiến cơ vũ trụ đã di tản khỏi vị trí xung quanh nó vốn dĩ nó không thể gây tổn hại cho bất kỳ ai nữa cùng lúc đó diêu nguyên đã bình tĩnh lại quên đi cảm giác đau thương khó hiểu kia anh sử dụng kỹ năng của kẻ nhìn xa nhìn về hướng tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh lúc này tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hoàn toàn ảm đạm ngoại trừ một số tia lửa điện và các chùm tợ lạt mạ đang nhấp nháy bên ngoài ra thì xung quanh không nhìn thấy gì cả không hề có tầng rắn chắc của vũ khí năng lượng cũng không hề có bất kỳ một chiến cơ dạng đĩa nào bay ra tàu mẹ hoàn toàn không có động tĩnh gì giống như là tàu mẹ đang chuẩn bị giải thể vậy Tất trụ tự tiếp tàu thương tinh, trước, theo cả các chiến cơ vũ trụ 003 lệ, mỗi người tự điều khiển chiến cơ của mình tiếp cận nghe lệnh, khiển mình nhân ngoài hành phía mỗi người điều ngoài loài người mới đi vũ mẹ sau á t chiến cơ c ủ ta, còn những kẻ sinh tồn khác thì tránh t xa còn khác những sinh kẻ à mẹ ra, trừ phi được ta ra ta phi lệnh, được nếu khi ô không n g thì tùy t được ý ế p cận. Sau khi diêu nguyên đưa ra mệnh lệnh anh lập tức lái tia xét màu đỏ bay nhanh về hướng tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh lúc này anh không còn cảm nhận được mối nguy hiểm nào nữa nhưng mà anh cũng không dám sơ xuất tốc độ của tia s é t màu đỏ đã được nâng lên mức cao nhất cả chiến cơ giống như biến thành một tia s é t màu đỏ s ẹ t ngang qua bay theo đường quỹ tích về hướng tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đang cách xa hàng ngàn cây số cứ như vậy tia s é t màu đỏ bay s ẹ t ngang qua tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh rồi dừng lại phía sau nó anh chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh đúng là tàu mẹ không còn sự tấn công nào nữa cả đúng vậy tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã hoàn toàn tê liệt rồi tấn công tất cả tiểu đội tất cả loài người mới tất cả kẻ sinh tồn tất cả các chiến cơ vũ trụ 003 triển khai cuộc tiến công tự do toàn hành diện sau khi cảnh tượng này đập vào mắt diễu nguyên liền truyền tín hiệu này cho tất cả các chiến sĩ liên sao có mặt ở đó rất nhanh chóng hàng trăm chiến cơ vũ trụ ba còn sót lại bắt đầu cuộc tấn công toàn diện pháo tỏa biển gos không ngừng gầm rú ở bên trong còn có pháo ca nông gos cỡ nhỏ của diêu nguyên đang bắn tỉa kịch liệt bắn tan nát vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh trong quá trình tấn công d i ê u nguyên dần dần đưa ra thông tin thay đổi phương thức tấn công dù sao thì tàu mẹ này thật sự là quá lớn chỉ với vài trăm chiến cơ vũ trụ ba nhỏ bé thì hoàn toàn không thể nào hủy diệt được một sản phẩm lớn như vậy cho dù các anh có công kích thì sao nào cho dù là vũ khí g h t có khả năng đâm thùng mạnh hơn nữa uy lực lớn hơn nữa thì sao đâu phải là tên lửa hạt nhân chiến thuật không vận vốn dĩ không thể nào hủy hoại được một tàu mẹ ngoài hành tinh lớn như vậy cho đến lúc này tàu mẹ ngoài hành tinh đã bị tê liệt ba phút tư duy của r i ê u nguyên đã hoàn toàn được giải phóng anh liền sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt tìm thấy niệm tịch khung ở bên trong tàu hy vọng kêu cô ấy lập tức đi tìm vương quang chính đồng thời cũng kêu ba lệ đến nói với vương quang chính kêu anh ta lập tức đi tập hợp tất cả các chiến sĩ phòng vệ mà anh ta có thể tìm thấy được ngoại trừ những chiến sĩ phải canh giữ bọn tù binh người ngoài hành tinh và duy trì an ninh trật tự ra thì tất cả các công việc phòng vệ khác đều giao cho bọn h long sáu chân đảm trách toàn bộ các chiến sĩ phòng vệ còn lại lập tức lái các chiến cơ vận chuyển đúng rồi mang thêm năm con hắc long sáu chân sau đó kêu máy số một của ba lệ chở họ ra bên ngoài chỉ cần rời khỏi phạm vi khu vực lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng thì họ có thể tự do hành động rồi kêu bọn họ bay và đáp lên tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh n i ệ m tịch không không hiểu về những vấn đề quân sự cho nên cô ta đã truyền đạt lại lời của diêu nguyên cho vương quang chính và ba lệ nghe không sót một chữ vào lúc này vương quang chính cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc nhưng mà anh biết được kỹ năng kẻ truyền đạt của diêu nguyên không giống với loài người mới như n i ệ m tịch không không thể nào sử dụng được với người bình thường cho nên hiện giờ những nghi hoặc của anh chỉ có thể chờ đến lúc bay ra bên ngoài thì mới có thể hỏi trực tiếp diêu nguyên được nhưng mà nếu đã là mệnh lệnh của diêu nguyên đương nhiên là vương quang chính phải hoàn thành tốt nhất trong thời gian cực kỳ ngắn anh đã triệu tập tất cả các sĩ quan quân đội các cấp đồng thời bắt đầu thống kê số lượng quân lính phòng vệ hiện giờ vẫn có thể hành động được trừ đi số lượng đã hy sinh và nhóm người do bị trích điện vẫn còn mê man g ra cộng thêm số lượng người bị thương và mất tích nữa thì hiện giờ có thể triệu tập được khoảng 1.200 quân lính phòng vệ số lượng đội quân như vậy thật sự là quá ít ỏi theo như mệnh lệnh của diêu nguyên vương quang chính chỉ để lại khoảng hơn 200 quân lính phòng vệ đồng thời để lại 15 con hắc long sáu chân 1.000 binh lính phòng vệ còn lại cùng với năm con hắc long sáu chân cùng nhau bước lên tàu vận chuyển sau đó do máy số một của ba lệ đẩy các tàu vận chuyển này ra khỏi phạm vi khu vực lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng sau đó các tàu vận chuyển này đã khôi phục khả năng hành động của mình bắt đầu bay về hướng các chiến c ơ vũ trụ 003. cuối cùng tàu vũ trụ dẫn đầu đã bay tới bên cạnh kia s é t màu đỏ của diêu nguyên vương quang chính và diêu nguyên cũng đã bắt được liên lạc với nhau lúc này vương quang chính liền hỏi trước sao rồi diêu nguyên sao lại kêu chúng tôi bay về hướng tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh diêu nguyên liền trả lời bởi vì hiện giờ chúng ta không có cách nào để hủy diệt tàu mẹ này hơn nữa hủy diệt nó cũng không phù hợp với lợi ích của loài người chúng ta anh cũng nhìn thấy rồi toàn bộ tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã bị tê liệt hoàn toàn mạch điện năng lượng của nó và cả hệ thống năng lượng đã bị đứt mạch đây là một cơ hội cực kỳ tốt chúng ta phải tranh thủ trong lúc bọn chúng đang hỗn loạn cử ra những chiến binh xuất sắc nhất chiếm lĩnh tàu mẹ của chúng cuộc chiến lần này loài người chúng ta tổn thất nghiêm trọng hơn nữa bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được tình hình nhóm người của ưng như thế nào e rằng lánh ít giữ nhiều nhưng tạm thời chúng ta phải bỏ qua thôi chúng ta sẽ cử ra các đội binh lính vào bên trong tàu mẹ trước ý chí chiến đấu của bọn người ngoài hành tinh cực kỳ yếu ớt hơn nữa bây giờ bọn chúng đã hoàn toàn rơi vào thế bị động đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta phản công anh vương à, anh dẫn đội quân tiến vào bên trong tàu mẹ chia thành năm nhóm nhỏ bắt đầu từng bước tiến công và xâm chiếm năm con rồng đen sáu chân chia ra cho năm đội chúng ta sẽ tiến công từng bước một đầu tiên là sẽ xây dựng một căn cứ điểm ở bên trong tàu mẹ khi r i ê u nguyên nói đến đây thì anh ngừng một chút rồi nói tiếp các chiến sĩ liên sao chúng tôi cũng sẽ tham gia chiến đấu tôi sẽ cử ra một nửa loài người mới cho anh chỉ huy đây là đội quân xung kích tiên phong toàn lực đánh bại và tiêu diệt tất cả các lực lượng còn sức phản kháng của quân đội thương nhân ngoài hành tinh tiến thêm một bước mở rộng phạm vi xâm chiếm không cần gấp gáp tất cả mọi chuyện đều chờ sau khi chúng ta kết nối được liên lạc với thương nhân ngoài hành tinh rồi mới quyết định vương quang chính xững sờ trong giây lát rồi nói kết nối liên lạc liên lạc gì ý anh là sao d i ê u nguyên nói một cách chăn chán đương nhiên là liên lạc để đàm phán rồi vương quang chính kinh ngạc kêu lên đàm phán anh bị điên rồi sao d i ê u nguyên bây giờ để cho loài người chúng ta đi đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh ý của anh là sao anh có biết trên tàu hy vọng đã chết bao nhiêu người rồi không anh có biết ba phi thuyền vũ trụ của chúng ta đã phải tự nổ anh có biết bây giờ trên tàu hy vọng vẫn không cách nào hoạt động được vẫn còn tê liệt hoàn toàn không đàm phán đúng vậy chính là đàm phán diêu nguyên vẫn điềm tinh nói bởi vì chúng ta không cách nào tiêu diệt hoàn toàn thương nhân ngoài hành tinh thế chủ động của chúng ta hiện giờ chính là tranh thủ một chút ưu thế có được đã là vô cùng mạo hiểm lần này chúng ta đi xâm chiếm tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh chẳng qua chỉ là vì xây dựng nền tảng cho việc đàm phán mà thôi từ trên tàu hy vọng chắc các anh cũng đã nhìn thấy tình hình trước kia rồi đúng không tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh sở hữu công nghệ phục hồi người máy nanomet vương quang chính nghĩ một chút rồi gật đầu nói đúng vậy lúc đó ba lệ đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ tình hình mà cô ấy nhìn thấy tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tự động hồi phục lại vết thương của mình đúng vậy d i ê u nguyên tiếp tục nói trước mắt chúng ta đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối nhưng mà ưu thế này vẫn chỉ là ưu thế nếu như không thể biến ưu thế trở thành thế chiến thắng thì một khi thương nhân ngoài hành tinh hồi phục lại hoặc là bọn chúng vẫn còn năng lượng tích chữ và sử dụng công nghệ phục hồi người máy n à nô mẹt một lần nữa như vậy thì chúng ta phải làm sao hoặc là quá trình khôi phục tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh phải mất vài ngày hoặc có thể là mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể hoàn thành nhưng mà liệu rằng anh có thể khẳng định trong vòng mấy ngày chỉ bằng số quân ít ỏi của chúng ta có thể chế ngự hoàn toàn tàu mẹ này sao không thể nào chỉ cần trước khi tàu mẹ ngoài hành tinh phục hồi hoàn toàn mà chúng ta vẫn chưa thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ bọn chúng trên thực tế không thể nào kiểm soát toàn bộ được nếu như vậy thì đám thương nhân ngoài hành tinh nắm quyền kiểm soát tàu mẹ này hoàn toàn có thể phong tỏa tàu mẹ lỡ như lúc đó bọn chúng lại tiếp tục sử dụng loại vũ khí năng lượng khủng khiếp kia tấn công tàu hy vọng thì sao lúc đó chúng ta phải chống trả như thế nào anh phải biết rằng tín hiệu lượng tử ở trên tàu hy vọng không cách nào giải mã được trong thời gian ngắn hơn nữa điều này cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp về mặt công nghệ của thương nhân ngoài hành tinh khi nói đến đây diễu nguyên hít một hơi sâu và nói đâu phải tôi không muốn giết chết đám người ngoài hành tinh này bọn họ mượn danh nghĩa trao đổi mua bán để tiến hành xâm lược chúng ta giết chúng một vạn lần cũng không thể nào bù đắp được sự tổn thất mà chúng đã gây ra chúng ta đã chết đi bao nhiêu người món nợ này bọn chúng làm sao trả hết nhưng mà anh vương chính trị là chính trị cho dù anh và tôi không thích nhưng mà đây cũng là một phần trong chính trị chiến tranh tuyệt đối không thể nào được quyết định bởi cảm xúc nếu như dựa vào cảm xúc để quyết định chiến tranh như vậy thì cuộc chiến này chỉ có thể xem là một trò vui điều duy nhất thật sự có thể quyết định chiến tranh đó chính là lợi ích cho đến bây giờ rõ ràng chỉ có lợi ích mới có thể mang đến lợi ích cho chúng ta cũng là cách duy nhất có thể bù đắp lại sự tổn thất cho chúng ta nhiều nhất đồng thời cũng có thể giảm bớt tình cảnh nguy hiểm của chúng ta giọng điệu của r i ê n nguyên đột nhiên càng trở nên lạnh như băng đương nhiên nếu chỉ nói bằng miệng thì không thể nào có được điều chúng ta muốn cái gọi là hòa bình cũng chỉ có thể tồn tại dưới miệng pháo của loài người chúng ta bên cạnh việc quân lính phòng vệ của các anh bắt đầu đi xâm chiếm tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tiêu diệt các đội quân còn sức chiến đấu của chúng chiếm cứ các địa điểm quan trọng bắt giữ người ngoài hành tinh càng nhiều càng tốt thì một lát nữa sau khi tôi hộ tống các anh vào cửa khoang tàu mẹ ngoài hành tinh sẽ bay về tàu hy vọng yêu cầu ba lệ ra lệnh cho máy số một vận chuyển bom hì dô hạng nặng còn lại dù sao thì cuộc chiến này cũng đã đến bước đường này rồi cũng đã đến bước đường loài người chúng ta có thể bị diệt vong một khi thương nhân ngoài hành tinh không chịu đầu hàng vẫn còn muốn tiếp tục phản kháng trong tình hình tồi tệ nhất là chúng ta không thể có được những gì chúng ta muốn sau khi đàm phán với họ vậy thì hãy để cho chúng thực sự trở thành cắt đùi trong vũ trụ này chúng ta chấp nhận tiêu tốn 10 năm thời gian ở đây để phá giải tín hiệu lượng tử cũng tuyệt đối không thể nào cho đám rác rưởi vũ trụ này cơ hội tới lúc đó dùng bom hỉ rồ này tiễn chúng xuống địa ngục chương hai trăm năm mươi lăm tấn công rất nhanh chóng các chiến cơ vận chuyển dưới sự hộ tống của chiến cơ vũ trụ không không ba đã bay tới tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu đi vào bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh từ những lỗ hổng bị phá hoại bên trong tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh cũng s ẹ t đầy tia lửa điện nhưng mà khác với hiện tượng tợ lạt m ạ quy mô lớn ở bề mặt của nó tình hình bên trong trông có vẻ khả quan hơn nhiều ngoại trừ một số khu vực đã bị tan c h ả y tợ lạc mạ đa phần các khu vực khác chỉ là bị đứt đường dây điện về cơ bản là không có nguy hiểm gì lớn tuy là trên người các binh lính phòng vệ không mặc chiến giáp liên sao nhưng mà họ mặc trang phục chiến đấu vũ trụ bản hoàn thiện đây là mẫu trang phục đời thứ tư từ sau khi trang phục chiến đấu vũ trụ đời đầu tiên được phát minh nếu như mang bộ trang phục chiến đấu vũ trụ này tới địa cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ ba thì nó đã hơn hẳn bất kỳ loại áo chống đạn nào trên vũ trụ đừng nói các loại đạn bình thường cho dù đạn của súng trường thiện xạ xuyên thủng phòng vệ cũng đừng hòng đâm xuyên nó bất kỳ đạn pháo nào dính lên trên nó cũng không thể nào gây tổn thương cho người mặc bên trong trang phục chiến đấu vũ trụ đời thứ tư này cũng có hệ thống tích chữ năng lượng bên trong và chúng cũng có thể sản sinh ra lớp màng bảo vệ điện từ cùng với đạn pháo súng trường gôs phòng vệ cơ bản nhất đương nhiên về hiệu suất thì nó vẫn không thể nào chống chọi được loại vũ khí hạng nặng nhưng mà binh lính phòng vệ chưa hề phải suy nghĩ qua phải thực thi các nhiệm vụ quân sự lớn một mình vốn dĩ là họ dựa vào số lượng và loại vũ khí quy mô lớn hay loại vũ khí hạng nặng để tiêu diệt quân Địch. cho nên loại trang phục chiến đấu như vậy thật sự là quá đủ rồi cứ như vậy 1.000 lính phòng vệ đã đắp lên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đồng thời dưới sự chỉ huy của vương quang chính thì được chia thành năm đội do tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã hoàn toàn bị mất điện và tê liệt cho nên bây giờ toàn bộ bên trong tàu mẹ được bao phủ bởi lớp màng hạ n cơ bản điều này khiến cho việc liên lạc giữa các tiểu đội có thể gặp khó khăn việc họ có thể liên lạc được với nhau hay không thì không một a i có thể đảm bảo được đương nhiên từ sau khi con người có được khoa học kỹ thuật của tàn tích văn minh ngoài hành tinh đến nay đã mấy năm rồi những vấn đề như vậy vốn gì đã được giải quyết từ lâu một thứ như là trạm trung chuyển chuyển phát năng lượng đã được cho ra đời thật ra nó chỉ là một máy lá chắn hạt cơ bản quy mô nhỏ có thể chắn được hạt cơ bản trong một phạm vi nhất định tuy nhiên phạm vi che chắn không lớn hơn nữa chỉ có thể duy trì trong vòng mười hai tiếng đồng hồ sau đó thì nhất định phải thay nguồn điện mới nếu không nó sẽ hoàn toàn không hoạt động nữa nhưng mà giá thành chế tạo nó thì thấp bây giờ đội quân phòng vệ đang bắt đầu triển khai lắp đặt toàn bộ quay lại vấn đề dưới sự lãnh đạo của vương quang chính năm đội nhóm đã được thành lập ngoại trừ đội quân trung ương do vương quang chính dẫn đầu ở lại thì tất cả bốn đội quân khác lần lượt dẫn theo bốn con hắc long sáu chân bắt đầu tiến công và khảo sát bên trong tàu mẹ đồng thời lắp đặt máy lá chắn hạt cơ bản trong phạm vi tiến công rất nhanh chóng tất cả các thông tin mà bốn đội thu thập được đã được chuyển về đội trung ương đồng thời đội trung ương cũng đã nhanh chóng xây dựng một căn cứ địa quân sự đơn giản ở đây và bắt đầu lắp đặt máy tính cỡ lớn để bắt đầu phân tích tình hình ở phía trước tất cả các quân lính phòng vệ đi về phía trước từng bước một theo quy trình huấn luyện trước đây không lâu sau đó sau khi nhận được mệnh lệnh của diêu nguyên thì hơn năm mươi chiến sĩ liên sao cũng điều khiển các chiến cơ vũ trụ không không ba bay vào bên trong tàu mẹ sau đó họ đã bay tới khu vực xung quanh vương quang chính dù rằng đội quân trung ương tiếp nhận đội quân mặc chiến giáp liên sao nhưng người lãnh đạo lại là phó tư lệnh tàu hy vọng là một người bình thường vương quang chính cũng không khách sáo anh liền sắp xếp 30 chiến sĩ liên sao truy kích về vị trí của một đội quân phòng vệ đội quân này đã gặp phải sự công kích của đội quân thương nhân ngoài hành tinh đội quân ngoài hành tinh đó lại là một đội quân được cơ giới hóa trước mắt đội quân phòng vệ này đang ngấp ở một vị trí an toàn không dám lộ diện chỉ dựa vào một con rồng đen sáu chân e là không thể nào chống lại được đội quân cơ giới hóa này rất nhanh chóng ba mươi chiến sĩ liên sao đã tới hiện trường dưới sự lãnh đạo của vương quang chính ba mươi chiến sĩ liên sao này cùng với nhóm quân lính phòng vệ đã tiến hành tấn công đột kích và tuyến s u n g phong đầu tiên của trận đánh đột kích này đương nhiên là hắc long sáu chân kết quả khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ một đội quân uy lực mạnh như vậy được trang bị một phương tiện di chuyển là sản phẩm của nền công nghệ cao nhưng mà vừa nhìn thấy ba mươi chiến sĩ liên sao bắt đầu sung phong thì lập tức bỏ chạy bởi vì có một số phương tiện di chuyển không linh hoạt nên một số người ngoài hành tinh đang ngồi bên trong các phương tiện này đều chạy ra bên ngoài tham gia vào trong đội ngũ đào tẩu trong trận chiến này người ngoài hành tinh chưa hề bắn đi một phát súng nào thì dường như họ đã chiến bại và đang trốn chạy cứ như vậy 30 chiến sĩ liên sao cộng thêm 200 quân lính phòng vệ đã bắt được hơn 200 người ngoài hành tinh trong đó có hơn 40 n người ngoài hành tinh đã tự sát đúng vậy sau khi bọn họ xác nhận là bọn họ không thể nào trốn chạy được nữa hơn nữa sau khi bị bắt làm tù binh thì họ lại tự sát điều này thật sự khó hiểu không những ý chí chiến đấu của người ngoài hành tinh kém như vậy bọn họ lại còn sợ con người đến thế sao đặc biệt là vừa nhìn thấy ba mươi chiến sĩ liên sao và hơn hai trăm binh lính phòng vệ bắt đầu x u n g phong tấn công thì bọn họ hoàn toàn không dám phản công nhưng mà sau khi bị bắt làm tù binh thì lại dám tự sát đây là lo diệt gì vậy tình hình như vậy nhanh chóng được báo cáo cho vương quang chính biết sau khi nhận được thông tin này thì vương quang chính cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ khó hiểu chuyện như vậy anh cũng không hiểu là lo diệt gì theo lý mà nói nếu như ý chí chiến đấu kém tức là bọn họ tham sống sợ chết nếu như đã sợ chết thì sao lại tự sát nếu đã có dung khí tự s á t thì tại sao không quyết trí tử chiến một trận không phải là chết vẻ vang hơn sao vương quang chính cũng không dám mảy may chậm trễ anh liền cử ra một chiến sĩ liên sao điều khiển chiến cơ vũ trụ ba báo cáo thông tin này cho diêu nguyên biết sau khi diêu nguyên nhận được thông tin này thì liền bay thẳng tới căn cứ địa đã tạm dựng xong bắt đầu hỏi vương quang chính về những sự việc liên quan thật ra nếu xét về mặt lo dịp thì thật sự không thể nào lý giải được nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không lý giải được diễu nguyên sử dụng kỹ năng của kẻ suy nghĩ anh nghĩ một hồi lâu rồi nói cũng có thể là do bọn chúng đã từng tiếp xúc qua chiến sĩ liên sao của loài người chúng ta hoặc cũng có thể đó chính là đội quân của ưng hơn nữa bọn họ cũng không thể nào phân biệt được chiến sĩ liên sao và đội quân phòng vệ bình thường anh nên biết rằng đội quân của ưng chỉ là một đội quân nhỏ gồm mười mấy hai mươi người nhưng mà có thể làm tê liệt hoàn toàn cả hệ thống tàu mẹ nếu nói bọn họ làm việc này một cách l é n lút thì nói thế nào tôi cũng không tin chắc chắn là trên đường tiến công của họ họ đã giết chết rất nhiều quân đội ngoài hành tinh mới tới được đích đến cuối cùng hơn nữa tính cách của ưng thế nào đâu phải anh không biết vương quang chính liền hiểu ra và nói đúng vậy theo tính cách của ưng a đã nói anh ta bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh ta không chịu thay đổi nếu như theo tính cách của anh ta mà làm thì chắc chắn là anh ta sẽ giết tu binh hơn nữa sẽ tiến hành thảm sát ở trong thời điểm cần thiết nếu suy luận theo hướng này sức chiến đấu của chiến sĩ liên sao chắc chắn đã để lại cho họ ấn tượng sâu sắc hơn nữa sự tàn sát của ưng lại còn là một ấn tượng sâu sắc khác nữa khiến cho bọn họ trở nên sợ hãi loài người vô cùng nếu như thật sự là như vậy họ không dám chống trả nhưng sau khi biết chắc mình không thể nào trốn thoát được thì họ quyết định tự kết liêu bản thân cách nói này có vẻ hợp lo g i c h ơ n rồi d i ê u nguyên gật đầu và nói chính là như vậy nhưng mà đây cũng là một tin tốt nếu muốn chiến tranh thì điều đầu tiên chính là phải tấn công tinh thần về cơ bản đội quân của thương nhân ngoài hành tinh đều không có ý chí chiến đấu nhưng đồng thời bọn họ lại đề cao sức chiến đấu của loài người chúng ta e ngại không dám tấn công tại sao chúng ta lại không tận dụng cơ hội này chứ chúng ta hãy đi xem thử đám tù binh người ngoài hành tinh kia trước tìm ra những kẻ đầu hàng trong số đó để bọn họ dẫn đường cho chúng ta để họ giúp chúng ta tìm thấy những địa điểm quan trọng xung quanh đây hoặc là một số địa điểm cơ mật trọng yếu hay là một số quan chức cao cấp của thương nhân ngoài hành tinh đồng thời trong lúc bọn họ dẫn đường nếu như chúng ta gặp phải đội quân người ngoài hành tinh thì cũng có thể kêu họ tuyên truyền hai điều cho đồng loại của chúng một là nếu họ chống lại loài người chúng ta một khi bị bắt sẽ bị thảm sát có bao nhiêu giết bấy nhiêu hai là nếu tự động đầu hàng thì chúng ta sẽ bảo đảm tính mạng họ được an toàn tuyệt đối không ngược đái hoặc thảm sát bọn họ vương quang chính nghe xong gật đầu lia liệc nhưng mà khi nói đến thảm sát thì anh ngần ngại một chút rồi nói nhưng mà đây có phải thật không thật sự là thảm sát sao hay chỉ là tuyên truyền để hù dọa họ thôi Diêu、Nguyên、nói g u y ê n n với một nét mặt lạnh lùng thảm sát thật sự hễ đội quân người ngoài hành tinh nào dám chặn đường loài người chúng ta một khi bọn chúng bị đánh bại thì giết toàn bộ nếu như không làm thật thì sẽ không có hiệu quả giống như là lấy ân báo toán thì làm sao báo ân đây là một đạo lý bây giờ là thời khắc cực kỳ quan trọng trong thời gian ngắn nhất chúng ta có thể đưa toàn bộ lực lượng của chúng ta xâm nhập vào bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh được hay không có thể giành được vị thế tốt nhất trong cuộc đàm phán này được hay không tất cả những điều này đều phải xem hiện tại anh còn đang phân vân điều gì vương quang chính vẫn còn có chút lưỡng lự dù sao thì đối với một quân nhân thuộc đảng thiên đường trên mặt đất kiểu phái cũ như anh mà nói thì việc thảm sát tù binh thật sự là có chút sai trái đây là mệnh lệnh diêu nguyên thốt ra câu này sau khi vương quang chính nghe xong thì lập tức đứng nghiêm và lớn tiếng nói xin tuân lệnh cứ như vậy bốn đội quân phòng vệ lần lượt có được mười chiến sĩ liên sao làm đội quân tiên phong hỗ trợ đồng thời còn có thêm một con hắc long sáu chân làm tăng sức chiến đấu tốc độ tiến công của họ được đẩy nhanh hơn nhiều đồng thời đội quân trung ương của vương quang chính cũng đã tiếp nhận và canh giữ toàn bộ dân thường và các toán quân thương nhân ngoài hành tinh trên đường tiến công của các nhóm quân kia càng lúc càng nhiều tù binh được họ đưa tới chính trong hoàn cảnh như vậy vương quang chính tìm ra những kẻ dẫn đường ở bên trong các đội quân người ngoài hành tinh thông qua thiết bị máy tính thì ngôn ngữ của nền tàn tích văn minh ngoài hành tinh do con người sử dụng có thể được phân tích và làm cho bọn người ngoài hành tinh kia hiểu được quả nhiên trong số các tù binh có một số người hiểu được ngôn ngữ của loài người hơn nữa để nâng cao vị trí của kẻ dẫn đường vương quang chính đưa ra lời hứa hệ những ai tham gia vào việc dẫn đường Ngoại i trừ v ệ chính vì như vậy không những trong đội quân xuất hiện một số lượng lớn những kẻ dẫn đường ngay cả trong số các dân thường cũng bắt đầu xuất hiện kẻ tình nguyện dẫn đường lúc này vương quang chính mới nhận thức được đám người ngoài hành tinh này bọn họ hoàn toàn không có ý thức chủng tộc quốc gia hay tinh thần tập thể gì cả hoặc có thể nói ý thức này của họ vô cùng yếu kém thậm chí về cơ bản là đừng bao giờ hy vọng bọn họ sẽ trung thành nói không chừng họ có thể sẵn sàng phản bội bất kỳ lúc nào chính trong lúc đội quân của vương quang chính dẫn đầu đang triển khai tốc độ tấn công ở một bên khác n i ệ m tịch không cũng đã tìm ra lưu bạch h á t thiết t r ư ơ n g hằng nhân đạo thích hiểu đ i ể u và một loài người mới kẻ sinh tồn bọn họ đang đi lang thang trong một khu vực nào đó ở bên trong tàu mẹ Còn ưng, xác nhận là đã tử trận chương 256, lời tiên tri quân phòng vệ tấn công vô cùng thuận lợi dưới sự trợ giúp của chiến sĩ liên sao và quân tiên phong đồng thời được hắc long sáu chân hỗ trợ sức mạnh phá vỡ một số chốt chặn khó khăn cả quá trình tiến công vô cùng thuận lợi nhưng mà không thể không thừa nhận một điều tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh thật sự vô cùng to lớn lớn đến mức vốn dĩ không thể nào chỉ với đội quân hơn một người này là có thể xâm chiếm toàn bộ từ sau khi tiến hành kế hoạch xâm chiếm đến nay đã 24 tiếng đồng hồ trôi qua quân trung ương của vương quang chính đã bắt giữ được hơn 30.000 tù binh người ngoài hành tinh con số này thật sự đã đến mức cực hạ hơn 200 người canh giữ hơn 30.000 tù binh ngoài hành tinh điều này thật sự rất khó khăn trong tình cảnh như vậy vương quang chính đã nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn cho nên anh đã lập tức hạ lệnh cho bốn đội quân sắp xếp lại đội hình chờ đợi mệnh lệnh mới đồng thời chờ đợi các nguồn lương thực viện trợ từ hậu phương bây giờ phải giới thiệu một chút về tình hình bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh trông có vẻ cũ kỹ rách nát nhưng thiết kế của chúng vô cùng tinh xảo thật sự đã thể hiện được trình độ công nghệ của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư lấy ví dụ như vỏ ngoài của tàu mẹ bị chiến cơ vũ trụ ba phá thủng thành những lô h n g lớn cho dù trong hoàn cảnh tàu mẹ đã mất đi toàn bộ nguồn năng lượng nhưng vẫn xuất hiện các bức tường vật lý ngăn cản không khí ở bên trong lọt ra bên ngoài vũ trụ không khí ở bên trong tàu mẹ là loại không khí không thích hợp cho con người hô hấp đó là một loại không khí có độc cho nên cho dù là lính phòng vệ hay là chiến sĩ liên sao thì cũng cần được bổ sung không khí từ bên ngoài bên trong chiến giáp hoặc là trang phục phi hành gia cũng cần phải bổ sung năng lượng thậm chí là nguồn lương thực thực phẩm cũng cần được tiếp tế từ bên ngoài trình độ khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của loài người cũng có các nghiên cứu về sản phẩm mới liên quan vấn đề bổ sung lương thực trong vũ trụ một loại trông giống như là một con thuyền cách ly loại nhỏ nó có sức chứa 10 người 10 người này có thể ở bên trong hoạt động ăn uống nghỉ ngơi chiến giáp liên sao và trang phục phi hành gia có thể bổ sung nguồn năng lượng và không khí trước mắt bên trong tàu hy vọng đã có hơn 30 chiếc thuyền như vậy nằm ở trong kho thành phẩm tuy nhiên đối với 1.000 lính phòng vệ và hơn 200 chiến sĩ liên sao mà nói 30 chiếc phi thuyền này chỉ đủ đáp ứng một ba nhu cầu của họ nhưng cũng đành phải đưa chúng ra để giải quyết tạm thời tình hình trước mắt hơn nữa bản thân họ ở bên trong tàu hy vọng vốn dĩ đã không thể nào cho toàn quân nghỉ ngơi chắc chắn phải để hơn một nửa lính phòng vệ trông chừng bọn tu binh cho nên chỉ đủ một ba thì cứ tạm thời một ba vậy đầu tiên sẽ cho các binh sĩ ở các đội quân luân phiên nhau bổ sung năng lượng và không khí tiếp đó áp dụng hình thức luân phiên trực ca cho một bộ phận quân lính đi vào bên trong nghỉ ngơi trước sau đó tới bộ phận khác đây cũng là một biện pháp thích hợp tiếp theo dưới sự hỗ trợ của máy số một do ba lệ điều khiển t ừ n g chiếc phi thuyền nghỉ ngơi ở trên tàu hy vọng đã được đẩy ra bên ngoài tiếp đó do các chiến cơ vũ trụ không không ba tiếp nhận rồi vận chuyển từng chiếc từng chiến phi thuyền nghỉ ngơi này tới bên trong tàu mẹ cuối cùng là bàn giao cho vương quang chính tiếp đó các chiến sĩ liên sao vận chuyển các thuyền nghỉ ngơi này đến điểm đóng quân của bốn đội quân kể từ lúc họ đặt chân đến nay đã 24 tiếng đồng hồ đây là lần đầu tiên các binh sĩ được ă n một bữa cơm ngon được uống một chén canh nóng cũng có một số người bắt đầu được sắp xếp đi nghỉ ngơi nhưng mà hai ba số người còn lại vẫn còn phải tiếp tục cố gắng chịu đựng đây chính là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài đương nhiên không phải tất cả các đội quân đều được sắp xếp như vậy ở một bên khác diễu nguyên đã dùng kỹ năng của kẻ truyền đạt tìm thấy vị trí nhóm người của lưu bạch tổng cộng ba mươi chiến sĩ liên sao cùng với anh đi tìm kiếm và rước đón các vị anh hùng này trên thực tế vào lúc này nhóm người của lưu bạch đã gần như rơi vào bước đường cùng khoan hãy nói chuyện có các quân địch bao vây kể từ lúc hưng kích nổ điểm tập trung năng lượng khiến cho toàn bộ tàu mẹ bị ngắt điện bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã trở nên vô cùng rối loạn phần lớn các quân đội bắt đầu đào t à u bỏ trốn vốn dĩ đã không còn quân địch nào truy đuổi sáu người bọn họ nữa điều khiến cho bọn họ rơi vào bước đường cùng chính là năng lượng của chiến giáp liên sao gần như đã hoàn toàn cạn kiệt bản thân chiến giáp liên sao có một nguồn năng lượng cực lớn nhưng mà với tư cách là một hệ thống duy trì sinh mạng hệ thống tuần hoàn ổ xỉ và hệ thống lớp màng hạt cơ bản cộng với hệ thống cử động tự động của chiến giáp liên sao năng lượng tiêu hao vô cùng lớn trước đó sáu người họ đã đánh liên tiếp nhiều t r ư ợ năng lượng của chiến giáp liên sao đã sử dụng gần như cạn kiệt cho đến hiện giờ năng lượng của chiến giáp liên sao đã không còn bao nhiêu chỉ cần 2,3 tiếng nữa thôi nếu không nạp năng lượng cho chúng đừng nói là tiếp tục chiến đấu hệ thống duy trì mạng sống và hệ thống tuần hoàn không khí sẽ lập tức ngừng hoạt động sáu người này sẽ chết ngay tức khắc ở bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh nhưng mà chính trong lúc họ đang tuyệt vọng như vậy khả năng của kẻ truyền đặt từ diêu nguyên đã tìm thấy họ đồng thời diêu nguyên đã sử dụng khả năng này nói cho họ nghe về việc lính phòng vệ và chiến sĩ liên sao đã xâm chiếm tàu mẹ đồng thời diêu nguyên cũng yêu cầu bọn họ đứng im một chỗ không được cử động giảm thiểu việc tiêu hao năng lượng d i ê u nguyên sẽ dẫn theo đội quân đến vị trí đó đón họ lúc này chính trong thời khắc quan trọng nhất cả sáu người họ bắt đầu ngồi tâm sự với nhau ưng chết rồi đột nhiên lưu bạch thở dài và nói năm người còn lại vốn dĩ định nói một số chuyện thú vị bản thân đã từng trải qua khi ở trên tàu hy vọng nhưng khi nghe xong câu nói này thì đột nhiên tất cả bọn họ đều trở nên im lặng hắc thiết cũng mở miệng nói thằng nhóc đó trông cũng có vẻ sống rất dai còn nhớ lúc ở trên địa cầu có một lần phải đi truy bắt một phần tử tội phạm xung quanh nơi ẩn náu của tên tội phạm đó được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt ngoại trừ lối ra và ở cổng chính thì ở những nơi khác đều có cái bom hơn nữa lúc đó lại là đang ở nước ngoài không thể nào điều động một đội quân lớn ra trận được thằng nhóc hưng này nó quá g ă n d ạ n một mình một súng ngang nhiên xông thẳng vào nơi đặt bom mìn sau đó vài ngày thì có thông tin là mục tiêu đã chết còn ưng thì đã chạy thoát khỏi khu vực bom mìn mà không có một thương tích nào một người sống dai như vậy không ngờ lần này lại nói đến đây tất cả mọi người đều cảm thấy đau buồn trong lòng cho dù trước đây họ đối với ưng không hài lòng như thế nào cảm thấy ưng là một người không có tình người nhưng mà rõ ràng anh là một anh hùng không chỉ là anh hùng cá nhân mà là một vị đại anh hùng của cả chủng tộc nhân loại nếu không nhờ có anh rất có thể cũng không thể nào tiêu diệt và vượt qua được đội quân truy kích của thương nhân ngoài hành tinh để có thể đi đến điểm tập trung năng lượng quan trọng này một vị đại anh hùng như vậy cuối cùng cũng đã chết một cái chết anh hùng lúc này tình cảm mọi người dành cho anh chính là sự kính trọng và sùng bái đột nhiên lưu bạch lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng anh hỏi chiến sĩ liên sao kẻ sinh tồn đúng rồi anh là thành viên của đội chiến sĩ liên sao nào vậy tên anh là gì cơ thể của chiến sĩ liên sao đó khẽ r u n g muốn đứng dậy nhưng mà có thể là do vừa đói vừa khát t r ò nên n anh ngưỡng thẳng ngực lên một chút rồi nói báo cáo cấp trên tôi là chiến sĩ liên sao thuộc chiến đoàn thứ sáu tên của tôi là nhiễm trúc nghĩa nhiễm họ nhiễm của võ điệu thiên vương họ này hay quá hắc thiết đứng bên cạnh đột nhiên reo lên nhiễm trúc nghĩa liền trả lời đúng vậy chính là chữ nhiễm đó chữ trúc trong cây trúc chữ nghĩa trong nghĩa khí nhiễm trung nghĩa lưu bạch liền nói không cần phải giữ kẽ như vậy dù sao thì chúng ta cũng đã là chiến hữu lần này chúng ta vào sinh ra tử chết đi bao nhiêu anh em chiến đoàn liên sao của chúng ta chắc cũng sẽ giảm đi một hai chiến đoàn phải xem thử ở phía bên k i a tàu hy vọng đã chết đi bao nhiêu người ô i chiến sĩ liên sao chiến sĩ liên sao toàn bộ đều do loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành nhưng mà bây giờ số lượng loài người mới và kẻ sinh tồn không biết làm sao để gia tăng trận chiến này đã chết đi bao nhiêu người có trời mới biết đơn vị chiến tranh như chiến đoàn liên sao của chúng ta có thể tồn tại được bao lâu nữa thích hiểu điều đứng bên cạnh cũng nói thật ra mà nói những điểm báo lúc sản sinh ra loài người mới và kẻ sinh tồn thật sự không chính xác lắm cho đến hiện giờ tôi ổ n cộng đã xảy ra hai lần loài người mới và kẻ sinh tồn tỉnh. lần lần đến g thức lúc cầu, cầu Một đã địa địa xảy ra rời hai hai khỏi thứ loài mới mới. là là và kẻ t cứ nghĩ rằng sau khi rời khỏi địa cầu mới thì sẽ sản sinh ra loài người mới một lần nữa nhưng mà thật sự không ngờ dự đoán của tôi sai rồi không những bây giờ không thể sinh ra còn bị mất đi có vẻ như là những gì mà tôi hiểu về quy luật thức tỉnh của loài người mới vẫn có gì đó không đúng nhưng không ngờ nhân đạo lại phản bắt lại điều này cũng chưa chắc nói không chừng sẽ xảy ra những thay đổi mà chúng ta không thể đoán trước được trong lúc anh đang nói thì bên trong chiến giáp liên sao của anh vọng ra một tiếng gầm rú mọi người hướng sự chú ý về anh thì phát hiện bên trong chiến giáp liên sao xuất hiện một con ấu thú hắc long sáu chân màu trắng ngọc nhỏ xíu đang bỏ qua bỏ lại bên trong chiến giáp liên sao của anh có vẻ như thằng bé này nó đói rồi h a h a hy vọng là nó vẫn còn chịu đựng được đừng nhìn nhầm tưởng tôi là miếng thịt rồi cắn tôi một phát là được nhân đạo sững sờ trong giây lát rồi phá lên cười và nói lúc này thích hiểu điều nhắm mắt một chút rồi đột nhiên hét lớn đúng rồi nhân đạo tình hình lúc trước vô cùng khẩn cấp cho nên chưa có thời gian để hỏi anh con ấu thú hắc long sáu chân này làm sao mà anh có được tại sao đi đến đây đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh anh lại đem theo con ấu thú hắc long này chẳng lẽ anh đã đoán trước được có điều gì không hay sao không không thể nào cho dù là đoán trước được cũng không được phép mang theo con ấu thú hắc long này lúc này mọi người xung quanh mới bắt đầu để ý quả thật con rồng đen sáu chân này đã cứu toàn bộ loài người lúc đó nếu như không nhờ có nó cắn đứt mấy cánh tay rô bước kia đội quân này làm sao có thể thoát được ra bên ngoài tiếp đó họ mới có thể hoàn thành được các nhiệm vụ do diêu nguyên đưa ra cho nên có thể nói tất cả điểm mấu chốt chúng quy lại chính là từ con h ắ c long sáu chân này đó mới là điểm mấu chốt khiến cho con người chuyển bại thành thắng nhâm đào khoác tay và nói cho nên tôi mới nói lần này khi rời khỏi địa cầu mới có lẽ không phải là không có loài người mới thức tỉnh chỉ là đã xảy ra một số chuyện mà chúng ta không biết hoặc là không thể nào đoán trước được À, thích hiểu điều anh có cách nhìn như thế nào về thời gian nói một cách chính xác hơn anh cho rằng có thể đoán trước được tương lai không thích hiểu điều s ư n g sở trong giây lát anh suy nghĩ một chút rồi nói đoán trước tương lai cần phải thu thập một lượng thông tin khổng lồ sau đó sẽ dựa vào nguồn thông tin này tiến hành suy luận không không phải là suy luận như vậy mà là nhìn thấy tương lai hoặc biết trước tương lai sẽ xảy ra những gì bao gồm cả khái niệm hôn mang trong thuyết hôn mang lấy một ví dụ đơn giản một nghìn viên châu có đánh thứ tự chuyển động một cách không trật tự ở phía trước chúng chỉ có một cái l ô vừa đủ để lọt một viên trâu như vậy có thể về mặt lý thuyết biết được sau bao nhiêu lần chuyển động không trật tự như vậy viên trâu đầu tiên lọt ra khỏi l ô đó là viên trâu mang số mấy không nhân đào lắc đầu nói thích hiểu điều phân vân trong giây lát suy nghĩ rồi nói không không thể nào nếu như thống kê về mặt tần suất thì không nếu như thời gian chuyển động vừa đủ phạm vi chuyển động vừa đủ thì cũng không thể nào tính toán dựa trên mặt tần suất được điều này chắc chắn là không thể nào đoán trước được nhâm đảo cười phá lên anh chỉ vào con rồng con sáu chân ở bên trong chiến giáp liên sao của mình rồi nói nhưng tôi đã được chứng kiến lời tiên tri như vậy đây chính là sự đổi mới mà chúng ta không nghĩ ra cũng không biết được chương hai trăm năm mươi bảy đàm phán và thời gian diễu nguyên đích thân dẫn theo nhóm người lưu bạch về căn cứ đóng quân của đội quân trung ương do vương quang chính dẫn đầu lúc này sáu người đã vô cùng yếu ớt khi r i ê u nguyên tìm thấy bọn họ chiến giáp liên sao của sáu người đã gần như cạn kiệt năng lượng sau khi nạp năng lượng một cách khẩn cấp thì sáu người cũng không còn hơi sức để nói thêm điều gì cả để mặc cho mọi người nhanh chóng đưa họ về căn cứ của quân trung ương sau đó đưa vào trong các thuyền nghỉ ngơi một bữa cơm nóng hổi vào lúc này còn đáng quý hơn bất cứ điều gì cùng lúc đó công tác tra xét bọn tù binh ngoài hành tinh vẫn được tiếp tục ngoài việc t r a hỏi họ vị trí cụ thể của các tầng lớp lãnh đạo ra loài người còn hỏi thêm các thông tin về các vị trí chủ chốt trong tàu mẹ cũng như các điểm đóng quân và cách bố trí của các đạo quân ngoài ra còn phải t r a xét về các vấn đề liên quan đến vi rút lượng tử ở trên tàu hy vọng hy vọng có thể phá giải được tình trạng tê liệt của tàu hy vọng nhưng không ngờ trong quá trình tra xét nhân viên t r a hỏi đã phát hiện ra một vấn đề kỳ lạ đó chính là có ít nhất trên một nửa số lượng dân thường người ngoài hành tinh có vấn đề trí tuệ đúng vậy chính là quy có vấn đề cảm giác này rất khó hình dung nói theo cách đơn giản giống như đám người ngoài hành tinh này bị chậm phát triển bọn họ không thể nào đưa ra câu trả lời chính xác cho các câu hỏi của con người nhưng mà rõ ràng họ cũng có chút trí tuệ cho nên cuối cùng chỉ có thể định nghĩa là họ chậm phát triển người ngoài hành tinh bị chậm phát triển trí tuệ đúng là không thể ngờ được trong các bộ phim tiểu thuyết viễn tưởng hay là trong các trò chơi của con người người ngoài hành tinh là chủng tộc có trí tuệ thông minh hơn con người cho dù là con nít phụ nữ hay người già của chủng tộc họ thì cũng sở hữu trình độ trí tuệ cao điều này được suy ra từ thuyết tiến hóa sinh học chủng tộc người ngoài hành tinh có thể tiến hóa đến mức độ đặt chân vào trong vũ trụ theo sự phát triển tiến hóa lâu dài và nền giáo dục hiện đại của chúng thì ai quý của chủng tộc này không thể thấp hơn con người được nhưng mà tình hình thực tế chính là như vậy trong số các tù binh thường dân người ngoài hành tinh này có ít nhất một phần ba người ngoài được xác nhận là trầm phát triển hoặc là bọn họ đang giả vờ nhưng mà một chuyện hiển nhiên như vậy thì làm sao có thể giả vờ được một tên hai tên giả vờ thì còn chấp nhận được nhưng mà ở đây có đến một phần ba người ngoài hành tinh đều giả vờ chẳng lẽ bọn họ xem con người đều là những kẻ ngu ngốc hay sao tình hình này nhanh chóng được báo cáo cho diêu nguyên và vương quang chính được biết lúc này diêu nguyên đang nằm ở trong tàu nghỉ ngơi vương quang chính không dám chậm trễ lập tức đánh thức anh dậy và báo cáo cho anh nghe thông tin này diêu nguyên nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu anh cũng không biết tình hình như vậy có nghĩa là gì cho nên anh nhanh chóng chạy tới khu vực thẩm tra tù binh để quan sát tận mắt quả nhiên anh thấy một số lượng lớn tù binh thường dân người ngoài hành tinh có triệu chứng chấm phát triển trí tuệ có rất nhiều câu hỏi đơn giản nhưng họ đều không có phản ứng gì tình hình như vậy thực sự rất đáng nghi ngờ vậy thì những tên người ngoài hành tinh có trí tuệ bình thường khai như thế nào có hỏi bọn họ tại sao lại có nhiều tên trầm phát triển như vậy không diễu nguyên hỏi vương quang chính một cách tò mò vương quang chính gật đầu nói đã tra hỏi bọn họ nhưng mà trong câu trả lời của mấy tên người ngoài hành tinh bình thường này có một số chỗ chúng tôi đọc không hiểu bọn họ nói những kẻ này được sinh ra sau khi rời khỏi trạm tị nạn cho nên bọn họ có trình độ trí tuệ như vậy là hết sức bình thường đó là do bên trong tàu mẹ có gần hai triệu người ngoài hành tinh nếu không thì e rằng những người mới này cũng sẽ không được sinh ra nói thật lòng tôi hoàn toàn không hiểu ý của họ là gì diêu nguyên nghe xong cũng cảm thấy khó hiểu anh suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi tôi đã nghỉ ngơi trong bao lâu rồi vương quang chính nhìn vào đồng hồ ở bên trong chiến giáp liên sao của anh và trả lời anh đã ngủ trong sáu tiếng đồng hồ anh có cần nghỉ ngơi thêm nữa không không cần diêu nguyên lắc đầu nói xem ra nhâm đào và thích hiểu điều bọn họ đã nghỉ ngơi được mười tiếng đồng hồ rồi đúng không đi đánh thức họ dậy đồng thời cho họ ăn một chút đồ và kêu họ qua đây đúng rồi lôi thêm người ngoài hành tinh đầu bự coi quy bình thường hắn ta là tù binh tốt nhất mà quân ta bắt giữ được ta sẽ đích thân cha xét hắn ta hỏi hắn rốt cuộc tình hình là như thế nào theo sự căn dặn của diêu nguyên n h â m đ à o và thích hiểu đ i ể u đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức hai người mơ màng vội vàng đi rửa mặt ăn một chút thức ăn rồi mặc chiến giáp liên sao khẩn trương chạy tới nơi thẩm vấn ở đó diêu nguyên và vương quang chính đã chờ săn từ lâu tình hình là như vậy tôi luôn cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có một bí mật trọng đại hơn nữa rất có thể nó còn liên quan đến bản chất của cái gọi là trại tị nạn đó rốt cuộc trại tị nạn là một nơi như thế nào những chuyện này chúng ta đều phải làm rõ tôi đánh thức các anh dạy chính là vì chuyện này một lát nữa chúng ta sẽ đi tra hỏi một tên sĩ quan quân đội của bọn thương nhân người ngoài hành tinh khi chúng ta nói chuyện với tên người ngoài hành tinh đầu bự đó tôi muốn nhờ các anh phân tích dùn tôi các nguyên nhân và chi tiết cụ thể d i ê u nguyên cũng không khách khí nói cho hai người nghe về tình hình mà hiện giờ anh nắm được hai người cũng cảm thấy có chút khó hiểu bọn họ cũng không hiểu cái gọi là những đứa trẻ mới chào đời và trại tị nạn đó rốt cuộc có mối quan hệ gì tại sao sau khi rời khỏi trại tị nạn những đứa trẻ được sinh ra đều bị trầm phát triển trí tuệ chẳng lẽ bọn người ngoài hành tinh này cần phải có một loại vitamin hoặc dinh dưỡng đặc biệt gì đó mới có thể sinh ra những cá thể đạt tiêu chuẩn và những loại vitamin và dinh dưỡng này chỉ có thể được tìm thấy trong trại tị nạn đó nhưng mà cách nói như vậy cũng không đúng lắm hơn nữa một chiếc tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh lớn như vậy lại chỉ có khoảng hai triệu người ngoài hành tinh sinh sống điều này thực sự không thể nào tin được nghĩ kỹ lại lúc đó khi hướng dẫn theo tiểu đội thực hiện cuộc càn quét suốt dọc đường đi mặc dù chém g i ế t rất nhiều nhưng cộng lại cũng không đến một trăm ngàn người thực sự đối với kích thước của tàu mẹ này mà nói thì số lượng của người ngoài hành tinh này thực sự là quá ít ỏi ít ra so với số dân một trăm triệu thậm chí một tỷ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh mà nói số dân như vậy ít đến mức không thể nào tin được chẳng lẽ có tình hình đặc biệt gì sao hai người cũng bỏ qua việc bản thân còn mệt mỏi lập tức cùng với diêu nguyên và vương quang chính mặc chiến giáp liên sao lên người rồi đi vào phòng hỏi cung đập vào mắt họ là tên người ngoài hành tinh đầu bự đang ngồi bên trong tên người ngoài hành tinh đầu bự trông có vẻ khá điềm tĩnh chỉ là không biết có phải hắn đói bụng rồi hoặc là cảm thấy buồn ngủ nhưng trông có vẻ không có tinh thần nhưng diêu nguyên cũng không khách sáo liền yêu cầu cho nhân viên túc trực bên cạnh phiên dịch lời của anh thành ngôn ngữ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh cho tên đầu bự nghe mấy chuyện khác ta cũng không nói nhiều nữa ngươi và chủng tộc của ngươi đều đã trở thành t u binh chúng tôi muốn hỏi ngươi một số chuyện nếu như ngươi không trả lời hoặc là nếu để ta biết được ngươi cố ý trả lời sai sau khi ta đi hỏi chủng tộc của ngươi thì ngươi sẽ chết chắc cho nên nếu như ngươi muốn sống đồng thời muốn chủng tộc của mình được tiếp tục sinh tồn thì hãy thành thật trả lời câu hỏi của chúng ta tên người ngoài hành tinh đầu bự phát ra một âm thanh không biết là tiếng cười hay là tiếng than thở rồi hắn ta mở miệng nói các ngươi muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi từ lúc đội quân của các người xâm chiếm tàu mẹ của chúng ta thì ta đã biết số phận của bản thân không còn hy vọng điều gì nữa kẻ bại trận thì cần phải có tâm thế của kẻ bại trận ta sẽ không lừa gạt các ngươi điều gì đâu diễu nguyên cùng ba người bên cạnh đưa mắt nhìn nhau sau đó anh quay đầu nhìn thẳng tên người ngoài hành tinh đầu bự đầu tiên ta muốn hỏi tại sao tộc người của các ngươi hay là các thế hệ sau thuộc các chủng tộc ngoài hành tinh khác lại có nhiều kẻ chậm phát triển trí tuệ như vậy chậm phát triển có nghĩa là quy thấp hơn bình thường đây chính là câu hỏi đầu tiên mà ta muốn hỏi tên người ngoài hành tinh đầu bự mở to đôi mắt hắn nhìn những người có mặt ở đó một cách tò mò đột nhiên phá ra tiếng cười như lúc trước hóa ra sự thật là như vậy hóa ra đây là một sự hiểu lầm diêu nguyên và ba người khác càng cảm thấy khó hiểu anh vội vàng hỏi ngươi nói như vậy có nghĩa là gì tên người ngoài hành tinh đầu bự chỉ về hướng thích hiểu điểu và nhâm đào và nói trước khi hệ thống năng lượng của tàu mẹ bị phá hoại có phải các ngươi đã từng tra xét tộc người của ta tại sao chúng tôi lại tấn công các ngươi là hai người đúng không nhâm đào và thích hiểu điểu đưa mắt nhìn nhau hai người gật đầu rồi nhâm đào nói thực sự lúc đó bọn ta đã hỏi qua bởi vì lúc đó các ngươi tấn công tinh thần của bọn ta khiến cho bọn ta biết được một số chuyện từ trong tâm hồn của các ngươi nhưng mà không dám khẳng định cho nên mới tra xét các ngươi do đó bọn ta mới biết có lẽ đây là một sự hiểu lầm tên người ngoài hành tinh đầu bự nói thẳng t h ư ờ n g cơ thể chủng tộc ta đã bắt đầu thoái hóa nhưng mà ngược lại bộ nao của bọn ta phát triển cực mạnh đồng thời xuất hiện năng lực thuộc về mặt tinh thần theo những gì mà tổ tiên của ta ghi chép lại chúng tộc của bọn ta đến từ một hành tinh có môi trường sống tuyệt vời nhưng mà do sự phát triển của khoa học công nghệ một lượng lớn người máy đã xuất hiện bọn chúng đã thay thế sức lao động của tổ tiên ta cho nên cơ thể của bọn ta bắt đầu thoái hóa nhưng trí tuệ thì lại bắt đầu tiến bộ nhưng mà sau đó phần mềm trí tuệ của người máy bắt đầu tự động tiến hóa chúng cố ý bẻ gãy và hiểu sai phần mềm hạn chế hành vi mà bọn ta lắp đặt cho bọn chúng bẻ gây tất cả các lập trình như là không được chống lại mệnh lệnh của bọn ta nhất định phải bảo vệ tính mạng của bọn ta và bảo vệ tính mạng của bản thân bọn chúng sau đó đưa ra đáp án cuối cùng là khống chế và giam lỏng toàn bộ tổ tiên của bọn ta xem họ như là những chủ nhân sinh vật được nuôi trong lồng chăm sóc và cung cấp thực phẩm nhưng không hề có sự tự do không được giao tiếp nói chuyện với nhau không biết vì sao tên người ngoài hành tinh đầu bự này bắt đầu tường thuật lịch sử của chủng tộc mình nhưng mà nhóm người của diêu nguyên hay là nói loài người hiểu quá ít về người ngoài hành tinh cho nên những lời nói này là những tư liệu vô cùng quý báu cho nên bọn họ đều không cắt ngang lời của hắn chỉ lặng lẽ thu âm lại bằng thiết bị ghi âm ghi âm lại toàn bộ lời tường thuật của hắn trong tình hình như vậy trong suốt hàng trăm năm bị giam lỏng tổ tiên của ta ngay cả việc sinh sản cũng được giao phối nhân tạo do bọn người máy tiến hành tổ tiên của ta dần dần tiến hóa về sức mạnh tinh thần họ có thể liên lạc trao đổi với nhau bằng phương pháp tâm linh sau đó dưới sự lãnh đạo vĩ đại của một người tổ tiên của ta đã giành được thắng lợi thoát khỏi bọn người máy coi quy sơ cấp hay có thể nói đây là một thắng lợi của một cuộc đảo tàu lớn bọn ta trốn thoát khỏi hành tinh mẹ của mình cho đến hiện tại lịch sử của bọn ta đã kéo dài hơn một vạn tám nghìn năm cho nên lúc đó người nói chuyện với các ngươi lời của hắn ta nói những gì hắn ta nghe thấy tất cả mọi người trên tàu mẹ của bọn ta đều có thể nghe thấy ý ý như vậy đột nhiên tên người ngoài hành tinh đầu bự nhìn thẳng vào tất cả mọi người và nói sự hiểu lầm có lẽ là bắt đầu vào khoảng hai trăm bốn mươi sáu năm trước lúc đó bọn ta bắt gặp một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ của loài người chương 258, cân bằng sự sống 246 n ă m trước đùa sao sau khi người ngoài hành tinh đầu bự nói ra câu này tất cả mọi người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc nên biết là tàu hy vọng rời khỏi địa cầu bao lâu mới khoảng 10 năm thôi 246 n ă m trước lúc đó loài người vừa mới chạm m ố c của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất làm sao con người có thể đi vào trong vũ trụ nếu như đem 246 n ă m đổi thành 2 a i vạn bốn n n s á t r ư ớ c thì còn có thể làm người ta dễ tin hơn một chút bởi vì hoàn toàn có thể xem những con người đó là người ngoài hành tinh có vẻ bề ngoài như loài người hoặc là đó là nền siêu văn minh loài người thời tiền sử của địa cầu nhưng mà 246 năm lúc đó hoàn toàn không thể nào có chuyện phi thuyền vũ trụ của loài người xuất hiện được nhưng mà tốt xấu gì thì cũng phải tiếp tục nghe đó chính là cách nghĩ của tất cả mọi người tên người ngoài hành tinh đầu bự tiếp tục nói lúc đó ở khu vực xung quanh đám mây sao họ p h d e r s đối tượng trao đổi chủ yếu của chúng tôi lần này là một hạm đội của nền văn minh vũ trụ cấp ba chúng tôi phụ trách vận chuyển các nguyên vật liệu cần thiết cho họ đồng thời tiếp nhận một số chiến lợi phẩm từ họ nhưng mà rất đáng tiếc đối tượng đánh cướp lần này thực lực của trại tị nạn bên kia quá mạnh cho nên chiến lợi phẩm thu được gần như là không có cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ cho nên chúng tôi bắt đầu đi về phía một số khu vực ngôi sao để thăm dò ở đó chúng tôi gặp được một chiếc phi thuyền vũ trụ rất nhỏ chiếc phi thuyền này vẫn còn duy trì các đặc trưng của nền văn minh vũ trụ cấp một theo số liệu thăm dò được thì số người ở trên đó khoảng hơn 7.400 n người sau khi chiếc phi thuyền đó đi vào trong phạm vi vô cực hạt cơ bản của tàu mẹ chúng tôi thì đã nằm ở trong trạng thái mất hết nguồn năng lượng đương nhiên chúng tôi là thương nhân không phải là kẻ cướp hoặc kẻ tiêu diệt cho nên chúng tôi đã ngừng hệ thống hạt cơ bản bắt đầu tiến hành trao đổi với bên đó trong vài năm ánh sáng ở xung quanh khu vực đó không có một tinh cầu nào là thích hợp để sinh sống hoặc có thể cải tạo được cho nên chúng tôi đều thống nhất rằng chiếc phi thuyền nhỏ bé này là bị rơi ra từ một chiến hạm cỡ lớn rất có thể đã gặp phải thiên thai vũ trụ gì đó nếu như chiến lợi phẩm lần này không thuận lợi chúng tôi dự định sẽ tiến hành giao dịch với chiếc phi thuyền nhỏ này khi nói đến đây tên người hành tinh đầu bự dừng một chút giống như đang suy nghĩ điều gì đó diễu nguyên chờ một lát sau rồi mới hỏi tiếp sau đó thì sao sau đó đã xảy ra chuyện gì tên người ngoài hành tinh đầu bự lại tiếp tục nói sau đó chúng tôi phát hiện trên chiếc phi thuyền này có sáu kẻ thích đứng vũ trụ đây thật sự là một cuộc mua bán lớn vượt ngoài sức tưởng tượng do đó chúng tôi nghĩ cách chiếm lấy sáu kẻ thích đứng vũ trụ này đột nhiên vương quang chính cười phá lên rồi nói quả nhiên khi hòa bình thì là thương nhân lúc có lợi ích thì là kẻ cướp nhìn thấy có loài người mới tức là kẻ thích đứng vũ trụ như cách nói của các ngươi thì các ngươi đi cướp giật ngay một cách vô liêm sĩ ha ha tên người ngoài hành tinh đầu bự nhìn vương quang chính một cách khó hiểu và nói tại sao ngươi lại nói như vậy nhìn thấy kẻ thích đứng vũ trụ lại không đi tranh đoạt lấy hay sao tại sao lại không tranh đoạt vương quang chính bị hỏi ngược lại đến mức câm nín không còn gì để nói giống như là một tên trộm đi trộm tiền của bạn sau khi bị bạn bắt thì nó khẳng khái nói với bạn rằng tôi là kẻ trộm tại sao tôi lại không đi trộm tiền đó là một lo dịp chết tiệt của kẻ trộm cướp tên người ngoài hành tinh đầu bự bỏ mặc vương quang chính và tiếp tục nói nhưng mà chủng tộc này rất thông minh khi phát hiện chúng tôi có mưu đồ tranh đoạt kẻ thích ứng vũ trụ thì bọn chúng đã nhanh chóng khởi động phần mềm tự nổ của phi thuyền chỉ cần chúng tôi tiếp tục cưỡng ép bọn họ sẽ lập tức tự phát nổ cho nên sau đó chúng tôi đã sử dụng quy trình giao dịch bình thường hứa với họ sẽ trao đổi với họ công nghệ của nền văn minh vũ trụ cấp hai cả một quá trình giao dịch vô cùng phức tạp chúng tôi chưa từng gặp qua một chủng tộc nào khó đối phó như vậy bất kỳ một hai trong số chúng cũng có thể nói ra một đống lý lẽ mà chúng tôi không thể nào phản bác được đến cuối cùng chúng tôi đã phải trả một cái giá đắt hơn so với tưởng tượng nhiều đó chính là toàn bộ công nghệ của nền văn minh vũ trụ cấp hai cùng với một ít công nghệ của nền văn minh vũ trụ cấp ba và còn có tinh tượng đồ của khu vực xung quanh tọa độ tinh cầu trại tị nạn của chúng tôi và cả một lượng lớn thông tin vũ trụ còn có rất nhiều những khoáng vật mang tính phóng xạ và các loại tài nguyên thì mới có thể có được sáu kẻ thích hướng vũ trụ hơn nữa chủng tộc này thật sự quá thông minh bọn họ yêu cầu chúng tôi phải giao toàn bộ thông tin công nghệ và nguồn tài nguyên cho họ trước sau đó họ mới giao sáu kẻ thích ứng vũ trụ cho chúng tôi một kết quả giao dịch như vậy sau khi chúng tôi thảo luận thì quyết định sẽ tiến hành theo yêu cầu của họ dù sao đây cũng là một chiếc phi thuyền vũ trụ bé nhỏ lại là nền văn minh vũ trụ cấp một thực sự không hề lo sợ bọn họ sẽ trốn mất nhưng kết quả lại là nhóm người của riêng nguyên đồng thanh hét lớn bọn họ đã biến mất ngay trước mũi các anh tên người ngoài hành tinh đầu bự cũng không thấy kỳ lạ chỉ nói đúng vậy bọn họ biến mất không một chút dấu vết mang theo tất cả các hàng hóa của chúng tôi biến mất rồi chuyện này thực sự nằm ngoài tính toán của chúng tôi chúng tôi đã phải trả rất nhiều thứ nhưng mà cuối cùng không có được gì cả một chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử mua bán của chúng tôi do đó rất nhiều những kẻ tham gia giao dịch đã bị đóng băng sau khi trở về trại tị nạn thì bọn chúng bị xem như những món hàng bỏ đi vị lãnh đạo của chúng tôi vô cùng giận dữ d i ê u nguyên liền hỏi ngay sau đó thì sao hơn 200 năm sau gặp được chúng tôi các ngươi tưởng rằng chúng tôi là thế hệ sau của chiếc phi thuyền vũ trụ đó sao tên người ngoài hành tinh đầu bự kinh ngạc hỏi thế hệ sau không phải chúng tôi tưởng các ngươi chính là bọn chúng chẳng qua là các ngươi kéo thêm nhiều người khác của chủng tộc mình tới đây để lừa gạt chúng tôi 246 n ă m là khoảng thời gian rất dài hay sao tại sao lại là thế hệ sau khi nói đến đây nhóm người của diêu nguyên đã có rất nhiều điểm nghi v ẫ n cần phải thảo luận với nhau anh liền căn dặn lính phòng vệ đưa tên người ngoài hành tinh này ra ngoài đồng thời đưa lương thực và nước uống tìm thấy ở trên tàu mẹ cho hắn ta một chút để cho hắn ta được nghỉ ngơi sau khi họ bàn luận xong thì lại tiếp tục tra xét h án đầu tiên tôi có một điểm nghi vấn tại sao lại là 246 n ă m trước chứ nếu như theo cách tính này thì chẳng qua lúc đó địa cầu mới chỉ là thế kỷ 18, 19 m mà thôi lúc đó chúng ta có khả năng phóng phi thuyền vũ trụ ra ngoài vũ trụ sao hơn nữa theo như sự miêu tả của tên người ngoài hành tinh này chiếc phi thuyền cỡ nhỏ này rất có thể là chiếc phi thuyền chở chính khách trốn chạy từ địa cầu nhưng mà tại sao lại là hai trăm bốn mươi sáu năm chứ sau khi chờ tên người ngoài hành tinh ra ngoài diễu nguyên liền nhìn về phía nhâm đào và thích hiểu điều rồi hỏi nhâm đào và thích hiểu điều hiển nhiên là cũng cảm thấy vô cùng hoài nghi với m ứ c thời gian này rất lâu sau thích hiểu điều mới nói về vấn đề thời gian nhất định chúng ta phải hỏi các nhà khoa học mới biết được nhưng mà theo tình hình trước mắt mà thấy câu trả lời duy nhất có thể có được chỉ có một đó chính là có liên quan với kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian của chúng ta đây chính là điểm tương đồng duy nhất giữa chúng ta với bọn chính khách kia khi rời khỏi địa cầu đó chính là phi thuyền vũ trụ của cả hai bên đều sở hữu kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian đồng thời đều có thể tiến hành cú nhảy xuyên không gian này nhân đào liền nói tiếp theo quan điểm về mặt vật lý học bản thân thời gian là không có ý nghĩa gì cả nhất định phải có một vật đối chiếu hay là phải có một vật thể có thể đem ra đối chiếu hơn nữa trong các môi trường khác nhau thì tốc độ chạy của thời gian là khác nhau tất cả các yếu tố như là tốc độ trọng lực siêu từ trường cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ chạy của thời gian cho nên nói không chừng kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian không giống như những gì chúng ta suy nghĩ chỉ đơn giản là đi về một nơi nào đó trong vũ trụ trong tích tắc nói không chừng là còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian nói cách khác khi thực hiện cú nhảy đến một vị trí nào đó giống như là giữa hai địa điểm thực hiện cú nhảy phải xuyên qua một lỗ đen do ảnh hưởng của môi trường trọng lực cực mạnh thời gian của tàu hy vọng đã bị đẩy lên nhanh tất cả những điều này đều rất có khả năng xảy ra nhưng mà anh hỏi chúng tôi cũng vô ích chúng tôi lại không phải là e in sten i cũng không phải là các nhà khoa học vĩ đại gì thay vì anh hỏi chúng tôi chi bằng anh hỏi các nhà khoa học hay ba lệ thì tốt hơn diễu nguyên suy nghĩ trong giây lát tạm thời gác vấn đề này lại rồi anh nói tiếp theo như lời nói của tên người ngoài hành tinh này cùng với những gì mà các anh kể cho tôi nghe thì chuyện này thật sự cũng có thể tin được ngoại trừ điểm nghi vấn về mặt thời gian thì những mặt khác đều khá phù hợp trước chúng ta thật sự đã có một nhóm người khác đã lừa gạt họ cho nên lần này họ mới chủ động tấn công chúng ta trước nhưng mà cũng không thể vì như vậy mà cho rằng bọn họ là người lương thiện dù sao thì ngay cả bọn họ cũng cho rằng khi đối phương có kẻ thích đứng vũ trụ thì có suy nghĩ là phải cướp đoạt lấy bọn họ cũng không phải là người tốt gì vương quang chính ở bên cạnh cũng nói thêm vào vốn dĩ là như vậy từ việc bọn họ chủ động lừa gạt tấn công hành vi như vậy vốn dĩ cũng không xứng đáng gọi là thương nhân sau khi mọi người thảo luận một hồi thì tiếp tục đưa tên người ngoài hành tinh đã được ăn uống và nghỉ ngơi vào lại phòng hỏi cung bắt đầu tiếp tục thẩm vấn hắn vẫn là d i ê u nguyên bắt đầu câu hỏi trước chuyện trước kia nay chúng tôi đã biết hết rồi nhưng tại sao bây giờ anh lại cho rằng đây là một sự hiểu lầm chẳng lẽ chúng tôi và chủng tộc kia không giống nhau sao tên người ngoài hành tinh đầu bự lắc đầu nói không các ngươi là cùng một chủng tộc điều này không có gì đáng nghi ngờ còn tại sao tôi biết đây là một sự hiểu lầm đó là vì các anh không hề biết một chút gì về định luật suy thoái chủng tộc vũ trụ điều này hoàn toàn không giống như một chủng tộc sở hữu nền văn minh cấp hai hoàn thiện hơn nữa lúc trước khi chúng tôi tiến hành giao dịch với chiếc phi thuyền kia cũng đã truyền đi những thông tin liên quan nếu như các ngươi là bọn họ thì đương nhiên các ngươi phải biết những thông tin này không thể nào tiếp tục hỏi chúng tôi nữa cho nên ta và tộc người của ta cho rằng các ngươi thật sự không liên quan đến chuyện này các ngươi diễu nguyên tinh tế nhận ra hai chữ này nhưng mà anh không nói thẳng ra chỉ tiếp tục hỏi được thôi nếu như ngươi đã biết đây là một sự hiểu lầm vậy thì hãy để ngươi nói cho bọn ta biết trước cái gọi là định luật suy thoái chủng tộc vũ trụ rốt cuộc có nghĩa là gì tên người ngoài hành tinh đầu bự cũng không ngần ngại liền nói ngay định luật này có nghĩa là tất cả các chủng tộc khi rời khỏi tinh cầu sinh sống của mình thời gian sinh tồn trong vũ trụ càng dài thì trong số các thế hệ sau được sinh ra của chủng tộc này mật độ có trí tuệ càng thấp cho đến khi chủng tộc này hoàn toàn diệt vong chính bởi vì sự tồn tại của định luật này dẫn đến số lượng văn minh bậc cao trong vũ trụ cực kỳ ít cho nên trong vũ trụ mới không có việc bị bùng nổ sự sống do đó trong thời gian mười mấy tỷ năm từ lúc vũ trụ được sinh ra sự sống trong vũ trụ mới có thể duy trì ở thế cân bằng không quá ít cũng không quá nhiều cho nên định luật này còn được gọi là định luật cân bằng sự sống chương hai sự sống ở nơi đâu lần thứ hai thảo luận với tên người ngoài hành tinh đầu bự nội dung cuộc thảo luận này thật sự khiến cho mọi người đau đầu nhức góc trong cuộc đàm phán này đã đề cập rất nhiều nội dung cho nên sau khi kết thúc cuộc đàm phán này mọi người đã tiến hành một cuộc bàn luận khác đầu tiên chúng ta tạm thời bỏ qua định luật cân bằng sự sống bắt đầu nói một chút về chuyện khác các anh có còn nhớ khi tên người ngoài hành tinh đầu bự giới thiệu về chủng tộc của nó đã nói rằng bọn chúng có thể liên kết về mặt tâm linh lúc trước khi hai người các anh nói chuyện với chủng tộc của bọn chúng những tên người ngoài hành tinh đầu bự khác cũng biết được nội dung cuộc đối thoại đó d i ê u nguyên nói với nhâm đảo và thích h i ể u điều nhâm đảo nói một cách chắc chắn không sai lúc trước từ mà tên người ngoài hành tinh đầu bự nhắc đến là bọn họ nói cách khác chỉ cần chúng ta nói chuyện với một tên người ngoài hành tinh đầu bự nào đó thì cũng có nghĩa là chúng ta đang nói chuyện với toàn bộ lãnh đạo cấp cao của thương nhân ngoài hành tinh về điểm này chắc chắn là không có gì phải nghi ngờ đương nhiên với điều kiện là lời giới thiệu của tên người ngoài hành tinh đầu bự đó không phải là giả dối thích hiểu điều cũng tán thành với ý kiến này thấy tình hình như vậy diêu nguyên mới tiếp tục nói cho nên trước kia chúng ta vẫn luôn khổ công suy nghĩ về vấn đề đàm phán với quan chức cấp cao của thương nhân ngoài hành tinh bây giờ cũng đã có được phương án giải quyết chúng ta có thể nói chuyện với bọn họ bất kỳ lúc nào còn một vấn đề nữa nhất định chúng ta phải nắm rõ giới hạn chịu đựng của họ là gì hơn nữa quan chức cấp cao là một tập thể không phải là một chính quyền cá nhân sự khác nhau về thể chế của chúng cũng sẽ khiến cho chúng ta bị thiếu sót trong quá trình đàm phán vấn đề này tôi sẽ để hai anh đi giải quyết nhân đ à o và thích hiểu điều đưa mắt nhìn nhau hai người chỉ đành phải nhận lấy nhiệm vụ này tiếp theo để cho họ tiếp tục kỳ kèo với tên người ngoài hành tinh đầu bự kia khi nào họ làm rõ những chuyện này cũng chính là lúc cuộc đàm phán giữa con người và thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu anh vương anh tiếp tục dẫn theo quân lính phòng vệ và một nửa chiến sĩ liên sao cố thủ p h ò n g vệ không cần phải tiếp tục tiến công nữa Các quả bom hí d hạng nặng lần lượt được đặt vào các vị trí khác nhau. nặng lần g đặt lượt được trí các vào vị Bây i ờ chờ thời chỉ cần cơ được. cầu cử chính Cuộc có cần các công cũng cần phải được hy nhân phán theo thể họ. nhân nghệ thuật phải vọng đến Đúng động đợi đây. đàm điều đây. Tôi tài tiếp rồi, tài i tàu một mặt trị rất mặt là sẽ số yêu qua qua về về ra kỹ d ê u nguyên nghĩ một hồi rồi nói với vương quang chính vương quang chính đương nhiên là không dám chậm trễ anh ta liền biểu thị là đã hiểu rõ khi nói đến đây diêu nguyên tiếp tục hỏi nhâm đào và thích hiểu đ i ể u vậy thì các anh có suy nghĩ gì về định luật cân bằng sự sống lần này thích hiểu đ i ể u dành quyền trả lời trước định luật này nghe có vẻ khá ảo diệu không có tiền đề gì cả cũng không có chứng minh gì càng không có lời giải thích gì chỉ là một lý thuyết xung ô tuy rất có thể không phải là do tên người ngoài hành tinh đầu bự kia cố tình lừa gạt chúng ta nhưng mà tôi cảm thấy rất nghi ngờ với định luật này diêu nguyên cũng tán thành thật sự như vậy định luật này chẳng khác gì một lý thuyết xuông không có quy luật nhân quả cũng không có thông tin giải thích rõ nói một cách đơn giản giống như là một học sinh cấp hai nhìn thấy mấy quyển tạp chí khoa học xong bắt đầu thảo luận với các học sinh tiểu học nó cho tôi một cảm giác như vậy nhâm đào đứng bên cạnh anh đang tập trung suy nghĩ mãi cho đến lúc này anh mới lên tiếng không biết các anh có chú ý hay không tàu mẹ này trông có vẻ rất cũ kỹ rách nát hai người họ xứng sở trong giây lát cả hai người bọn họ đều sở hữu kỹ năng của kẻ tư duy khả năng của diêu nguyên thì yếu hơn một chút nhưng mà thích hiểu điều là một kẻ tư duy chính hiệu anh nhìn xung quanh rồi đột nhiên la lên một tiếng như vừa hiểu ra điều gì tuy là diêu nguyên vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì nhưng mà anh cũng biết rằng rất có khả năng nhâm đào đã có suy nghĩ của mình về định luật cân bằng sự sống này quả nhiên nhâm đào tiếp tục nói trước kia theo những thông tin mà chúng ta thu thập được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh là một liên minh văn minh do nhiều chủng tộc hợp thành cụ thể có bao nhiêu thương nhân ngoài hành tinh đến nay vẫn chưa biết rõ rất có thể là hàng ngàn hàng vạn hoặc những tổ chức tương tự như vậy cũng được gọi là thương nhân ngoài hành tinh đây là một nền văn minh vũ trụ sở hữu phần lớn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một phần công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm nhưng mà điều kỳ lạ ở nền văn minh này là bản thân bọn họ chỉ trang bị khả năng sử dụng các loại công nghệ này bọn họ không có năng lực chế tạo và quy nạp cũng tức là nói bọn họ chỉ có thể tiến hành trao đổi công nghệ với các chủng tộc khác nhưng mà bản thân lại không thể nào tạo ra cái mới thông qua nền tảng khoa học công nghệ này để nâng cao trình độ khoa học của mình đối với họ mà nói những thứ như là cây khoa học không hề tồn tại cho dù là bọn họ sở hữu công nghệ khoa học đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ năm cũng không thể nào suy ra ngược lại các nhánh công nghệ phía trước của nó một chủng tộc như vậy nếu xét về mặt logic thì đương nhiên không thể nào tồn tại được khoa học không thể nào tồn tại độc lập riêng lẻ theo từng sản phẩm được đó là một tổng thể không thể nào chia cắt giống như là những gì chúng ta đã nhắc đến trước kia không thể nào xuất hiện một sản phẩm công nghệ cao vỏ ngoài của nó lại là trình độ của thời kỳ đô đá cấu trúc của nó là trình độ của thời kỳ phong kiến còn bên trong của nó lại là trình độ của xã hội hiện đại còn nguyên lý khoa học của nó lại là trình độ của thời kỳ tương lai điều này hoàn toàn không thể nào xảy ra được bởi vì khoa học là một thứ mang tính liên tục tính hoàn chỉnh và tính chặt chẽ khi nghe đến đây diêu nguyên cũng đã hiểu ra anh nghĩ một chút rồi nói tôi đã hiểu đại khái anh muốn nói gì rồi không sai lúc trước khi vừa mới bước vào bên trong tàu mẹ tôi cũng có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu chiếc tàu mẹ này à làm sao nói đây nó quá cũ nát cũ nát đến mức giống như là một món cổ vật của nhiều năm trước đương nhiên nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ qua được nhưng quan trọng nhất đó chính là có rất nhiều chỗ chắp vá ở bên trong giống như là một người thợ gỗ không giỏi tay nghề chỉnh sửa chắp vá lung tung trên một sản phẩm đẹp đẽ nếu như từ phương diện này để tìm hiểu về định luật cân bằng sự sống thì đầu tiên chúng ta phải xác nhận định luật cân bằng sự sống đó là một định luật thật sự tồn tại là một quy luật do người ngoài hành tinh quy nạp ra sau bao nhiêu năm thời gian tất cả các chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình thì sẽ bắt đầu bị thoái hóa theo thời gian thì trong số những đứa trẻ sinh ra của chủng tộc này tỷ lệ người bình thường càng lúc càng ít tỷ lệ người bị trầm phát triển trí tuệ thậm chí là thua cả người trầm phát triển lệ là càng lúc tuệ người người càng càng nhiều. Những bị chí trí cả đó ứ a ra trẻ sinh ra không hề c những đ ặ chính trưng của một t của cá ể sống có t r tuệ b ì thường, nó chỉ nó là những cái sắc đơn thuần. Đó chính đơn Đó thuần. n n h là ữ gì g sau khi tên người ngoài hành tinh đầu bự đó nói ra định luật cân bằng sự sống này là những gì mà nhóm người diêu nguyên hiểu được và bây giờ diêu nguyên đang t ư ở n g thuật lại trước khi toàn bộ chủng tộc đều bị suy thoái và trở thành những cái xác mà bọn họ vẫn chưa thể đột phá đến trình độ cấp chín của nền văn minh vũ trụ hơn nữa nền văn minh này vẫn chưa được bổ sung đến mức linh thì chủng tộc này sẽ hoàn toàn bị diệt vong dường như là nó chưa từng tồn tại trong vũ trụ cái gọi là cân bằng sự sống đó chính là khi ở trong trại tị nạn giết chết toàn bộ những kẻ bị chậm phát triển trí tuệ và những tên bị xem như là sản phẩm hoa n g phế dùng cái linh được bay ra sau khi bọn chúng chết đi để cho ra đời những đứa trẻ bình thường số lượng tử vong và số lượng được sinh ra tổng số lượng linh là không thay đổi đây chính là định luật cân bằng sự sống r i ê u nguyên châu mày nói vấn đề cốt yếu đó chính là nằm ở chữ linh này rốt cuộc đây là thứ gì bởi vì sau khi ngôn ngữ của người ngoài hành tinh được phiên dịch ra thì đã được hoàn toàn biến đổi thành loại ngôn ngữ địa phương hoặc con số mà loài người chúng ta có thể hiểu và nhận biết được từ linh này được phiên dịch thành chữ linh theo ngôn ngữ địa cầu có khi nào đó là chỉ linh hồn hoặc linh tính không tôi nghĩ không ra còn nữa tại sao sau khi đột phá lên trình độ văn minh cấp chín của vũ trụ thì mới không bị diệt vong chứ Hiểu điểu điều này gần như là khá giống với những thông tin mà anh nghe được từ bên xệ rộ thích hiểu điều gật đầu anh ta ấn huyệt thái dương của mình và nói các vị xin phép cho tôi tổng kết lại từ đầu đầu tiên trong định l u ậ n cân bằng vũ trụ đã nhắc đến sự diệt vong chủng tộc và phương pháp làm sao để ngăn chặn sự diệt vong chủng tộc này cũng đưa ra lý do giải thích tại sao trong vũ trụ không có sự bùng nổ sự sống cũng như là số lượng nền văn minh cao cấp trong vũ trụ lại ít như vậy bản thân tôi cảm thấy điểm mấu chốt của vấn đề vẫn là nằm ở chữ linh này linh này rốt cuộc là đại diện cho thứ gì linh hồn linh tính hay là một loại vật chất đặc biệt mà hiện giờ trình độ khoa học của con người vẫn chưa thể nào tìm ra được khi nói đến đây đột nhiên nhâm đào nói thật ra những gì mà thích hiểu điều nói cũng đã chứng minh một phần định luật cân bằng sự sống thật sự tồn tại trước đây tôi đã từng xem qua một quyển tạp chí khoa học trong đó có một nhà khoa học tên ông ta là gì thì tôi đã quên rồi ông ta có nói đến tại sao trong vũ trụ lại y mắng như vậy theo cách tính toán của ông ta thì vũ trụ đã được sinh ra hơn 10 tỷ năm chỉ cần có sự sống tồn tại và sự sống này đã bước vào trong văn minh vũ trụ vậy thì không cần bao lâu cả vũ trụ giống như là mắc phải căn bệnh ung thư ác tính bị sự sống này lấp đầy bởi vì bản thân sự sống được tăng trưởng theo cấp số Nhân chỉ cần trình độ khoa học của nền văn minh này đã phát triển đến mức có thể sinh tồn trong vũ trụ giống như là cải tạo một hành tinh giống địa cầu để trở thành một nơi sinh sống thích hợp hoặc là chế tạo ra một số lượng lớn phi thuyền vũ trụ vậy thì một trăm triệu dân số trong khoảng thời gian một trăm năm c ó thể gia tăng gấp nhiều lần vũ trụ đã sinh ra bao nhiêu trăm năm rồi chỉ cần chủng tộc này sinh sống ở vũ trụ hơn một trăm triệu năm vậy thì cả vũ trụ sẽ bị chúng lấp đầy cho nên kết luận của nhà khoa học này là nói không chừng trong cả vũ trụ này chỉ có một chủng tộc thông minh duy nhất như là loài người chúng ta ở trên địa cầu khi nói đến đây đột nhiên nhâm đảo phá lên cười cũng không biết có chuyện gì buồn cười anh ta tiếp tục nói đương nhiên bây giờ chúng ta đều biết chuyện này là không thể nào lúc đó cũng có rất nhiều nhà khoa học phản bác quan điểm này bọn họ liên tiếp đưa ra các quan điểm cá nhân của mình trong đó có một quan điểm phản bác cực kỳ nổi tiếng quan điểm đó là nếu như có người ngoài hành tinh vậy thì bọn chúng ở đâu tại sao bọn chúng lại không đến địa cầu đồng thời cũng có một lý luận rừng rậm đen tối vô cùng nổi tiếng lý luận này cho rằng cả vũ trụ là một khu rừng rậm đen tối tất cả các chủng tộc đều ẩn mình một khi chủng tộc nào bị phát hiện thì họ sẽ phải nhận lấy số phận bị tiêu diệt nhưng mà tiền đề quan trọng nhất của lý luận rừng rậm đen tối này là tốc độ ánh sáng trong vũ trụ là không thể nào vượt qua được tiền đề này đã bị phá vỡ rồi cho nên lý luận rừng rậm đen tôi không thể nào tồn tại vậy thì vấn đề của tôi đơn giản rồi tại sao trong vũ trụ lại là một khoảng không cô đơn như vậy tại sao cho đến hiện giờ chúng ta chỉ mới gặp được một nền văn minh người ngoài hành tinh còn sống như là đám thương nhân ngoài hành tinh này theo lý lẽ thông thường mà nói chỉ cần một chủng tộc có thể sinh tồn trong vũ trụ thì chủng tộc này có thể lớn mạnh không ngừng cho đến khi nào chúng lấp đầy vũ trụ hoặc là phá vỡ vũ trụ nhưng mà tại sao vũ trụ thật sự lại là một khoảng không tịch mịch như vậy tại sao nếu như lý giải theo cách như vậy thì định luật cân bằng sự sống cũng tức là một chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình thì sẽ liên tục bị suy thoái cho đến khi chúng hoàn toàn diệt vong có lẽ một lý luận như vậy là có thật khi chúng ta ở trên địa cầu chúng ta không gặp người ngoài hành tinh chúng ta quan sát bầu trời là một khoảng không tịch mịch đó là vì các nền văn minh ngoài hành tinh 99,99%. ,99%. bọn họ đều đã diệt vong rồi chương 260, bắt đầu đàm phán lý luận phản bác mà nhâm đảo vừa đưa ra d i ê u nguyên và thích hiểu điều cũng biết đó là một sự kiện rất nổi tiếng trong giới khoa học ở địa cầu cũ cụ thể là có hai nhà khoa học đã nhắc đến vấn đề liên quan đến người ngoài hành tinh trong đó có một nhà khoa học đột nhiên hỏi những người ngoài hành tinh đó ở nơi nào câu nói này vốn dĩ đã nói rõ rất nhiều điều đầu tiên nếu như đã có người ngoài hành tinh tồn tại cũng tức là có sự tồn tại một sinh vật sống có trí tuệ ở bên ngoài trái đất vậy thì theo như kích thước và mức độ cũ kỹ của vũ trụ trước khi loài người sinh ra thậm chí trước khi ở trên địa cầu xuất hiện sự sống thì đã xuất hiện người ngoài hành tinh điều này hoàn toàn có thể xảy ra thậm chí tỷ lệ đáng tin đạt đến mức 100%, bởi vì cả vũ trụ đã có lịch sử hơn 10 tỷ năm chắc chắn không thể nào chỉ có loài người hoặc là nói sinh vật sống ở trên địa cầu là sinh vật sống xuất hiện sớm nhất trong vũ trụ đúng không cách nói này có vẻ quá duy tâm chính bởi vì tiền đề này vậy thì tại sao những người ngoài hành tinh xuất hiện trước mấy trăm triệu năm trước hơn nữa còn là vô số các chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau bọn họ lại không xuất hiện trên địa cầu theo như lo g i c và sự suy luận khoa học những người ngoài hành tinh này chắc chắn đã bắt đầu kết nối liên lạc với địa cầu từ nhiều năm trước thậm chí biến địa cầu thành thuộc địa của chúng nhưng tại sao lại không có giả sử một người ngoài hành tinh xuất hiện ở trong hệ ngân hà hơn nữa chúng đã đạt đến kỹ thuật di chuyển trong vũ trụ sớm hơn loài người trước một trăm triệu năm thời gian một trăm triệu năm có thể làm những gì có lẽ người ngoài hành tinh này vì những nguyên nhân a nguyên nhân b nên đã bị diệt vong cũng giống như loài người sau khi bùng nổ nội chiến sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân người ngoài hành tinh đã sử dụng loại vũ khí cao cấp hơn tiêu diệt chính bản thân mình nhưng mà cả một vũ trụ rộng lớn vô hạn như vậy chắc chắn không thể nào tất cả các nền văn minh vũ trụ đều tự mình tiêu diệt chính mình như vậy đúng không thời gian một trăm triệu năm đã đủ để khiến cho nền văn minh ngoài hành tinh này sinh ra nhiều thế hệ khác nhau đưa ra một suy luật logic đơn giản nhất mỗi một nghìn năm dân số của nền văn minh này tăng gấp đôi vậy thì một trăm triệu năm là bao nhiêu cái ngàn năm dân số của chúng rất có thể đã lấp đầy mỗi một hành tinh mà chúng có thể đi đến được đúng không vậy thì tại sao loài người không hề phát hiện bất kỳ một nền văn minh ngoài hành tinh nào không những truyền thông tin ra bên ngoài mà còn sử dụng các biện pháp thăm dò và thám thính vũ trụ khác điều duy nhất mà con người có thể nhìn thấy chỉ là một khoảng không tịch mịch tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng như vậy cả vũ trụ dường như chỉ còn sót lại một chủng tộc duy nhất là loài người mà thôi chính bởi vì sự quan sát thực tế này mà tất cả những sự suy luận về văn minh và sự sống trong vũ trụ đều được đưa ra ví dụ có người cho rằng cả vũ trụ này chỉ có một sinh vật sống thông minh duy nhất là loài người cũng có người lại cho rằng vũ trụ là một r ừ n g rậm đen tối nhưng cũng có người cho rằng bức tường tốc độ ánh sáng là không thể nào vượt qua được vô số các suy luận khác nhau nhưng mà sau khi bức tường ánh sáng có thể vượt qua được điều này đã được chứng minh rất nhiều nhà khoa học trên tàu hy vọng đã đưa ra rất nhiều giả thiết mới lý luận rừng rậm đen tối đương nhiên là bị lật đổ đầu tiên kế đến bởi vì sự xuất hiện của tàn tích văn minh ngoài hành tinh thì đương nhiên toàn vũ trụ không thể có duy nhất một sinh vật sống trí tuệ là loài người nhưng mà tại sao tại sao vũ trụ vẫn t r ố n g vắng như vậy sự sống lại khan hiếm như thế cho đến lúc này sau khi định luật cân bằng sự sống ra đời mọi người có được thông tin về việc suy thoái sự sống thì tất cả những điểm nghi hoặc trên đều đã được lý giải một cách triệt đề thử nghĩ mà xem một nền văn minh đã đạt đến trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bọn họ rời khỏi hành tinh mẹ của mình trong suốt chặng đường di chuyển trong vũ trụ nền khoa học của họ đương nhiên là vẫn tiếp tục phát triển nhưng mà dần dần bọn họ phát hiện mức độ tiến bộ khoa học của mình càng lúc càng chậm, thậm chí đã chậm đến mức dừng lại khiến cho trong nhiều năm sau đó các thế hệ sau của nền văn minh này đột nhiên phát hiện bọn họ không thể nào hiểu được một số công thức và định luật khoa học mà tổ tiên họ đã quy nạp và ghi chép lại bọn họ gọi những công nghệ này là công nghệ cao cấp cổ xưa vào lúc đó bọn họ cũng giống như thương nhân ngoài hành tinh hiện giờ chỉ có thể sử dụng mà không thể nào tự mình quy nạp và phát triển thêm nữa chính vì như vậy thời gian dần dần dịch chuyển về phía sau nền văn minh này lại đột nhiên phát hiện những đứa trẻ mới chào đời của chủng tộc mình số lượng trẻ bị chậm phát triển trí tuệ gia tăng không ngừng thậm chí đã đạt đến một tỷ lệ tương đối đáng sợ nhưng tại sao lại như vậy tất cả mọi người suy nghĩ mãi mà vẫn không thông họ tìm hết tất cả các ghi chép khoa học do tổ tiên để lại nhưng vẫn không cách nào tìm ra nguyên nhân bên trong là vấn đề gen di truyền sao không thể nào chỉ cần số lượng gen di truyền lớn lại không có hôn nhân cận huyết làm sao có thể nào sinh ra những đứa trẻ chấm phát triển trí tuệ với một số lượng lớn và trong một thời gian dài như vậy cứ như thế số lượng kẻ chấm phát triển trí tuệ trong chủng tộc này càng lúc càng nhiều cả chủng tộc và nền văn minh của họ sắp đến mức không thể nào duy trì được nữa điểm công kích chết người cuối cùng đến, đến rồi trong số các chủng tộc này phát hiện có những đứa trẻ mới chào đời hoàn toàn không có cái gọi là trí tuệ thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có bọn chúng chỉ đơn giản là những cái xác được tổ hợp từ những tảng thịt m à t h ô i cuối cùng nền văn minh chủng tộc có thể đã đạt đến trình độ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thậm chí là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ sáu đã bị diệt vong hoàn toàn trong vũ trụ ngoại trừ một số phi thuyền là các di tích quy mô khổng lồ của họ thì bất kỳ ai cũng không tìm được một di tích nào chứng minh là chủng tộc này đã từng tồn tại ba người có mặt ở đó diêu nguyên n h â m đạo thích h i ể u điểu sau khi cảnh tượng này xuất hiện trước mặt họ họ đều trở nên im lặng và trầm âm dường như họ nhìn thấy tương lai của loài người cũng là như vậy khủng khiếp đến mức khiến người ta nghẹt thở diêu nguyên liền nói liên quan đến tất cả những chi tiết về định luật cân bằng sự sống này nội dung cách giải quyết của nó chúng ta nhất định phải nắm được toàn bộ cho dù là sử dụng biện pháp nào cũng được nhất định phải nắm được thật là may quá bây giờ chúng ta là kẻ chiến thắng cho nên có thể yêu cầu bồi thường chiến tranh từ kẻ chiến bại nếu không thì trong tương lai khi chúng ta phát hiện trong số các đứa trẻ mới chào đời xuất hiện những đứa bị trầm phát triển trí tuệ thì lúc đó thật sự là bi kịch của chúng ta nhân đạo nghĩ một chút rồi nói vấn đề cốt yếu chỉ có hai mà thôi một là cái gì gọi là linh hai là kẻ thích đứng vũ trụ và định luật cân bằng sự sống rốt cuộc có mối quan hệ gì hơn nữa tại sao lại xuất hiện chủng tộc suy thoái có lẽ đây cũng là một điểm mấu chốt quan trọng nhưng thích hiểu điều nói bây giờ chúng ta nghĩ nhiều như vậy để làm gì chuyện thật sự đáng quan tâm chính là cuộc đàm phán tiếp theo đây chỉ cần chúng ta giành được thắng lợi ở trên bàn đàm phán thì chẳng phải chúng ta sẽ có được tất cả các thông tin về định luật cân bằng sự sống này hay sao lúc đó đương nhiên tất cả mọi thứ đều vô cùng rõ ràng hơn nữa chúng ta còn có thể có được một số lượng lớn công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với một ít công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm nói không chừng đây chính là bước ngoặt cho nền văn minh loài người bước vào nền văn minh vũ trụ cấp ba hai người còn lại cũng tán thành ý kiến này tiếp theo đó bọn họ cũng không tiếp tục tranh luận về định luật cân bằng sự s ố n g nữa họ chia ra mỗi người đi lo việc của mình n h â n đ ả o và thích hiểu đ i ề u tiếp tục đi tra xét tên người ngoài hành tinh đầu bự kia cùng với những tên người ngoài hành tinh đầu bự khác hỏi tất tần tật mọi thứ từ chúng mong muốn là có thể tìm ra bất kỳ kẽ hơ hay là chi tiết nào từ trong lời nói của chúng từ đó tiến hành phân tích và suy luận logic để có lợi cho cuộc đàm phán chính trị phía sau còn r i ê u nguyên thì tiếp quản vị trí chỉ huy của vương quang chính vương quang chính quá mệt rồi từ sau khi anh rời tàu hy vọng đến tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh này anh không hề nghỉ ngơi một phút giây nào ngay cả ăn bữa cơm cũng phải canh chừng từng phút từng giây cho đến bây giờ sau khi được diêu nguyên tiếp quản công việc thì anh mới có thể yên tâm chạy vào trong tàu nghỉ ngơi đánh một giấc ngon lành cùng lúc đó theo chỉ thị của diêu nguyên tàu hy vọng bắt đầu chọn ra khoảng 20 nhân viên đàm phán ngoại trừ những chuyên gia thương mại thì tất cả các chuyên gia đàm phán trong lĩnh vực chính trị cũng tham gia vào đội ngũ này kết quả vượt ngoài sự dự liệu của anh tàu hy vọng đã tạm thời ổn định trở lại những nghị viên này đều vô cùng hăng hái ghi danh thậm chí ngay cả nghị trưởng mạ thở t cũng tự mình tiến cử bản thân hy vọng có thể tham gia vào trong phái đoàn đàm phán lần này nói đùa sao đây là lần đầu tiên con người đàm phán chính trị với nền văn minh ngoài hành tinh hơn nữa loài người còn với tư cách là chủng tộc chiến thắng tiến hành đàm phán hòa bình chỉ cần cuộc đàm phán lần này tiến triển thành công vậy thì tất cả những người tham gia đều sẽ được lưu danh vào trong sử sách của loài người hơn nữa còn là vẻ vang m u ô n đời sau nhà chính trị nào hay chính khách nào không mong muốn như vậy đây là gì đây là tiền vốn chính trị sau này khi mà dân số loài người càng lúc càng gia tăng trình độ phát triển càng ngày càng cao hệ thống chính phủ tàu hy vọng ngày càng được mở rộng thì những người tham gia cuộc đàm phán lần này cũng sẽ sở hữu số vốn chính trị lớn đến mức không thể tưởng tượng được để tiếp tục tồn tại cho nên sự nhiệt tình t hào hứng của đám chính khách và đám nghị viên này thật sự là điều mà bản thân diêu nguyên khó có thể tưởng tượng được lúc đầu anh còn tưởng bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh nguy hiểm rình rợp nếu như phải đàm phán ở đây thì những tên chính khách tham sống sợ chết kia sẽ không dám tới cho nên lúc đầu anh còn dự định dùng mệnh lệnh để yêu cầu họ tới nhưng mà quả thật anh đã đánh giá thấp khả năng tinh tế về mặt chính trị của đám chính khách này trên thực tế sự theo đuổi về danh lợi của đám chính khách này hơn gấp nhiều lần so với sự theo đuổi về lợi ích của đám thương nhân trong rất nhiều trường hợp đa số thương nhân họ đều sợ chết tiết mạng sống nhưng mà chỉ cần là một chính khách đúng chuẩn chỉ cần có danh thì chết có là gì anh ta chỉ hy vọng được chết thoải mái một chút anh không thấy trung quốc từ xưa đến nay những viên quan ngự sử vì danh mà mất mạng sao thật sự họ không sợ chết sao họ sợ nhưng mà khát vọng đoạt lấy một danh hiệu để lại cho muôn đời sau lớn hơn nôi sợ chết nhiều lần hơn nữa bây giờ quân đội của loài người đã xâm nhập vào sâu bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh có lẽ đám chính khách này không hiểu rõ sự tranh lệch thực lực giữa hai bên cũng không phân biệt được sự khác biệt giữa loài người mới và lính phòng vệ nhưng mà đương nhiên bọn họ hiểu rõ một chuyện đó chính là khi chiến tranh đã đánh đến mức chiếm lấy cả căn cứ địa của quân địch thì đối với người đàm phán mà nói vốn dĩ đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi chính vì như vậy trong mười hai tiếng đồng hồ sau đó một đoàn đàm phán hùng hậu có khoảng một trăm bốn mươi người xuất phát từ tàu hy vọng một chiếc thuyền vận chuyển được máy số một đẩy ra phạm vi lớp màng hạt cơ bản của tàu hy vọng sau đó đã an toàn đi vào bên trong tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh viên nghị trưởng dẫn đoàn vị chính khách anh quốc chính hiệu mạt thờ vừa xuống phi thuyền thì đã nói với r i ê u nguyên câu nói đầu tiên là xin thuyền trưởng yên tâm cho dù phải đánh cược tất cả danh dự của chính trị gia chúng tôi thì chúng tôi cũng đảm bảo trong cuộc đàm phán lần này chúng tôi nhất định phải khiến cho họ thua đến mức không còn mặt mũi đi về được tôi tin chắc mọi chuyện sẽ đúng như vậy d i ê u nguyên trả lời sự thật là anh không hề có một chút lo lắng về cuộc đàm phán lần này đ ù a gì vậy chính khách của loài người đó là một sinh vật khủng khiếp như thế nào dựa vào trình độ công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thì đã có thể lật đổ nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh khiến cho bọn họ thua đến mức không còn manh giác huống hồ chi là bây giờ ngay cả đại pháo cũng đã đặt lên trên cổ của chúng nếu như thật sự bị thua ở trên bàn đàm phán vậy thì diêu nguyên nên nghi ngờ quy của đám nghị viên này khi bọn họ đã gây thêm nhiều phiền phức cho anh nói tóm lại là trong vòng 48 t i ế n g đồng hồ sau khi quân đội loài người xâm chiếm tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh cuộc đàm phán hòa bình giữa con người và thương nhân ngoài hành tinh đã chính thức mở ra ở trong khu vực con người chiếm lĩnh chương 261, t r á h ắ n g lợi áp đảo quá trình đàm phán thì không cần phải bàn nhiều cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 ngày và do các nhà chính khách lão luyện nghiệp dư hay mới vào nghề cùng với các chuyên gia đàm phán thương mại và một ít nhà khoa học khác chủ trì cảm nhận duy nhất của tất cả bọn họ chỉ có một đó chính là cả quá trình hết sức nhẹ nhàng nhẹ nhàng đến nỗi họ đều cho rằng bọn thương nhân ngoài hành tinh đang cố tình kéo dài thời gian để mưu đồ chuyện gì đó thật sự quá nhẹ nhàng từ lúc bắt đầu đàm phán đến đây phái đoàn do mà thở dẫn đầu đã xác định do tính chất của cuộc chiến tranh lần này đó chính là do thương nhân ngoài hành tinh tiến hành cuộc chiến tranh tấn công vô s ỉ với loài người còn phía loài người là tiến hành cuộc chiến phòng vệ chính nghĩa tất cả mọi lỗi lầm đều do bên thương nhân ngoài hành tinh gánh chịu thật ra đây chỉ là những câu nói sáo rông thuộc loại ngôn ngữ chính trị cơ bản nhất bất cứ ai nghe thấy đều biết đó không phải là thật lợi ích là lợi ích cho dù đó là bên phát động chiến tranh chỉ cần bên đó giành chiến thắng thì đó sẽ là bên chính nghĩa điểm này thì không có gì phải bàn cãi cái gọi là lịch sử thật ra chỉ là do kẻ chiến thắng viết nên mà thôi nhưng không ngờ rằng mười mấy tên người ngoài hành tinh đầu bự đó cùng với tất cả các tên người ngoài hành tinh đầu bự ở phía sau chúng lại tưởng là thật đầu tiên bọn chúng không ngừng giải thích lý do phát động chiến tranh và sự hiểu lầm trước kia sau đó lại hoang mang t ư ở n g thuật lại việc con người đã thảm sát tộc người của họ như thế nào nhưng sau khi bọn chính khách ba hoa vài ba câu xong thì bọn chúng lại nhận hết lỗi lầm về phía mình cứ như vậy cuộc đàm phán lần này đã gần như ngã ngũ tập đoàn thương nhân ngoài hành tinh chịu hết toàn bộ trách nhiệm ngay cả tên người ngoài hành tinh đầu bự cũng thừa nhận điều này thế là mọi việc coi như đã xong một cuộc đàm phán mà ngay cả đối phương cũng thừa nhận gánh lấy toàn bộ trách nhiệm và sai lầm của mình thì chẳng khác gì một trận cướp bóc trắng trợn đặc biệt là khi đoàn đàm phán này đưa số lượng người chết bao gồm dân thường quân lính phòng vệ và hơn 30 loài người mới cùng với kẻ sinh tồn quan trọng nhất lên bàn đàm phán đám người ngoài hành tinh đầu bự này đều lộ ra một vẻ mặt đau khổ họ đồng ý sẽ dùng tất cả mọi thứ có thể để bù đắp thiệt hại đã gây ra niềm hy vọng duy nhất của họ là cho tộc người của họ một con đường sống điều này cho thấy họ đã rơi vào bước đường cùng đau khổ nhất cho nên trong hai ngày sau đó diễu nguyên đã có được báo cáo kết quả đàm phán trong các điều khoản hòa bình mà hai bên đạt được con người đã chiếm được nhiều lợi ích ngoài sự mong đợi đầu tiên người ngoài hành tinh đầu bự với tư cách là chủng tộc nắm quyền trong văn minh thương nhân ngoài hành tinh bọn họ hy vọng được con người phong thích bọn họ sẽ cùng nhau đáp một phi thuyền vũ trụ bay về trại tị nạn của họ còn tất cả những chủng tộc khác cùng với toàn bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ năm bao gồm toàn bộ thông tin vũ trụ tinh tượng đồ và các thông tin tương tự như định luật cân bằng sự sống và cả tàu mẹ này sẽ giao hết cho con người nói cách khác vốn dĩ cứ tưởng đây là một cuộc đàm phán khó khăn chăm bề thậm chí khiến cho r i ê u nguyên phải tính toán đủ đường mới dám tiến hành lại được giải quyết một cách dễ dàng như vậy loài người giành được thắng lợi hoàn toàn đừng nói là họ cược thua đến mức không còn c n lót ngay cả người thân của họ cũng phải đưa ra làm vật bồi thường đây đã không còn là đàm phán hay là đầu hàng vô điều kiện gì nữa rồi đây rõ ràng là một vụ cướp trắng trợn còn đáng sợ hơn cả việc đóng quân s ô m chiếm cho nên ngay cả diêu nguyên cũng nảy sinh suy nghĩ là bọn người ngoài hành tinh đang có mưu đồ gì đó cho nên anh liền ra lệnh cho toàn quân gia tăng phòng bị đồng thời điều chỉnh toàn bộ bơm hì rổ vào trạng thái chỉ cần nhập mật mã là có thể sử dụng ngay chỉ cần có chút gì khác thường liền khởi động cho phát nổ toàn bộ tàu mẹ này nhưng mà không hề xuất hiện mưu đồ gì trong nhiều tiếng đồng hồ sau khi kết thúc cuộc đàm phán tên người ngoài hành tinh đầu bự nói với diêu nguyên rằng bọn họ sẽ đi lên tàu hy vọng giải mã vi rút lượng tử trên tàu hy vọng điều này cũng có nghĩa là tàu hy vọng sẽ khôi phục trạng thái tự do hoạt động đồng thời đối với tàu mẹ mà nói cơ hội cuối cùng để họ lật ngược tình thế cũng sẽ mất đi tuy nhiên để phòng hờ bất chắc diễu nguyên vẫn sắp xếp quân đội điều chỉnh nhân viên bên trong tàu hy vọng quân đội phòng vệ dưới sự lãnh đạo của các chuyên gia triển khai công tác canh dự ở các địa điểm quan trọng trong tàu hy vọng đồng thời một khi tàu hy vọng khởi động chương trình tự nổ họ sẽ lập tức cắt đứt ngay nguồn năng lượng chủ trong tàu hy vọng để tàu hy vọng ở trong trạng thái ngắt điện hoàn toàn hơn nữa diêu nguyên cũng chỉ cho phép một tên người ngoài hành tinh đầu bự vào trong tàu hy vọng để cho hắn giải mã vi rút lượng tử của tàu hy vọng dù đã tiến hành đủ các biện pháp phòng bị nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng dù sao thì tàu hy vọng cũng là gốc rễ của loài người nếu tàu hy vọng mà mất đi vậy thì loài người coi như chấm hết cho nên cẩn thận hơn nữa cũng không có gì quá đáng vài tiếng đồng hồ sau cho đến khi tàu hy vọng có thể tự do hoạt động trở lại và sau khi thông tin vi rút lượng t ử được phân tích rõ ràng tên người ngoài hành tinh đầu bự đã trở về tàu mẹ xem ra mọi chuyện diễn ra đúng như lời của tên người ngoài hành tinh đầu bự nói bọn họ đã nhận thua hoàn toàn rồi hoàn toàn không thể hiểu nổi hay là hoàn toàn không thể tưởng tượng được một chủng tộc như vậy làm sao có thể trở thành chủng tộc nắm quyền lãnh đạo nhiều chủng tộc khác làm sao bọn chúng có thể trở thành thương nhân vũ trụ làm sao có thể tiếp tục sinh tồn trong vũ trụ chứ nhưng mà nói đi cũng phải nói lại ngay từ lúc ban đầu ở trên tàu hy vọng tiếp xúc với bọn thương nhân ngoài hành tinh này các chuyên gia đàm phán thương mại đã nói với diêu nguyên rằng kỹ năng đàm phán của bọn thương nhân ngoài hành tinh vô cùng kém cỏi thậm chí giống như là bọn thương buôn ngoài chợ trời vốn dĩ không phải là đối thủ của bọn chuyên gia đàm phán đó chỉ cần vài ba lời đã có thể phản bác lại toàn bộ những lý lẽ họ đưa ra cho nên việc họ bị đ à m chính khách loài người đó hạ gục hoàn toàn cũng là lẽ đương nhiên đây là một nền văn minh đã bước vào thời kỳ suy thoái chủng tộc e rằng lúc bọn chúng mới rời khỏi tàu mẹ của mình cũng là một tập thể chủng tộc vô cùng thông minh nhưng mà trải qua gần hai chục ngàn năm sinh sôi trong vũ trụ cho đến ngày nay trình độ trí tuệ của cả tộc người đã xuống thấp đến một mức độ đáng sợ đồng thời bọn họ cũng mất đi năng lực sáng tạo và khả năng tưởng tượng e rằng sau vài ngàn năm nữa cả nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh đầu bự này sẽ biến mất trong vũ trụ thích hiểu điều đứng bên cạnh r i ê n nguyên thở dài và nói lúc này tàu hy vọng đã khôi phục được khoảng một tuần các công tác khôi phục sau chiến tranh vẫn được tiếp tục hơn nữa nói sao diêu nguyên vẫn không đồng ý với đề nghị của tên người ngoài hành tinh đầu bự là giải phóng lớp màng hạt cơ bản để cho tầng lớp cấp cao của họ trực tiếp gửi tới các tài liệu về khoa học kỹ thuật qua đây anh vừa nghe là phản đối ngay thời khắc càng quan trọng thì càng phải cẩn thận với những tình huống như vậy sợ nhất là ở trong giây phút cuối cùng bọn chúng lật ngược ván cờ cho nên diêu nguyên không đồng ý giải phóng lớp màng hạt cơ bản ngược lại còn để cho tàu hy vọng vào trong trạng thái ecs đồng thời để có thể truyền đạt được các kiến thức khoa học kỹ thuật một tiểu đội khoảng một trăm quân lính phòng vệ và mười tên chiến sĩ liên sao tuân lệnh bắt đầu xây dựng một đường đi nối liền từ căn cứ chiếm lĩnh đến vị trí của tầng lớp cao cấp của thương nhân ngoài hành tinh trong khu vực lớp màng hạt cơ bản tiếp theo dùng đường dây để truyền thông tin trong đường thông nhau đó công trình này kéo dài khoảng một tuần cho đến ngày hôm nay chính là thời khắc bọn người ngoài hành tinh đầu bự này truyền đi các thông tin về khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ năm cùng với các thưởng thức vũ trụ và các thông tin quan trọng khác trong căn cứ chiếm lĩnh các nhà khoa học đã đứng đây chờ đợi từ lâu khi tiếp nhận một công nghệ nào cũng phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tiến hành suy luận thử nghiệm dựa trên trình độ kỹ thuật hiện giờ của loài người mục đích là để phòng hờ bọn người ngoài hành tinh này d ở t r ò đưa ra các thông tin giả dối để lừa gạt và hãm hại loài người trong một chiếc thuyền nghỉ ngơi diêu nguyên n h â m đ ả o và thích hiểu điều ba người đang tập trung xem một thông tin quan trọng nhất một cách tỉ mỉ cũng tức là cái gọi là lý luận định luật cân bằng sự sống cùng với các thông tin liên quan đến nguồn gốc của lý luận này lý luận này ra đời lúc nào và vào nền văn minh nào đã không thể nào kiểm tra được nhưng mà có thể đoán được lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh thậm chí còn lâu đời hơn cả trại tị nạn của họ lý luận này chỉ ra rằng toàn bộ sinh mạng đều được quyết định bởi hai bộ phận một là vật chất hai là linh cái gọi là linh cũng tức là chỉ tinh thần bất kỳ sinh mạng nào cũng có linh nếu không có linh thì không thể gọi là sinh mạng bao gồm cả sinh vật sống trí tuệ nhân tạo bất kể là trí tuệ nhân tạo sơ cấp trung cấp hay sơ cấp tất cả các trí tuệ nhân tạo đều không có linh cho nên toàn bộ trí tuệ nhân tạo này chỉ có thể tồn t ạ o dựa vào nền văn minh tạo ra nó trình độ khoa học kỹ thuật của chúng cũng không cách nào phát triển được bởi vì bọn chúng không có khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng nên chỉ có thể tiến hành phân biệt logic dựa trên trình độ trí tuệ và lập trình máy móc tất cả sinh mạng của các chủng tộc đều có linh nhưng một khi chủng tộc này rời khỏi hành tinh mẹ của mình trừ khi có thể tìm ra một hành tinh mẹ mới là một tinh cầu sinh ra tự nhiên thì số lượng linh của chủng tộc đó sẽ là một hàng số không tăng cũng không giảm cũng có nghĩa là sau khi chết đi bao nhiêu người thì sẽ sinh ra những đứa trẻ sở hữu bấy nhiêu linh đương nhiên một cá thể sống thông minh trưởng thành số lượng linh mà hắn sở hữu chắc chắn sẽ nhiều hơn một trẻ sơ sinh mới ra đời cho nên điều này cũng khiến cho một số chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình số lượng linh gia tăng nhiều lần không có gì là bất thường nhưng mà định luật cân bằng sự sống này có một hạn chế tự nhiên tương tự như định luật bảo toàn năng lượng vậy năng lượng thật sự có thể sử dụng thật ra không hề được bảo toàn có một bộ phận năng lượng cực kỳ lớn không hề được sử dụng mà là bị phát tán ra không gian xung quanh linh cũng như vậy phần lớn linh sẽ được những đứa trẻ mới ra đời hấp thụ một ít linh sẽ bị phát tán cho nên gây ra hiện tượng thoái hóa t r ù n g tộc đương nhiên số lượng trẻ sơ sinh càng nhiều thì số lượng linh bị phát tán sẽ càng ít đồng thời nếu sử dụng một số công nghệ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì hoàn toàn có thể hạn chế sự phát tán linh điều này dẫn đến sự ra đời của trại tị nạn do các chủng tộc hợp sức xây nên sau đó ra ngoài bắt các sinh vật xuống khác mang về trại tị nạn rồi giết chúng hay là xuống tay giết các tội phạm hay những kẻ trầm phát triển trí tuệ của chủng tộc mình sau khi giết chúng số lượng linh sẽ được tăng lên đó chính là giá trị tồn tại của trại tị nạn đồng thời liên quan đến kẻ thích đứng vũ trụ lý do mà kẻ thích đứng vũ trụ có giá như vậy là bởi vì linh của tất cả kẻ thích đứng vũ trụ đều xảy ra những biến đổi khác thường ở một mức độ nào đó họ đã có thể thích nghi với vũ trụ thích nghi với hoàn cảnh sau khi mất đi hành tinh mẹ họ có thể tự do hấp thụ linh sau đó ban linh cho trẻ sơ sinh của chủng tộc mình nói cách khác chương ỉ cần còn có kẻ thích kẻ h hai trăm sáu mươi hai thu hoạch và thời gian rời khỏi lần này thương nhân ngoài hành tinh thật sự không có mưu đồ gì hay chính xác hơn là sau khi diêu nguyên nhân đ ả o và thích hiểu điều ba người luôn túc trực quan sát theo dõi thì thấy rõ ràng là họ không có mưu mô gì bọn họ đã bỏ ra khoảng mười lăm ngày để truyền cho con người toàn bộ kiến thức công nghệ và thông tin vũ trụ sau đó bọn họ còn dự định từ bỏ tàu mẹ và các chủng tộc khác tự chủng tộc mình đ á p lên phi thuyền rời khỏi nhưng mà dự định này đã bị d i ê n nguyên ngăn cản anh sợ lỡ như bọn thương nhân ngoài hành tinh này trước khi rời khỏi tự kích nổ phi thuyền thì chẳng phải loài người sẽ bị diệt vong theo họ sao trong thời gian 15 ngày này tất cả các thông tin khoa học công nghệ đều được phân loại đầu tiên đương nhiên là phải xem xét thông tin đó là thật hay giả công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay công nghệ thấp hơn còn đơn giản các chuyên gia khoa học của tàu hy vọng cũng không phải là các tay gà mờ trong khoảng mười mấy phút đến vài tiếng đồng hồ sau khi nắm được các thông tin này trong tay là họ đã có thể phân loại được còn hàng trăm thậm chí là toàn bộ giới nghiên cứu của tàu hy vọng bao gồm nhà khoa học nhà nghiên cứu thực tập sinh và sinh viên của trường đại học trên tàu hy vọng đều đang bận rộn với chiến lợi phẩm thu được lần này cho nên các thông tin này không hao tốn nhiều thời gian của loài người thậm chí chỉ cần bỏ ra thời gian ba ngày là đã có thể xác nhận toàn bộ hệ thống công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công nghệ thấp hơn trọng tâm thực sự vẫn là bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm một trong số đó là động cơ di chuyển bẻ cong tuy là nó i chỉ là một loại động cơ nhưng mà nó chứa đựng hai công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm một là điểm tập trung năng lượng tợ lạt mạ mà, mà tiểu đội do hương dẫn đầu đã nhìn thấy lúc trước bởi vì kỹ thuật bẻ cong hành trình tiêu tốn năng lượng cực kỳ nhiều hơn nữa đơn vị thời gian đặc biệt nguồn năng lượng cần thiết sau khi bước vào giai đoạn bẻ cong hành trình là một con số thiên văn nguồn điện thông thường vốn dĩ không đủ để cung ứng cho nó cho nên nguồn tợ lạt mạ cao cấp hơn đã trở thành nguồn năng lượng cung ứng chính của nó cho nên công nghệ đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm đó chính là làm sao để năng lượng điện chuyển hóa thành năng lượng tợ lạt mạ cùng với các kiến thức bảo đảm an toàn và sử dụng năng lượng tợ lạt mạ công nghệ thứ hai mới là các thông tin liên quan đến động cơ bẻ cong bao gồm phương thức chế tạo và các điểm chú ý liên quan nhưng điều khiến cho các nhà khoa học phát điên lên là không hề có bất kỳ một giải thích khoa học nào liên quan cũng tức là nguyên lý chương trình nguồn gốc và phân nhánh khoa học của kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng những thông tin này toàn bộ đều không có đưa ra một ví dụ đơn giản đó chính là cho anh một bản vẽ chế tạo máy tính linh kiện đưa cho anh đầy đủ chỉ cần anh biết lắp ghép là được nhưng hoàn toàn không nói cho anh biết máy tính hoạt động như thế nào nguyên lý ra sao chương trình bên trong là gì tại sao nó lại như vậy hoàn toàn không có nên biết kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng không đơn giản là một kỹ thuật di chuyển vượt qua tốc độ ánh sáng theo như lời của s ì nờ gì nhà khoa học và bậc thầy vật lý học nói với giao nguyên thì cả cây công nghệ này bao gồm năng lượng không gian và cả các kiến thức cơ bản nhất trong vũ trụ có thể nói như vậy nếu loài người có thể sở hữu toàn bộ cây công nghệ phân nhánh của kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng điều này có ý nghĩa quan trọng không thua kém gì việc loài người vào đầu thế kỷ 20 có được thuyết tương đối và việc loài người vào cuối thế kỷ 20 có được thuyết lượng tử đây sẽ dẫn đến bước nhảy vọt vượt thời đại trong hệ thống khao học của tàu hy vọng nhưng bây giờ văn minh thương nhân ngoài hành tinh chỉ cho con người hướng dẫn chế tạo kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng chết tiệt thù binh mà còn dám dở trò các nhà khoa học thật sự rất tức giận nỗi giận này chẳng thua gì nỗi giận khi nhìn thấy một mỹ nữ nằm trên giường sau khi v ỗ lên giường mới biết cô ấy là bd không không chỉ đơn giản là bd mà còn là một bd bị bệnh s chính vì như vậy đoàn đàm phán không chỉ là đàm phán với bọn thương nhân ngoài hành tinh đầu bự mà còn tiến hành các biện pháp hù dọa uy hiếp rụ rỗ lường gạt khác nhau nhưng kết quả cuối cùng có được chỉ có một thương nhân ngoài hành tinh chỉ sở hữu phương pháp chế tạo đây cũng là do họ mua về bằng một số tiền lớn hơn nữa đây cũng là một cuộc mua bán của hơn 6.000 n ă m trước họ thật sự không có cây công nghệ phân nhanh cụ thể của nó bốn câu trả lời như vậy đương nhiên không thể khiến cho loài người hài lòng được nhưng mà người ngoài hành tinh đầu bự thật sự đã không còn cách nào khác thậm chí họ còn đồng ý lấy một nửa tộc người của mình làm vật bồi thường nhưng mà con người làm gì tha thiết với một đám người ngoài hành tinh đầu bự bình thường nhưng cũng có thể có chút chấm phát triển trí tuệ kia cuối cùng chỉ đành phải buồn bã nhận lấy công nghệ này dù sao con người cũng không phải là thương nhân ngoài hành tinh cho dù chỉ là thông tin chế tạo động cơ di chuyển bẻ con g các nhà khoa học cũng có thể từ đó tìm kiếm một lượng lớn thông tin khác chỉ cần có đủ thời gian tiến hành phân tích rõ ràng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng là hoàn toàn có thể làm được cứ như vậy thời gian trôi đi được khoảng tám ngày tiếp theo là ba công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm đây cũng là hệ thống quân sự mà loài người luôn khao khát hệ thống mô phỏng năng lượng đây là một công nghệ khoa học sau khi vượt qua thời kỳ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa đạt tới thời kỳ đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm sử dụng hiệu ứng từ trường khiến cho năng lượng tập trung ở trong phạm vi từ trường sản sinh ra các hiệu quả tổ hợp khác nhau nghe thì có vẻ không rõ ràng nên đưa ra một ví dụ cụ thể như sau trước kia tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh sử dụng loại vũ khí siêu cấp chấn hôn ca đó chính là sự điều khiển thực tế của loại công nghệ này cũng tức là nói chỉ cần năng lượng đầy đủ như vậy dưới sự bố trí của chương trình từ trường đã cài đặt trước có thể hình thành nên gần như tất cả các vũ khí gủ ác hơn nữa có thể sử dụng hiệu ứng tấn công chấn hôn ca đương nhiên công nghệ này cũng không toàn diện cho nên uy lực của chấn hồn ca do công nghệ này mô phỏng ra tuy rất lớn nhưng mà thời gian tích chữ năng lượng lại cần đến 10 phút đồng hồ dưới sự cung cấp năng lượng khổng lồ của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh còn cần đến thời gian lâu như vậy nếu như là tàu hy vọng sử dụng chấn hồn ca thì có lẽ phải tiêu tốn khoảng vài tiếng đồng hồ mới có thể tích chữ đủ năng lượng để sử dụng tiếp theo là công nghệ cuối cùng của cách mạng công nghiệp lần thứ năm đây chính là công nghệ phục hồi người máy nạ nổ m ẹ lúc trước đã khôi phục tàu mẹ trên thực tế công nghệ này nằm giữa cách mạng công nghiệp lần thứ tư và lần thứ năm công nghệ này cũng là công nghệ hoàn chỉnh nhất trong số các công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm của thương nhân ngoài hành tinh công nghệ này bao gồm nhiều bộ phận một là kỹ thuật chế tạo người máy nạ nổ m ẹ bao gồm kỹ thuật chế tạo phần loi và chất liệu thứ hai là kỹ thuật chuyển cảm năng lượng vi sóng điện tử Cũng tức là có ũ n g tức có là thể nói trong bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm chỉ có công nghệ cuối cùng này khiến loài người hài lòng các nhà khoa học liên quan khác đặc biệt là các nhà khoa học về mảng trí tuệ nhân tạo lúc trước có được các thông tin liên quan từ tản tích văn minh ngoài hành tinh bây giờ sở hữu thêm các thông tin này vui mừng con siết nếu như không phải thương nhân ngoài hành tinh là kẻ địch nói không chừng họ sẽ ôm chầm lấy bọn thương nhân ngoài hành tinh đầu bự hôn lấy hôn để các nhà khoa học này chẳng khác gì những kẻ vui quá hóa điên theo như họ nói chỉ cần nghiên cứu triệt để công nghệ này con người sẽ bước vào một thời đại hoàn toàn mới sau khi các công nghệ kể trên được xác nhận hoàn tất thời gian đã trôi đi mười lăm ngày sau đó là các thông tin liên quan đến tất cả các phương diện trong vũ trụ lượng thông tin này cực kỳ nhiều nhiều gấp mười lần toàn bộ các công nghệ trước kia cộng lại nhưng mà chính trong lúc r i ê u nguyên dự định cử ra các chuyên gia xác nhận từng thông tin một thì nhâm đảo và thích hiểu điều đưa ra các dự báo nguy hiểm sau khi hai chúng tôi thảo luận xong thì đều cho rằng chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này nhân đạo và thích hiểu đ i ề u tìm thấy diêu nguyên đang bàn chuyện với đoàn đàm phán đồng thời nói thẳng với diêu nguyên trước mặt các nghị viên trong phái đoàn đám phán kia đột nhiên cả phái đoàn đều xôn xao gần như tất cả mọi người đều phản đối lời đề nghị này đồng thời họ còn đưa ra nhiều lý do ví dụ như ở tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh này còn một lượng lớn nguồn sản vật quý hiếm hay là tàu mẹ này cũng là một chiến lợi phẩm hay là các chủng tộc người ngoài hành tinh này có thể làm nô lệ cho con người hay là bốn tóm lại không có ai là tán thành với đề nghị của hai người họ so với đám nghị viên đã hưng phấn đến mức hết lý trí này thì d i ê u nguyên bình tĩnh hơn nhiều anh vội vàng yêu cầu mọi người im lặng hỏi thẳng hai người họ lý do bây giờ là lúc chúng ta tiếp nhận chiến lợi phẩm bây giờ đề nghị rời khỏi lý do là gì thích hiểu điều nói chiến lợi phẩm chẳng phải chúng ta đã có được rồi sao gần như tất cả công nghệ và các thông tin liên quan đến kiến thức vũ trụ chúng ta đều đã có được trong tay hiện giờ còn thiếu gì nữa chẳng lẽ là do tàu hy vọng chúng ta vẫn còn thiếu các loại khoáng vật kia sao anh nên nhớ tàu hy vọng đã đựng đầy nguồn khoáng vật trừ khi là chế tạo thêm mấy k h o á n g mới nữa nếu không cho dù là có chiếm hữu được các sản vật quý hiếm nhưng cũng không có nơi cất chữ hay ý anh là chiến lợi phẩm chính là con tàu mẹ rách nát cũ kỹ này hay là đám đông chủng tộc ngoài hành tinh chậm phát triển trí tuệ kia những tên có thể trở thành các quả bom nổ chậm phá hủy tàu hy vọng của chúng ta thật sự tôi không biết là còn chiến lợi phẩm gì nữa d i ê n nguyên châu mày nói thật ra chắc chắn là chúng ta không thể tiếp nhận chủng tộc ngoài hành tinh nếu như chúng ta đã biết về quy luật cân bằng sự sống thì một chủng tộc suy thoái như vậy sẽ liên lụy loài người chúng ta hơn nữa họ không phải là người của mình chắc chắn sẽ không đồng lòng đồng sức với ta đứng trước sự diệt vong của chủng tộc sẽ chẳng có đạo đức tình nghĩa gì để nói nhưng mà tại sao không thể lấy con tàu mẹ của bọn người ngoài hành tinh này một phi thuyền to lớn kiên cố như vậy tuy là bên trong hơi cũ kỹ một chút nhưng mà đó là do bọn người ngoài hành tinh đã mất đi khả năng sáng tạo nên mới như vậy nếu như loài người chúng ta có được trong tay rồi muốn làm mới hay cải tạo là vô cùng dễ dàng dù gì tàu hy vọng cũng quá nhỏ bé tuy là đối với loài người hiện giờ mà nói là đủ rồi nhưng mà năm mươi năm nữa thì sao một trăm năm nữa thì sao một ngàn năm nữa thì sao nếu đã có sắn tàu mẹ phi thuyền vũ trụ này rồi thì thật sự tôi không ngại tiếp nhận nó đâu nhiều nhất là tốn thêm vài ba năm trang bị thêm hệ thống phản trọng lực và khi nói đến đây d i ê u nguyên đột nhiên im lặng anh đã biết vấn đề ở chỗ nào rồi đầu tiên là về hệ thống phản trọng lực lúc trước đã từng nhắc qua lý do mà tàu hy vọng có hình dạng c h ư ớ c đũa u là do năng lực máy tính của loài người chỉ có thể đạt đến mức độ đó mà thôi muốn duy trì sự cân bằng trong trạng thái lắp đặt hệ thống phản trọng lực thì không thể nào chế tạo phi thuyền với kích cỡ quá lớn đồng thời độ cao và độ rộng cũng có quy cách hạn chế cho dù bây giờ năng lực máy tính đã thuộc trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư rồi nhưng cũng không thể nào tính toán ra số liệu cân bằng của hệ thống phản trọng lực cho tàu mẹ lớn như vậy nói cách khác đây là một con tàu mẹ không cách nào lắp đặt hệ thống phản trọng lực được thôi cứ tiếp tục để nó lấy lực l y tâm làm trọng lực được rồi nhưng mà vẫn còn một vấn đề mấu chốt nữa đó là nếu muốn mang theo tàu mẹ thực hiện cú nhảy xuyên không gian thì nhất định phải cải tạo mạch năng lượng của tàu mẹ là toàn bộ mạch năng lượng nếu không thì nó sẽ không thể nào chịu được nguồn năng lượng khủng khiếp khi thực hiện cú nhảy có trời mới biết khối lượng của tàu mẹ này lớn cỡ nào như vậy thời gian cần thiết để tiến hành không chỉ đơn thuần là một hai tháng gì rồi đáp án cuối cùng có được chính là thời gian con người không thể nào dừng ở đây trong suốt vài năm bởi vì thương nhân ngoài hành tinh không chỉ là một chủng tộc riêng lẻ mà là một tập đoàn lớn sở hữu trại tị nạn và có không biết bao nhiêu chủng tộc h ợ p t hành ví dụ đối tượng giao dịch lần trước của thương nhân ngoài hành tinh nghe nói là một chủng tộc tấn công trại tị nạn của một chủng tộc khác vậy chắc hẳn cũng có được trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm đúng không nói không chừng vào lúc này đã có không biết bao nhiêu hạm đội sử dụng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng bay về bên này nếu như con người mà ở đây trong vài năm nói không chừng vào lúc bắt đầu hay kết thúc một ngày nào đó tàu hy vọng sẽ trở thành cắt đùi trong vũ trụ cho nên đúng là theo lời của nhâm đào và thích hiểu điều mà nói loài người nên nhanh chóng rời khỏi mới đúng chương 263, cúng tế và rời khỏi thông tin tàu hy vọng sắp rời khỏi từ lúc được r i ê u nguyên thông báo trong buổi nói chuyện với chúng nghị viện của tàu hy vọng đã nhanh chóng được truyền đi khắp nơi cuộc nói chuyện này kéo dài liên tục hơn một tiếng đồng hồ đề cập đến nhiều vấn đề bao gồm việc lần đầu tiên tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh lần đầu tiên chiến tranh với nền văn minh ngoài hành tinh những gì được và mất trong cuộc chiến lần này và những vị anh hùng đã hy sinh mạng sống để bảo vệ sự sinh tồn của loài người cuối cùng mới nói đến hiệp ước hòa bình của trận chiến lần này những gì mà con người thu hoạch được từ hiệp ước hòa bình này và v v trong phần cuối cùng của buổi nói chuyện diễu nguyên đã tiến hành kiểm điểm bản thân về một sự việc đồng thời cũng đưa ra các dự định trong tương lai đã nói đến đây nhưng vẫn còn một vấn đề tôi nhất định phải ở nơi này nêu ra trước mắt các vị và tất cả mọi người trên tàu hy vọng trong cuộc gặp gỡ tiếp xúc với thương nhân ngoài hành tinh lần này tôi d i ê u nguyên thuyền trưởng của tàu hy vọng nguyên thủ của chính phủ loài người kẻ nắm quyền của loài người đã đưa ra quyết định sai lầm tuy là cuộc chiến lần này chúng ta đã chiến thắng nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là sai lầm của tôi đã trở thành điều đúng đắn d i ê u nguyên đứng trên bục thản n h i n nói với tư cách là một chủng tộc có trình độ công nghệ thấp hơn thương nhân ngoài hành tinh hay thấp hơn nhiều nền văn minh vũ trụ khác nhiệm vụ quan trọng hàng đầu không phải là tìm kiếm lợi ích mà là duy trì nòi giống của chúng ta chứ không phải vì một chút lợi ích đi liều mạng giành giật và đánh cược một người có thể cược được thua rồi thì quá lắm cũng chỉ là mất đi một mạng sống nhưng mà cả chủng tộc và nền văn minh thì cược không nổi chúng ta có thể thắng một lần thắng mười lần thậm chí là thắng một trăm lần nhưng mà chỉ cần thua một lần đó cũng là lúc văn minh loài người chúng ta chấm dứt tôi sai rồi tôi đã bị lợi ích che mắt xem chút nữa là kéo theo cả chủng tộc loài người trả giá cho sai lầm này tôi sẽ khắc ghi bài học lần này đồng thời sẽ ghi chép bài học này vào trong sử sách của chúng ta để đ ờ i sau mãi mãi khắc ghi tôi xin phép ở đây thật lòng sâu sắc xin lỗi tất cả mọi người khi nói đến đây đột nhiên r i ê n nguyên túi người hành lễ ngay trước máy quay túi tất xin lỗi tất cả mọi người dưới lễ đài. đầu lê cả vài giây sau d i ê u nguyên mới đứng thẳng người anh vẫn tiếp tục thản n h i n nói nhưng mà tôi sẽ không làm theo lời của các vị nghị viên đây bỏ đi bất kỳ một chức vụ nào giao quyền lực cho số đông không được từ những thông tin vũ trụ mà chúng ta có được vũ trụ tiềm tàng những nguy hiểm vượt qua những gì mà chúng ta được biết giữa các nền văn minh vũ trụ tồn tại một phương thức sinh tồn mang tính giành giật lẫn nhau loài người chúng ta vẫn còn bé nhỏ lắm và sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm lắm chúng ta cần phải có một nghị lực lớn nhất để tiếp tục sinh tồn về sau chứ không phải là bắt đầu phân chia quyền lực hay tận hưởng hạnh phúc ở nơi đây năm vị nghị viên này sẽ phải rời khỏi chúng nghị viện hơn nữa không được đảm nhiệm bất kỳ một chức vụ nào liên quan đến chính quyền nữa phi l l y adolf taur johnson năm vị nghị viên bị gọi tên này lộ ra nét mặt không thể tin nổi sau đó sắc mặt họ trở nên trắng bệnh khi bọn họ nhìn sang xung quanh câu cứu hy vọng có thể có được sự viện trợ từ đám chiến hữu liên minh của mình nhưng những gì họ nhìn thấy là những khuôn mặt đang n i a m ai họ họ dần dần túi gầm mặt hoàn toàn tuyệt vọng hóa ra từ lúc bắt đầu đàm phán hòa bình cả tàu hy vọng đã xuất hiện một tin đồn kỳ lạ tin đồn này đã chỉ ra vào lúc bắt đầu cuộc chiến lần này sự lãnh đạo và phán đoán sai lầm của diêu nguyên đã khiến cho tàu hy vọng rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm tin đồn này thậm chí còn nói d i ê u nguyên đã không còn phù hợp làm thuyền trưởng của tàu hy vọng và nguyên thủ của chính phủ loài người hy vọng anh có thể gánh vác tránh nhiệm tự mình từ trước khi những tin đồn này xuất hiện chính là lúc nghị trưởng mạ rời khỏi tàu hy vọng đi sang tàu mẹ bắt đầu cuộc đàm phán cùng với việc tin đồn ngày càng lan rộng d i ê u nguyên với tư cách là người bị chỉ trích hoàn toàn không có phản ứng gì cả điều này khiến cho một số nghị viên nghĩ rằng anh là một chính trị gia đần độn nên họ gia nhập vào hàng ngũ chính trị do năm người tạo ra tin đồn này đứng đầu khiến cho tin đồn càng lúc càng lan rộng từ mười mấy ngày trước đó nghị trưởng mạ đã biết về sự tồn tại của tin đồn này lúc đó trong cuộc đàm phán cũng có người nói riêng nguyên không biết cách làm chính trị nhưng lại bị ông ta gật bỏ ông ta chỉ nói một câu mà thôi nhiệm vụ của chúng ta không phải là khiêu khích nội bộ mà là hoàn thành cuộc đàm phán lần này đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta không phải là anh ta không biết cách làm chính trị chỉ là anh ta không muốn chơi với chính trị mà thôi đó mới là người thông minh anh ta cũng rất giống với vài chính trị gia mà tôi quen biết những kẻ non nớt như các người thật sự không hiểu sự khác biệt giữa chính trị gia và chính khách cho đến giây phút này sau cuộc đàm phán diêu nguyên đạt được những thắng lợi to lớn đó chính là toàn bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã hoàn toàn bổ khuyết cho công nghệ tìm được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh của loài người cộng thêm bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm cùng với thông tin vũ trụ đếm không xuất hệ tinh tượng đồ và bản đồ hành t r ì n h vũ trụ đặc trưng ngôn ngữ và thông tin văn minh của các chủng tộc vũ trụ v â v tất cả những thứ này đều là chiến lợi phẩm của cuộc chiến lần này mượn những chiến lợi phẩm này diễu nguyên tiến hành thanh lý môn hộ trong buổi nói chuyện hôm nay nam tiên nghị viên đưa ra tin đồn bị đuổi thẳng khỏi hạ viện và không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ công chức nào nữa quang đời chính trị của họ đã hoàn toàn kết thúc rồi đúng vậy xem ra thì đã giải quyết mối nguy chính trị lần này một cách bạo lực như vậy và đây chính là sự khác biệt giữa chính trị gia và chính khách chính khách chỉ biết nắm lấy sai lầm của người khác mà tiến hành công kích còn chính trị gia thì nắm bắt thắng lợi và vinh dự để tiến hành phòng vệ và phản công đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai người này một kẻ là tiểu nhân ác độc luôn rình rập hãm hại kẻ khác một người là anh hùng luôn đứng ở chỗ sáng giành thắng lợi một cách minh bạch rõ ràng mà có mặt ở đó quan sát toàn bộ quá trình ông ta biết diêu nguyên mà ông ta luôn tin tưởng lại một lần nữa giành được thắng lợi chuyện lần này thật sự không thể nào làm tổn hại đến uy danh của diêu nguyên một anh hùng dám ở trên chiến trường lấy tính mạng của mình ra bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người một người như vậy vốn dĩ không nên bị bọn sâu bỏ rắn giết cắn lén cho nên cho dù lần này diêu nguyên thật sự thất bại về mặt chính trị thì chắc chắn ông ta cũng sẽ nhúng tay vào giúp đỡ diêu nguyên vượt qua kiếp nạn này chỉ có điều diêu nguyên tài giỏi hơn ông nghĩ nhiều vốn dĩ không cần ông ra tay diêu nguyên đã làm tốt hơn ông tưởng tượng nhiều lần sau khi kết thúc cuộc họp này tàu hy vọng đã quyết định sẽ tiến hành cú nhảy xuyên không gian vào 10 ngày sau trong khoảng thời gian 10 ngày này ngoại trừ việc hoàn thành việc kiểm tra tính chân thật của toàn bộ thông tin còn phải hoàn thành những công tác khôi phục giàn xếp sau chiến tranh như là việc vận chuyển thi hài của các chiến sĩ từ trượn các nghi thức tinh táng lần này và việc cúng tế quy mô lớn do diêu nguyên đề nghị địa điểm cúng tế chính là ở trên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đúng vậy ngoài nghi thức tinh táng quân sự chính quy r a một loại cúng tế khác mang đầy phong vị cổ điển của trung quốc cũng sẽ được tiến hành vì những chiến sĩ đã t ử trượt vì những người còn đang phấn đấu và chiến đấu vì loài người vì những chiến sĩ đã hy sinh trên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh nhưng không thể tìm thấy thi hài vì tất cả bọn họ tiến hành nghi lễ cúng tế chính phủ quy mô lớn có người nói là diêu nguyên đang làm màu có người nói là anh đang mượn cơ hội để nâng cao huy danh của mình nhưng dù thế nào diêu nguyên cũng là thật lòng thật dạ quan tâm toàn ý chuẩn bị cho nghi lễ c u n g tế này cuộc chiến này thật sự hy sinh quá nhiều con số thống kê của chiến sĩ liên sao sau chiến tranh chỉ còn lại 118 người số lượng tử trận là hơn 30 người số lượng tử trận của quân lính phòng vệ là hơn 600 người tổn thất 1 ộ phần tư số lượng tử vong của dân thường thì ít hơn một chút nhưng số người chết cũng khoảng hơn 200 người còn nữa ương của tiểu đội hắc tinh đã hy sinh ngoại trừ diêu nguyên và vương quang chính ra thì chỉ có ưng là thích hợp lãnh đạo quân đội một cách độc lập nhất là do các yếu tố như là năng lực tính cẩn thận và thân phận là loài người mới của anh có thể nói trong nhiều trường hợp vị trí của ưng còn cao hơn vương quang chính chỉ có đứng sau diêu nguyên mà thôi nhưng mà ngay cả anh ta cũng chết rồi kẻ nhìn rõ mạnh nhất của tàu hy vọng diêu nguyên không có tiếp nhận linh hồn của ưng cũng không biết là do nguyên nhân khoảng cách hay là thời gian giãn cách quá lâu mà trong cuộc chiến lần này quả cầu lửa hàng tình khổng lồ trong cơ thể của r i ê u nguyên chỉ tiếp nhận được khoảng 14 quả cầu lửa của loài người mới và kẻ sinh tồn bọn chúng không ngừng bay vòng quanh linh hồn của anh nhưng mà trong đó không có ưng cho nên dù sao đi nữa thì nghi lễ cúng tế lần này nhất định phải được tiến hành cứ như vậy trong thời gian năm ngày còn lại trước khi tàu hy vọng rời khỏi khu vực sau này nghi lễ cúng tế đã được bắt đầu do một đội khoảng 1.500 quân phòng vệ toàn bộ chiến sĩ liên sao và 500 dân thường được chọn ra làm đại diện còn có hơn 200 đại diện đến từ các ngành nghề trong xã hội đội ngũ này bước vào khu vực chiếm l ĩ n h trên tàu mẹ bằng hình thức rước áo mũ để n i n h đón các vị anh hùng trở về quê nhà của mình quanh cảnh buổi lễ trang trọng vô cùng đội rước đi trước mở đường các chiến sĩ liên sao k h i ê n g áo mũ quan miệng đi trước quân lính phòng vệ bắn súng tưởng niệm theo sau khi buổi lễ sắp kết thúc niệm tịch không đang đi theo đoàn rước đột nhiên cất tiếng hát một bài hát xa xưa đây là một khúc hát ngay cả ngữ điệu và âm điệu cũng đều xưa cũ vô cùng có rất nhiều người thậm chí nghe không hiểu cô đang hát gì chỉ có thể cố gắng nghe vài ba câu chữ trong đó hồn trở về đây hồn trở về đây hồn trở về đây chỉ là anh hùng đã ra đi quay về nơi nào đây là do kẻ truyền đạt hơn nữa là do kẻ truyền đạt mạnh nhất trên tàu hy vọng hát lên những âm điệu này giống như là đã xuyên qua thời gian không gian và tất cả các chướng ngại vật chất vậy những giai điệu này chạm vào linh hồn của tất cả mọi người không chỉ mọi người có mặt ở đó lệ rơi không ngừng mà ngay cả nhiều người ở trên tàu hy vọng nước mắt lã chã gần như tất cả mọi người trên tàu hy vọng đều tựa vào cửa sổ trong màn nước mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm đó chính là nơi tiếp đón linh hồn của những vị anh hùng trở về diêu nguyên cũng cảm nhận đôi mắt mình tay tay ương ả một người đàn ông không bao giờ chết như anh lại chết rồi sao đời người vô thường nói không chừng tiếp theo đây người ra đi sẽ là ta nhưng mà người anh em nếu có kiếp sau chúng ta sẽ lại kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau chính trong lúc này đột nhiên diêu nguyên cảm thấy linh hồn của mình có chút khác thường anh vội vàng dùng kỹ năng của kẻ truyền đạt thâm nhập vào trong linh hồn của mình thăm dò khắp nơi kết quả là không nhìn thì không biết nhưng vừa nhìn thì hết cả hồn không biết từ lúc nào trong linh hồn anh đã có thêm mười mấy quả cầu lửa y ê u ớt những quả cầu lửa này vô cùng chập trờn tựa như những ngọn nến sắp tàn trong gió nhưng may mắn nhờ ánh sáng từ hàng tinh khổng lồ trong linh hồn riêng nguyên soi sang cho chúng nên chúng dần dần hồi phục trong đó có một quả cầu lửa mang lại cho diêu nguyên một cảm giác thân thuộc lạ thường đó chính là một sự kiêu ngạo một sự yếu đuối là một cảm giác thân thuộc khó lòng hình dung cùng lúc đó trong nơi sâu thẳm của tàu mẹ một tên ngoài hành tinh có cái đầu bự khác thường gấp rơi so với các tên đầu bự khác nói với mười mấy tên đầu bự xung quanh mình rằng kẻ mạng lưới linh hồn cấp hai và kẻ vĩnh hằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó chính là kẻ có tư cách lãnh đạo chủng tộc đặc phá nền văn minh cấp chín trong huyền thoại ghi lại toàn bộ mọi thứ đều phải ghi chép lại sau đó bán đi thông tin này bán đi thông tin cái gọi là loài người này bán cho nền văn minh cấp ba cấp bốn hay là nền văn minh cấp năm khan hiếm như vậy cuối cùng chủng tộc chúng ta cũng có thể bước vào nền văn minh cấp ba rồi những điều này nhóm người diêu nguyên đều không hề hay biết sau năm ngày cử hành nghi lễ c u n g tế tàu hy vọng tiến hành cú nhảy xuyên không gian hoàn toàn biến mất trong cói hư không chương 264, s ự phân chia nền văn minh vũ trụ ta ra lệnh theo hiệu lệnh tiến hành cú nhảy xuyên không gian của thuyền trưởng diêu nguyên tất cả mọi người trên tàu hy vọng đều căng thẳng tột u bậc tuy là nói tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh ở phía xa kia đã hoàn toàn lắng xuống về cơ bản là không thể ảnh hưởng tàu hy vọng nữa nhưng mà lúc này khi tiến hành bước nhảy xuyên không gian cũng là lúc tàu hy vọng yếu đuối nhất không thể nào chống lại được bất kỳ hiểm nguy nào cả chính vì như vậy trước khi tàu hy vọng thực hiện cú nhảy loài người còn cố tình lái tàu hy vọng suốt một ngày một đêm để nó đi xa khỏi vị trí của tàu mẹ sau đó còn dùng lớp màng hạt cơ bản để che phủ cả khu vực này sau đó bước vào hệ thống eqs nói tóm lại con người đã tiến hành tất cả các biện pháp phòng vệ có thể thậm chí còn có một số người nhẫn tâm đề nghị trước khi rời khỏi cho nổ tan cảnh tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh dù gì thì thông tin và công nghệ cũng đã nắm được trong tay không tiêu diệt một kẻ thù như vậy còn để lại làm gì cho dù là nói thế nào đi nữa nhưng cụ thể là phải tiêu diệt thế nào cứ ai đi tiêu diệt dù gì thì từ sau khi loài người bước vào thế kỷ 21, cho dù là chiến thắng cường quốc mỹ cũng không thể nào xảy ra việc thảm sát mang tính diệt chủng như vậy thương vong chiến tranh là một chuyện sau khi đàm phán hòa bình còn tiếp tục tàn sát lại là một chuyện khác dù sao thì thời gian con người bước vào trong vũ trụ vẫn còn quá ngắn ngủi tư tưởng của họ vẫn còn dừng lại ở thời đại địa cầu nếu như ưng ơ có mặt ở đây vậy thì tiến hành việc tàn sát mang tính diệt chủng không có khó khăn gì nhưng mà bây giờ trên tàu hy vọng tìm ra một người có thể giết chết cả triệu người ngoài hành tinh mà m à không biến sắc thì việc này khó khăn chẳng khác gì kêu họ tay không đi tháo rỡ chiến hạm hơn nữa hai kẻ tư duy là nhâm đ ả o và thích h i ể u điệu cũng đưa ra một quan điểm khác quan điểm này cho rằng thương nhân ngoài hành tinh là một tập đoàn quy mô lớn là một tập đoàn do vô số các chủng tộc khác nhau hợp thành chiến thắng rồi tức đoạt chiến lợi phẩm còn chấp nhận được nhưng mà nếu như tàn sát tiêu diệt toàn bộ bọn họ thì liệu sau này loài người c ò n nên tiếp xúc với các chủng tộc khác nữa hay không luôn phải khiến cho người ta tàn nhà nát cửa mới vừa lòng sao chính vì nhiều nguyên nhân như vậy cho nên đề nghị thảm sát toàn bộ người ngoài hành tinh không được chấp nhận cũng chính vì như vậy tàu hy vọng mới phải tiến hành nhiều biện pháp phòng vệ để phòng tránh sự đột kích từ phía kẻ địch cho đến giây phút này cuối cùng tàu hy vọng đã có thể tiến hành bước nhảy xuyên không gian không hề có điều gì khác thường theo sự khởi động của động cơ nhảy không gian cả tàu hy vọng mất hút trong khoảng hư không này khi tất cả mọi người trên tàu bình tĩnh lại thì ở phía xa của tàu hy vọng đã không còn nhìn thấy tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đây đã là một khu vực vũ trụ hoàn toàn mới rồi tất cả mọi thứ đều im lặng bình thường không hề có sự tấn công hay đột kích nào cả cũng không có gì bất ngờ cú nhảy lần này giống như rất nhiều các cú nhảy trước kia nhưng mà chỉ là trong t r ớ c mắt khi tất cả mọi người bình tĩnh lại thì đã ở trong một cói hư không khác cho đến lúc này tất cả mọi người trên tàu hy vọng đều bất giác thở phào nhẹ nhõm thậm chí có một số dân thường còn bắt đầu hoan hô dù sao thì không ai muốn tiếp tục chiến tranh với chủng tộc ngoài hành tinh nữa đặc biệt là trong hoàn cảnh trình độ khoa học của con người còn ở thế yếu cảm giác này càng mãnh liệt hơn nữa ở trong vũ trụ khác với trên địa cầu khi ở địa cầu thì dân c h u n g có thể nấp ở trốn thành thị ở hậu phương chưa đến lúc bị xâm chiếm thì cũng chưa phải đ ế n mùi khổ đau nhưng ở trong vũ trụ thì muốn trốn cũng không trốn được một khi tàu hy vọng phát nổ nhân loại sẽ chấm hết cho nên không một ai muốn tiếp tục chiến tranh với người ngoài hành tinh thêm lần nào nữa diễu nguyên ngồi trên ghế chỉ huy trong phòng điều khiển trung tâm của tàu hy vọng nhẫn lại chờ đợi kết quả báo cáo của việc thăm dò đầu tiên rất nhanh chóng thông tin đã thông qua mạng nội bộ của tàu hy vọng chuyển tới phòng chỉ huy cơ bản đã t h một dò vòng rõ ràng phạm trong này, ngoài nào, năm ánh sáng của khu vực này, không có gì khả nghi, không có các tín hiệu bên ngoài nào, không gì phạm khu khả hiệu m vi vực bất các của có có có kỳ trăm i n h thể t vũ ụ hay hiện tượng tự nhiên nào cả. đây tượng nào tự cả, l năm ánh sáng nơi này với tàu hy vọng mà nói là một nơi trú ẩn an toàn cho đến lúc này d i ê u nguyên mới nhẹ nhõm thở phào trong lòng anh nói với vương quang chính đứng bên cạnh rằng vậy thì quyền chỉ huy giao cho anh tôi đi nghỉ ngơi một lát một ngày trước khi tiến hành cú nhảy d i ê u nguyên đã không ăn không ngủ chuẩn bị các công tác liên quan cho đến giây phút này khi tất cả mọi việc đã coi như sắp xếp ổn thỏa thì anh mới cảm thấy mệt mỏi vô cùng cuối cùng anh chịu không nổi nữa cho nên đã trao lại quyền chỉ huy cho vương quang chính vương quang chính gật đầu nói anh cực khổ rồi đi nghỉ ngơi cho khỏe đi lệnh của thuyền trưởng bây giờ do tôi tiếp quản quyền chỉ huy tàu hy vọng vâng ạ bây giờ quyền chỉ huy tàu hy vọng chuyển giao cho phó thuyền trưởng tư lệnh vương quang chính Quyền Quang huy tàu chuyển Thuyền hy vọng chuyển giao cho phó thuyền trưởng、tư、lệnh Vương、quang、Chính. chỉ cho Phó Tư giao mệnh lệnh được truyền đi từng cấp một cho đến khi diêu nguyên rời khỏi trung tâm chỉ huy cả tàu hy vọng đã do vương quang chính tiếp quản quyền chỉ huy còn diêu nguyên dưới sự hộ tống của vài chiến sĩ liên sao trở về phòng của mình trong khu căn cứ quân sự sau khi đóng cửa phòng lại anh tắm sơ qua rồi dùng nước gấm ngâm chân sự mệt mỏi tích tụ bao lâu nay dâng trào lên anh vừa ngả lưng lên giường liền ngủ say anh ngủ một giấc hết nửa ngày cuối cùng anh thức giấc do đói bụng tính kỷ luật và tự mình khắc chế được rèn luyện trong môi trường quân đội g i ư ờ n g như đã hoàn toàn biến mất trong giây phút này lần này thật sự là r i ê u nguyên quá mệt mỏi rồi không chỉ mệt về thể xác mà còn mệt về tinh thần đầu tiên là thời gian tiến hành chiến tranh với thương nhân ngoài hành tinh anh đã gần như không có ngủ nghỉ gì về cơ bản sau khi cuộc chiến kết thúc anh mới ngủ bù một giấc trong chiếc thuyền nghỉ ngơi từ lúc đó về sau ngày nào anh cũng bận đàm phán bận b i ể u tiếp nhận các thông tin vũ trụ và khoa học công nghệ bận b i ể u sắp xếp công tác khôi phục sau chiến tranh công tác phòng vệ và đề phòng thương nhân ngoài hành tinh của tàu hy vọng mỗi ngày anh được ngủ ba bốn tiếng đồng hồ đã là may mắn lắm rồi càng không cần phải nhắc đến trọng trách to lớn này vận mệnh của nền văn minh nhân loại đều do anh quyết định rất có thể một quyết định nào đó với anh mà nói là không quan trọng ấy nhưng nó lại có thể khiến cho con người tổn thất nghiêm trọng thậm chí là bị diệt vong áp lực tinh thần nặng nề như vậy cũng đủ khiến anh cảm thấy mỏi mệt cho đến giây phút này khi tàu hy vọng đã thực hiện cú nhảy xuyên không gian từ khu vực chiến tranh kia thoát ra ngoài đồng thời xác nhận bốn bề đều là coi không vô tận không có gì khác thường tàu hy vọng đã hoàn toàn an toàn thì cũng là lúc mọi mệt mỏi về thể sắc và tinh thần mới cùng nhau dâng trào lên chính vì như vậy mới khiến cho một người luôn tự hào về tính kỷ luật của mình đã hoàn toàn mất đi bù đắp lại sự thiếu ngủ trong khoảng thời gian vừa qua mặc dù thức dậy rồi nhưng diêu nguyên cũng không lập tức rời khỏi giường cũng không phải là nói anh lười biếng muốn ngủ thêm chút nữa chỉ là do anh nhìn vào đồng hồ biết bản thân đã ngủ hơn mười lăm tiếng rồi thì có nằm thêm chút nữa cũng không sao cả có một số chuyện anh phải nghĩ kỹ càng mới được đầu tiên là tàu hy vọng hay là nói dự định cho nền văn minh tương lai của loài người trong vũ trụ con người không cô độc hay là nói ngoại trừ loài người ra thì sinh vật sống có trí tuệ trong vũ trụ nhiều hơn tưởng tượng của loài người nhiều diễu nguyên chỉ xem sơ qua một số thông tin vũ trụ trong trại tị nạn của bọn thương nhân ngoài hành tinh giao chiến với con người thì đã có hơn 8.000 loài sinh vật sống ngoài hành tinh có trí tuệ trong đó có thế hệ mới mới rời khỏi hành tinh của mẹ chưa tới hai ba ngàn năm cũng có cổ vật đã rời khỏi hành tinh mẹ của mình đến ba bốn chục ngàn năm nếu như phân chia theo trình độ khoa học công nghệ thì cơ bản có trên chín mươi lăm phần trăm chủng tộc trại tị nạn đều ở trong giai đoạn nền văn minh vũ trụ cấp hai cũng tức là họ sở hữu công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay giống như thương nhân ngoài hành tinh vậy sở hữu một ít công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm còn trong năm phần trăm chủng tộc còn lại có đến chín mươi phần trăm thuộc giai đoạn văn minh vũ trụ cấp ba cũng tức là đã đạt đến thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp lần năm họ sở hữu năng lực di t r u y ể n vũ trụ nhanh hơn tốc độ ánh sáng và kỹ thuật vũ khí năng lượng chỉ có khoảng không chấm mấy phần trăm chủng tộc ít ỏi trong trại tị nạn của thương nhân ngoài hành tinh có khoảng ba chủng tộc nằm vào giai đoạn tiếp cận nền văn minh vũ trụ cấp bốn nhưng vẫn chưa đạt đến nền văn minh vũ trụ cấp bốn loại này được gọi là đỉnh cao của văn minh vũ trụ bậc thấp trên thực tế trong thông tin có được từ thương nhân ngoài hành tinh diễu nguyên mới biết được sự phân chia chi tiết cấp bậc của nền văn minh vũ trụ đầu tiên tổng cộng nền văn minh vũ trụ được chia thành chín cấp nghe nói đương nhiên chỉ có thể là nghe nói trên chín cấp văn minh này vẫn còn cấp một mươi m t ư ơ i một thậm chí là một mươi hai một ư ơ i ba v v nhưng mà các nền văn minh này so với các nền văn minh bình thường mà nói thì chẳng khác gì bậc thần thánh về cơ bản bọn họ sẽ không lộ diện trước mặt các chủng tộc bình thường khác hơn nữa bọn họ đã không còn bị ảnh hưởng bởi định luật cân bằng sự sống cũng không cần phải chiếm đoạt linh của các chủng tộc khác cho nên các nền văn minh bậc thấp khác không thể nào biết được hành tung của họ các nền văn minh đã vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp chín này bọn họ được gọi là văn minh bậc thần thánh còn nền văn minh từ cấp một đến cấp chín được phân chia như sau từ cấp một đến cấp ba được gọi chung là văn minh vũ trụ bậc thấp cấp bốn đến cấp sáu được gọi là văn minh vũ trụ bậc trung cấp bảy đến cấp chín được gọi chung là văn minh vũ trụ bậc cao về cơ bản mà nói tuy là sự chênh lệch thực lực giữa các cấp nền văn minh là vô cùng to lớn ví dụ như nền văn minh cấp hai nếu như đi đến một hành tinh của nền văn minh vũ trụ cấp một chỉ cần giải phóng lớp màng hạt cơ bản là đã có thể bóp chết nền văn minh cấp một như bóp chết một con kiến còn nền văn minh cấp ba thì có thể sử dụng vũ khí năng lượng của mình đ ể bẹp văn minh cấp hai một cách dễ dàng nhưng về cơ bản mà nói sự chênh lệch giữa các nền văn minh này vẫn còn nằm trong phạm vi có thể tưởng tượng được cũng tức là anh sử dụng loại vũ khí gì thì ít ra tôi cũng có thể biết được nguyên lý của nó tuy là không thể chống lại được nhưng mà vẫn có thể lường trước được sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên khoảng cách chênh lệch thật sự xuất hiện giữa bậc thấp và bậc cao cho dù là đỉnh cao của nền văn minh cấp ba đối kháng với chủng tộc vừa mới bước vào nền văn minh cấp bốn kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng lấy ví dụ đơn giản nhất nền văn minh cấp một sử dụng lực đẩy để bay đường dài nền văn minh cấp hai chẳng qua là thay đổi lực đẩy trở nên cao cấp hơn nền văn minh cấp ba thì tiến hóa lực đẩy này vậy chứ đạt đến giai đoạn di chuyển bằng đường cong ánh sáng nhưng mà nguyên lý của nó vẫn không thay đổi vẫn là di chuyển bằng cách đẩy về phía trước nhưng mà nền văn minh vũ trụ cấp bốn thì đã bước hẳn vào thời kỳ lỗ r u n vũ trụ sự tranh lệch to lớn như vậy thật sự là khó lòng tưởng tượng được chính vì như vậy trại tị nạn của hơn 8.000 g h ì n chủng tộc trí tuệ ngoài hành tinh lại không có bất kỳ một văn minh vũ trụ cấp bốn nào hiện h ư u đây là một ví dụ rõ ràng diêu nguyên suy nghĩ cặn kẽ về các tài liệu thông tin vũ trụ mà anh đã lướt sơ qua anh cũng không suy nghĩ quá nhiều nền văn minh vũ trụ cấp bốn quá xa xôi càng không cần phải nhắc đến cấp chín hay bậc thần thánh gì rồi với con người mà nói thì đó chẳng khác gì thần thoại trước mắt tương lai của tàu hy vọng điều quan trọng nhất phải làm được chỉ có một bước vào nền văn minh vũ trụ cấp ba chính trong lúc diêu nguyên đang suy nghĩ kỹ càng về các công trình và dự định tiếp theo của tàu hy vọng đột nhiên tiếng chuông điện thoại khẩn cấp của anh reng lên anh sững sờ trong giây lát không dám chậm trễ lập tức nhấc máy lên nghe và nói vội vàng tôi là diêu nguyên đã xảy ra chuyện gì thuyền trưởng có người bị sốt không không phải bị sốt mà là loài người mới bắt đầu thức tỉnh rồi diêu nguyên sững sờ trong chốc lát đột nhiên vui mừng reo lên thật sao cuối cùng nhóm kế tiếp đã thức tỉnh số lượng bao nhiêu có một trăm người không thuyền trưởng không phải là một trăm mà là hơn năm trăm bảy mươi người tổng cộng có hơn năm trăm bảy mươi loài người mới thức tỉnh lần thức tỉnh này có quy mô lớn hơn nhiều so với lần thức tỉnh đầu tiên chương hai trăm sáu mươi lăm kẻ thích hướng vũ trụ năm trăm bảy mươi ba người số người mới thức tỉnh lần thứ ba là năm trăm bảy mươi ba người điều này có nghĩa là số người mới thức tỉnh trong lần thứ ba này còn nhiều hơn hai lần trước cộng lại hơn nữa đây còn là một con số khổng lồ khó lòng tưởng tượng được 573 người sau khi nghe thấy thông tin này làm sao diêu nguyên còn có thể nằm yên trên giường được anh lập tức đứng dậy sau khi tắm rửa sơ qua liền chạy ngay về phía xe điện các chiến sĩ liên sao đang túc trực phía sau lưng anh đã đổi qua hai ca trực đều cảm thấy khó hiểu nhưng họ vẫn theo sát ngay sau anh chiến giáp liên sao khổng lồ cũng không dám vượt qua diêu nguyên cứ như vậy chậm rãi chạy về phía xe điện sau bảy tám phút đồng hồ diêu nguyên đã đi đến phòng bệnh cách ly đã có mười mấy bác sĩ chờ săn ở đó sau khi diêu nguyên đến nơi các bác sĩ này lập tức báo cáo tình hình hiện giờ cho diêu nguyên biết triệu chứng đột nhiên phát sốt của trường hợp đầu tiên xuất hiện hai tiếng đồng hồ từ sau khi thực hiện cú nhảy xuyên không gian bởi vì hai lần trước đã có loài người mới thức tỉnh cho nên lần này tuy mới chỉ là trường hợp đầu tiên có triệu chứng này nhưng chúng tôi vẫn nhanh chóng đưa họ vào trong phòng theo dõi bệnh nặng đồng thời sử dụng kỹ thuật cộng hưởng gen thời thuật sử kỹ vị à dung d c chúng khác cho lúc cuối cùng chúng có xác h dinh hành hồ phát hiện thêm hàng trăm trường hợp. Phát thể nhận dưỡng tiến tiếng tôi tôi nửa đồng đến nay, trường nữa, đến này, để đó đây Từ trăm suốt là xử lý. sau sự bác ắ t thức tỉnh thứ đầu lần loài người mới thức tỉnh lần thứ ba. b Vị bác sĩ dẫn đầu vội vàng nói với diêu nguyên d i ê u nguyên vừa gật đầu thể hiện đã hiểu vừa bước vào phòng bệnh cách ly này vốn dĩ mục đích xây dựng phòng bệnh cách ly này là để phòng ngừa các vi r u s ngoài hành tinh chưa biết có thể gặp phải sau khi tàu hy vọng rời khỏi địa cầu nhưng cùng với sự xuất hiện của thuốc miễn dịch siêu mạnh bất kỳ vi r u s ngoài hành tinh nào cũng có thể được miễn dịch dựa trên tế bào biến thể cho nên phòng bệnh cách ly đã được thay đổi mục đích sử dụng trở thành nơi hoan nghênh chào đón loài người mới t h ứ c t ỉ n này h Lúc t r o n g p h ò n bệnh g cách ly... do số lượng loài người mới thức tỉnh lần này quá nhiều khiến cho vốn di theo mô hình một người một phòng biến thành ba người một phòng đồng thời áp dụng giám sát trình tự hóa thông minh hoàn toàn 2 a i m ư ơ điều này cũng giải quyết được vấn đề không đủ nhân viên y tế tình hình trước mắt cho thấy 573 loài người mới vẫn chưa có một người nào tử vong các anh làm tốt lắm bây giờ tiếp tục theo dõi họ có tình hình gì thì phải xử lý ngay nếu có thể thì d i ê u nguyên nghĩ một chút rồi nói ta hy vọng tỷ lệ tử vong của lần thức tỉnh này là không đương nhiên mọi người đều biết tỷ lệ tử vong của loài người mới thức tỉnh rất cao hơn nữa với trình độ khoa học hiện giờ thì vốn dĩ không thể nào làm được tỷ lệ tử vong là không phần trăm nhưng mà các bác sĩ này đương nhiên không dám cãi lại toàn bộ bọn họ đều cam kết với d i ê u nguyên rồi cùng với anh bắt đầu đi quan sát trong phòng cách ly sau một lát diễu nguyên cảm thấy có gì đó không đúng rất giống với việc các lãnh đạo cấp cao đi tuần tra xem xét điều gì đó giống như đang diễn kịch cho nên anh quyết định không tiếp tục đi xem nữa mà yêu cầu các bác sĩ cung cấp cho anh danh sách loài người mới thức tỉnh lần này sau đó anh cầm theo danh sách đi về phía trung tâm chỉ huy trong trung tâm chỉ huy vương quang chính đã mệt mỏi vô cùng nhưng ông vẫn tiếp tục xử lý một số công việc ví dụ như việc loài người mới thức tỉnh lần này sau khi trường hợp đầu tiên được báo cáo cho ông hay ông đã chú trọng ngay sự việc này đồng thời cử ra một số lượng lớn quân lính phòng vệ đi xuống tầng dưới bắt đầu giả soát từng nhà tìm kiếm người bị phát sốt cho đến hiện nay toàn bộ những người bị phát sốt đều đã được tìm thấy tổng cộng có đến 573 người nếu không phải do sự kiên chi của ông cử ra quân lính phòng vệ đi giả soát rất có thể có đến một ba trong số đó hiện giờ vẫn chưa được đưa tới bệnh viện nếu như vậy thì tỷ lệ tử vong có thể đã cao khủng khiếp loài người mới và kẻ sinh tồn là bảo bối hơn nữa là bảo bối liên quan đến tiến trình và sự duy trì nền văn minh điều này đã được con người hiểu rõ sau khi tiếp nhận các thông tin của thương nhân ngoài hành tinh cho nên mỗi một loài người mới đều vô cùng quan trọng vì vậy diêu nguyên cũng hết lời khen ngợi về hành động lần này của vương quang chính sau khi diêu nguyên tới trung tâm chỉ huy anh tiếp nhận lại quyền chỉ huy còn vương quang chính vô cùng mệt mỏi đi về phòng nghỉ ngơi diễu nguyên vừa giải quyết một số công việc h à n g ngày vừa trích ra các thông tin của thương nhân ngoài hành tinh từ máy tính trung ương liên quan đến loài người mới mà thương nhân ngoài hành tinh gọi là kẻ thích ứng vũ trụ đây là một lượng thông tin khổng lồ không chỉ bao gồm kẻ thích ứng vũ trụ mà còn bao gồm các thông tin về định luật cân bằng sự sống và các thông tin liên quan nói một cách chính xác kẻ thích ứng vũ trụ chính là trường hợp đặc biệt quan trọng nhất trong định luật cân bằng sự sống vạn vật có linh nhưng mà linh này chỉ có thể tồn tại trên tinh cầu có sự sống ra đời cả vũ trụ này vô tận bao la lớn đến mức đếm không x u ấ ệ lớn đến mức không thể tưởng tượng được nhưng mà tinh cầu có thể cho ra đời sự sống là vô cùng khan hiếm ngay cả một phần chục triệu cũng không có trong một số khoảng thời gian hay quá trình không thể lý giải được một tinh cầu cho ra đời sinh vật sống cơ bản nhất chỉ cần tinh cầu này không gặp phải hiểm họa hủy diệt cấp vũ trụ sinh vật sống trên tinh cầu này sẽ tiến hóa ra một loại và chỉ có thể tiến hóa thành một chủng tộc sống thông minh chủng tộc sống thông minh này có thể phát triển tùy ý trên tinh cầu này số lượng của nó có thể gia tăng không giới hạn chỉ cần tinh cầu đó có thể chứa nổi số lượng đó là được nhưng mà một khi chủng tộc thông minh này rời khỏi tinh cầu bước vào vũ trụ bao la vô tận kia chủng tộc thông minh này sẽ bị định luật cân bằng sự sống ảnh hưởng cái ũ n tổng số lượng linh của sinh vật sống không thay đổi, cùng với thời gian, trùng này sẽ dần dần g tức vật thay thời tộc của là đổi, số sẽ với h bị o hóa, như h nếu n k ô gọi có tộc chính thích Cái sự sung. sẽ bổ bên biến duy Linh ngoài, trùng này hoàn toàn biến mất trong Trường ngoại nhất hướng g lệ là thì hợp từ mất trụ. vậy vũ vũ trụ. kẻ là kẻ thích đứng vũ, vũ trụ chính là sau khi chủng tộc thông minh rời khỏi hành tinh mẹ của mình sẽ sinh ra một số cá thể cực kỳ ít ỏi thích đứng vũ trụ trong chủng tộc của mình một cách ngẫu nhiên tùy theo sự khác nhau về mức độ văn minh của chủng tộc đó và khoảng cách rời khỏi hành tinh mẹ trong đơn vị thời gian số lượng kẻ thích đứng vũ trụ sẽ ở trong tỷ lệ từ một phần chục triệu đến một phần trăm triệu công thức tính của nó là trình độ văn minh càng thấp tỷ lệ sản sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ càng cao rời khỏi tàu mẹ trong đơn vị thời gian càng xa tỷ lệ sinh ra kẻ thích đứng vũ trụ càng cao đương nhiên giống như tình hình mà chúng ta đã biết vậy trình độ văn minh càng thấp thì khoảng cách rời khỏi hành tinh mẹ trong đơn vị thời gian sẽ càng ngắn còn trình độ văn minh càng cao thì tỷ lệ sinh ra kẻ thích h ư ớ n g vũ trụ càng thấp cho nên đây chính là mệnh đề mâu thuẫn thông qua sự tính toán nghiêm túc chúng ta biết được tỷ lệ sản sinh lớn nhất là khoảng một phần c h ụ triệu tỷ lệ sản sinh thấp nhất là một phần trăm triệu kẻ thích h ư ớ n g vũ trụ là một sản phẩm sinh vật sống thông minh hoàn toàn tương thích với vũ trụ họ sở hữu năng lực cảm nhận không gian cực kỳ cao có thể dễ dàng hiểu được cảm giác không gian lập thể ba d và cảm giác không gian siêu lập thể bốn d thậm chí là cảm giác không gian lập thể năm d họ sở hữu tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh có các cơ quan tâm hồn đặc biệt cảm nhận được c á c ý của các sinh vật sống khác có năng lực biết trước được hiểm họa ở một mức độ nào đó thậm chí có một trực giác thần bí nào đó với khoa học công nghệ ngoại trừ những điều này kẻ thích đứng vũ trụ là trường hợp ngoại lệ và kẻ kiểm chứng tốt nhất của định luật cân bằng sự sống nguyên nhân ngoại lệ là một chủng tộc có được kẻ thích đứng vũ trụ cho dù chỉ là một người như vậy chủng tộc này có thể từ những nơi sâu thẳm trong vũ trụ không ngừng có được linh những đứa trẻ mới chào đời của chủng tộc này sẽ không chịu sự ảnh hưởng của định luật cân bằng sự sống có thể sinh ra và trưởng thành một cách tự do kẻ kiểm chứng tốt nhất chính là khi một kẻ thích đứng vũ trụ chết đi nếu như ở trong vòng vây chủng tộc có đủ mật độ và số lượng sinh vật sống đồng thời có đủ số lượng trẻ sơ sinh như vậy thì rất có khả năng sinh ra thêm một kẻ thích đứng vũ trụ khác cho đến hiện nay trường hợp đã từng kiểm chứng qua là một kẻ thích đứng vũ trụ duy nhất trong một trại tị nạn trước và sau đã được kế thừa hơn 30 lần rồi mới biến mất hoàn toàn cho nên có thể được hiểu là kẻ thích đứng vũ trụ vốn di c ũ n g là tuân theo định luật cân bằng sự sống khi r i ê nguyên đọc đến đây anh đã hiểu được cơ bản vì sao loài người lại có số lượng loài người mới nhiều như vậy đầu tiên trình độ khoa học khi con người rời khỏi địa cầu không cao chỉ là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thậm chí còn chưa đạt đến mức thấp nhất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thứ hai con người sử dụng kỹ thuật cú nhảy xuyên không gian làm phương pháp rời khỏi có thể nói đây là cách rời khỏi địa cầu xa nhất trong đơn vị thời gian rồi đương nhiên bởi vì khi tàu hy vọng rời khỏi địa cầu chỉ có thể thực hiện cú nhảy ba lần mà thôi cho nên lần đầu tiên thực hiện cú nhảy có thể vẫn chưa đạt đến một khoảng cách rời xa địa cầu cho nên số lượng loài người mới thức tỉnh tuy là cũng nhiều nhưng chưa đến một con số khủng khiếp như bây giờ còn lần này sở dĩ sinh ra loài người mới nhiều như vậy nguyên nhân là do sau khi rời khỏi địa cầu con người đã thực hiện cú nhảy nhiều lần theo khoảng cách mà nói vốn d ĩ không thể nào biết được đã cách xa địa cầu bao nhiêu nói không chừng đã đi đến phía bên kia của vũ trụ rồi cho nên dù là trình độ khoa học công nghệ của loài người đã tiến bộ hơn nhưng mà số lượng loài người mới sinh ra lần này lại gia tăng rất nhiều tiếp theo r i ê u nguyên xem tiếp các tài liệu loài người mới cũng được chia ra thành các cấp bậc khác nhau đầu tiên là loài người mới dưới cấp s tùy theo sự khác nhau về việc họ hấp thụ linh và tố chất của bản thân sẽ được chia thành ba cấp a b c nhưng mà bản chất của họ không có gì thay đổi thật sự xảy ra sự biến đổi về chất là loài người mới cấp s tổng cộng có kẻ quan sát thời gian kẻ tiên tri kẻ phá vỡ hàm sóng kẻ trông rõ kẻ chiến đấu vô hạn kẻ cảm ứng kẻ công nghệ đen kẻ nhĩ n ô n kẻ mạng linh hồn kẻ truyền đạt kẻ khái niệm logic kẻ tư duy tổng cộng có sáu loại loài người mới cấp s còn có ba kẻ đặc biệt nhất tồn tại trong truyền thuyết kẻ vĩnh hằng kẻ khởi nguyên và kẻ kết hợp tổng cộng có ba loại kẻ thích đứng vũ trụ cấp s này ngoài trừ kẻ thích đứng vũ trụ dưới cấp s tổng cộng có chín chủng loại trên cấp s họ đều có thể tiến hóa thành một loại trên kẻ thích đứng vũ trụ tổng cộng được chia thành năm mức độ nhưng mà phần tài liệu này đã không thể tham khảo được nữa đồng thời chúng tôi còn phát hiện kẻ thích đứng vũ trụ dưới cấp s nếu như có cơ hội đi đến một tinh cầu thứ hai sinh ra sinh vật sống bọn họ sẽ rất có khả năng tiến hóa thành kẻ thích ứng vũ trụ trên cấp s đương nhiên điều này cần phải được kiểm chứng thêm nữa khi riêng nguyên xem đến đây thì sững sờ trong giây lát anh lập tức lật ngay danh sách của 573 kẻ thích ứng vũ trụ thức tỉnh lần này rất nhanh chóng anh đã tìm ra một số tên người đặc biệt trong đó ví dụ như anh ấn tượng sâu sắc với cái tên này là kẻ sinh tồn duy nhất còn sống sót trong đội ngũ của ưng khi chiến đấu với tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh nhiễm trung nghĩa chiến sĩ liên sao kẻ sinh tồn hiện giờ đang bị sốt cao chương 266, giả định dừng lại sau khi r i ê u nguyên xem qua toàn bộ các thông tin liên quan đến loài người mới cũng tức là kẻ thích đứng vũ trụ thời gian đã trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ cho đến bây giờ anh mới phát hiện có nhiều người trong trung tâm chỉ huy đều ngáp không ngừng trên thực tế nhiều bộ phận quan trọng trong tàu hy vọng đã được phân chia chi tiết kể từ lúc rời khỏi địa cầu thông thường là luân phiên trực 4 ố n k hay 5 ă m k đương nhiên điều này là trong lúc tình hình ổn định chỉ yêu cầu bộ phận quan trọng luôn có nhân viên túc trực 24-24, số lượng yêu cầu cũng không quá nhiều nhưng trong thời điểm quan trọng ví dụ như chiến tranh nguy hiểm trốn chạy hay là gặp hiểm họa gì lượng nhân viên yêu cầu là vô cùng lớn mỗi một vị trí quan trọng đều cần phải có một hai người túc trực và sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào đặc biệt là giống như vị trí quan trọng ở trung tâm chỉ huy ảnh hưởng đến sự tồn vọng của cả tàu hy vọng nhân viên ở đây đã không thể nào theo chế độ luân phiên ba ca trực nữa rồi luân phiên hai ca trực đã là hết mức nhiều nhân viên ở đây đã làm việc liên tục hơn mười tiếng đồng hồ lúc này cuộc thăm dò sâu lần hai của tàu hy vọng đã có kết quả báo cáo này đã chỉ ra kết quả của cuộc thăm dò chi tiết không gian vũ trụ xung quanh trong gần một trăm năm ánh sáng còn thăm dò thị giác quang học không chi tiết lắm đã đạt đến phạm vi xa xôi trong 1.000 n ă m ánh sáng là một khu vực ven thiên hà cho nên mật độ hành tinh cực kỳ thấp trong phạm vi 1.000 n ă m ánh sáng chỉ có khoảng bốn hành tinh ít ỏi tồn tại hơn nữa hành tinh cách tàu hy vọng gần nhất cũng cách hơn 100 năm ánh sáng có thể nói trong khu vực này tàu hy vọng giống như là một hạt cắt không có gì nổi trội không ngay cả cắt bụi cũng không bằng chẳng qua chỉ là một hạt nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn này cho nên tàu hy vọng ở lại đây là vô cùng an toàn trong phạm vi một n g h n năm ánh sáng không có nguy hiểm gì tiềm tàng bốn hành tinh tiên là hành tinh trẻ trong trạng thái ổn định không phát hiện ra nguồn dao động trọng lực đáng ngờ cũng không phát hiện ra nguồn sung có khả năng xảy ra có thể nói đây là một khu vực sao vô cùng bình thường không có gì khả nghi đương nhiên sự thay đổi hình dạng cũng chứng minh sự an toàn của nơi này trước mắt tàu hy vọng đã không cần cuộc gặp gỡ bất ngờ nào nữa hay là nói trong thời gian vài năm thậm chí là vài chục năm cũng không cần nền tảng bản thân tàu hy vọng đã rất chắc chắn chỉ cần có thời gian để trưởng thành là được không cần bao lâu nữa nền văn minh nhân loại của tàu hy vọng sẽ vượt qua cách mạng công nghiệp lần thứ tư vươn tới thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ năm cũng tức là nền văn minh vũ trụ cấp ba vũ trụ này không phải là một thế giới tràn đầy tình cảm nó là một thế giới máu lạnh tàn bạo có thể nhận ra từ nguồn thông tin khổng lồ của thương nhân ngoài hành tinh kẻ yếu đuối thì ngay cả quyền sinh tồn cũng không có vai trò của họ là nô lệ nô tì thậm chí là vật tiêu hao để cung cấp linh m à t thôi văn minh vũ trụ cấp hai chính là ở trong giai đoạn thấp nhất này muốn có sự an toàn hay là trong hầu hết thời gian được an toàn vậy thì tuyệt đối không thể thiếu nền văn minh vũ trụ cấp ba cho nên cả khu vực sao yên bình này nói không chừng ngược lại có thể khi nghĩ đến đây d i ê u nguyên đã truyền đi mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy tuyên bố tàu hy vọng từ trạng thái cảnh giới khôi phục lại trạng thái bình thường mức độ an toàn cảnh giới chuyển thành mức màu xanh lá tất cả những nhân sự điều khiển liên quan chuyển thành mô hình bình thường cũng tức là ngoại trừ bộ phận chủ chốt ra nhân viên của các bộ phận khác khôi phục lại chế độ làm việc tám tiếng một ngày bộ phận chủ chốt khôi phục lại chế độ luân phiên bốn ca trực hoặc năm ca trực tất cả nhiều â n v gia đình đều mua các loại thực phẩm và vật phẩm xa xỉ này chuẩn bị tổ chức ăn nhậu chúc mừng một bữa sau khi đưa ra mệnh lệnh chính trong lúc diêu nguyên đang chăm chú đọc các tài liệu liên quan đến định luật cân bằng sự sống và loài người mới lúc này anh mới biết mệnh lệnh này của anh đã dẫn đến việc mở bán các sản vật trên thị trường nhưng mà những cái khác thì tàu hy vọng không nhiều chỉ riêng sản vật thì trước kia khi rời khỏi địa cầu đã được nhồi nhét đến mức không còn chỗ để cho nên anh không nói gì chuyển gấp một số lượng lớn sản vật từ bên trong kho dự trữ ra bên ngoài thị trường một cuộc mua bán náo nhiệt đã diễn ra những điều này cũng không có gì để nói hôm đó diêu nguyên không còn đưa ra mệnh lệnh nào nữa sau khi anh xử lý xong tất cả các công việc tồn động bao lâu nay thì anh đã đi nghỉ ngơi từ sớm cho đến ngày hôm sau gần như tất cả mọi người đều đã khôi phục lại tinh thần cho đến lúc này diêu nguyên mới triệu tập vương quang chính nhân đạo thích hiểu điệu cùng với một số lượng lớn các nhà khoa học đứng đầu nghị trưởng và một số nghị viên quan trọng còn có một số quan chức chính phủ thuộc các bộ phận khác nhau bàn bạc một số chuyện tại phòng hội nghị trung ương trên tầng năm của tàu hy vọng trong cuộc họp d i ê u nguyên đã vào thẳng vấn đề ngay tôi quyết định để tàu hy vọng neo lại trong khu vực hư không này hơn nữa có thể là neo lại trong thời gian dài thời gian neo ở đây có thể là trên năm năm sau khi lời này được nói ra ngoại trừ nhâm đảo và thích hiểu điều thể hiện thái độ hóa ra như vậy ra thì tất cả những người khác trong cuộc họp ngay cả vương quang chính đều vô cùng kinh ngạc và chính ông là người đưa ra câu hỏi đầu tiên hành tinh cách chúng ta gần nhất khoảng t r ư ờ n g hơn một trăm năm ánh sáng xung quanh cũng không có gì tồn tại tại sao lại phải neo lại ở chỗ này chứ câu hỏi này thật ra cũng là điểm nghi vấn của hầu hết tất cả mọi người đây thật sự là một khoảng không tuyệt nhiên không hề có sự sống ngay cả hành tinh gần nhất cũng cách hơn một trăm năm ánh sáng đừng nói là hệ thống đẩy hạt của loài người hiện giờ cho dù là sử dụng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng thì cũng phải bay suốt mười năm mới tới nơi được đây thật sự là một khoảng cách đáng sợ như vậy tại sao lại phải neo lại ở đây chứ d i ê u nguyên cũng không ngạc nhiên anh đã biết quyết định này sẽ dẫn đến nhiều nghi vấn của mọi người anh liền nói trước khi trả lời câu hỏi này tôi có một câu hỏi muốn hỏi các vị lý do chúng ta rời khỏi địa cầu lý do chúng ta thực hiện cú nhảy không gian nhiều như vậy lý do chúng ta không màng hy sinh chiến đấu hết mình tất cả những chuyện này là vì điều gì tất cả mọi người có mặt ở đó đều s ư n g s ờ họ bắt đầu c h ầ m ngâm suy nghĩ sau đó các câu trả lời khác nhau lần lượt được đưa ra có người nói là vì để tiếp tục sống còn có người nói là để duy trì nền văn minh có người là để tìm thấy một hành tinh mẹ mới cho đến cuối cùng tất cả mọi người đều nhận ra một điểm chung câu trả lời này thật ra rất đơn giản đó chính là để cho con người có thể tiếp tục sinh tồn đồng thời tìm thấy một hành tinh mẹ mới tận hưởng trời xanh mây trắng nhìn ngắm cảnh biển xanh thẳng mênh ngông đúng vậy lý do chúng ta làm như vậy nguyên nhân chỉ có một m à t thôi tìm thấy một hành tinh mẹ mới tìm thấy một thế giới có đại dương xanh thẳng kia sau đó để cho loài người chúng ta để cho con cháu của loài người chúng ta tiếp tục sinh tồn và phát triển trên hành tinh mẹ đó nhưng mà chúng ta đã làm được chưa diễu nguyên nhìn về mọi người bên dưới và nói chúng ta tìm thấy tinh cầu mới chúng ta tìm thấy tất cả mọi thứ trong mơ ở đó có trời xanh mây trắng ở đó có bãi cỏ xanh tươi ở đó có biển xanh mê ngông hoàn cảnh ở đó tuyệt đẹp thoải mái nhưng mà kết quả thì sao vì một mảnh vỡ sao nở trồng khiến cho chúng ta phải từ bỏ hành tinh mẹ mới tiếp tục lang thang khắp nơi trong vũ trụ vậy tiếp theo thì sao nếu chúng ta cực kỳ may mắn sau khi thực hiện cú nhảy vô số lần lại tìm thấy một hành tinh mẹ mới sau đó lại một lần nữa bị xua đuổi sao khi nói đến đây tất cả mọi người đều trầm ngâm im lặng chỉ còn một mình riêng nguyên đứng ở trên bục tiếp tục nói cho nên kinh nghiệm của chúng ta nói cho chúng ta biết rằng muốn tiếp tục sinh tồn tiếp tục phát triển muốn tận hưởng tất cả những gì mà hành tinh mẹ mang đến cho chúng ta muốn chúng ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống tự do dưới bầu trời xanh mây trắng kia nhất định phải thật sự lớn mạnh bắt buộc phải nắm giữ trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm lần thứ sáu thậm chí lần thứ bảy thứ tám thậm chí đạt đến trình độ văn minh cấp chín thậm chí vượt qua cấp chín để cho chúng ta có thể bảo vệ hành tinh mẹ của mình dưới sự tấn công của mảnh vỡ sao nở t r ồ n g nếu không có được một lần lại mất đi một lần các anh còn muốn có được bao nhiêu lần nữa hay là muốn mất đi bao nhiêu lần nữa được thôi những điều này miễn cưỡng không bàn dù sao thì việc tìm kiếm hành tinh mẹ có sự sống thật sự rất khó khăn ngay cả tỷ lệ một phần trăm trăm triệu cũng khó có thể hình dung được đúng là mọi thứ đều phải xem số phận an bài không phải con người có thể làm chủ được vậy thì chúng ta chỉ nói những gì mà chúng ta có thể làm chủ được thôi thương nhân ngoài hành tinh lợi hại không một chủng tộc có hơn một nửa dân số chậm phát triển trí tuệ một đội quân không có chuyên môn hóa quân sự một chủng tộc cực quyền một chủng tộc trong suốt mấy thế hệ cũng không hề có kinh nghiệm chiến tranh với các chủng tộc khác lại có thể ép loài người chúng ta bước đến bước đường xem chút diệt vong này cho dù bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh tóc gáy d i ê u nguyên lớn tiếng nói họ chỉ là hơn chúng ta một chút về trình độ khoa học kỹ thuật thôi thậm chí bọn họ còn chưa bước vào trình độ văn minh vũ trụ cấp ba mà đã có thể ép chúng ta đến bước đường này bây giờ các anh đã hiểu rõ sức mạnh của khoa học kỹ thuật rồi chứ đó chính là sức mạnh chân thật nhất của vũ trụ này thực hiện cú nhảy nhiều lần liên tiếp như vậy chúng ta mới có thể sống đến giờ phút này nói thật lòng tôi cảm thấy có một sức mạnh siêu nhân nào đó đang phù hộ chúng ta nhưng mà một lần có thể hai lần có thể chẳng lẽ lần nào cũng được sao ai biết được lần tiếp theo chúng ta thực hiện cú nhảy sẽ nhảy đến chỗ nào lỡ như là bên trong hành tinh hay là trong lỗ đen thì sao được thôi những khả năng này khoan hay nói chúng ta hãy nói về việc nhảy đến xung quanh một trại tị nạn hay là nhảy thẳng vào bên trong trại tị nạn các anh nghĩ rằng chỉ dựa vào sức chiến đấu công nghệ của loài người chúng ta hiện giờ đủ để bảo vệ loài người mới nhiều như vậy của loài người chúng ta không đủ để bảo vệ đa số các dân thường không không thể nào đó chính là lúc loài người chúng ta tiêu vong hoàn toàn cho nên tại sao bây giờ chúng ta không thể neo lại ở nơi đây khi nói đến đây d i ê u nguyên dừng lại ấn gì đó trên bản ở bức tường sau lưng anh hiện ra một bảng chi chít số liệu đây là bản tư liệu cây công nghệ mà hiện giờ loài người chúng ta đang nắm giữ không nói cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên lần thứ hai lần thứ ba đây là những gì mà loài người chúng ta tự mình nghiên cứu chuyên sâu về cơ bản thì toàn bộ những thông tin này đều vô cùng quen thuộc tiếp theo là công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư bây giờ cơ bản đều đã được bổ sung đầy đủ nhưng mà tiến độ nghiên cứu của chúng ta chỉ đạt được một phần mười còn có bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm ngay cả việc bắt đầu nghiên cứu còn chưa có cho nên loài người chúng ta đã có đầy đủ nền tảng chúng ta chỉ thiếu thời gian sản vật cũng có đủ để chúng ta tồn tại trong cõi hư không này trên một trăm năm công nghệ cũng có đủ để chúng ta bắt đầu nghiên cứu nền văn minh vũ trụ cấp ba càng có thời gian có loài người mới tồn tại chúng ta không cần lo lắng sẽ xuất hiện sự thoái hóa chủng tộc vậy thì tôi muốn hỏi ngược lại các vị một câu tại sao chúng ta không ở đây một khoảng thời gian cho đến khi chúng ta bước vào nền văn minh vũ trụ cấp ba có được năng lực tự bảo vệ mới tiếp tục nhảy đi thăm dò vũ trụ chương 267, s ắ p xếp d i ê u nguyên có quyền quyết định tuyệt đối mọi việc trên tàu hy vọng với điều kiện là không xảy ra việc khiến cho tất cả mọi người đều phẫn nộ về cơ bản anh có toàn quyền quyết định tất cả mọi việc đương nhiên d i ê u nguyên cũng biết giới hạn trong việc sử dụng quyền lực này cho nên ngoại trừ trong những tình huống khẩn cấp bao gồm chiến tranh bệnh tật nguy cơ hiểm họa gì đó ngoài ra anh không sử dụng quyền lực tối cao này của mình cho dù là trong lúc anh sử dụng thì cũng sẽ nói ra suy nghĩ của anh cho mọi người nghe như lần này vậy nhằm mục đích thuyết phục nhiều người ủng hộ quan điểm của anh và thật sự quan điểm này đã nhận được sự tán thành của đa số mọi người đầu tiên đương nhiên chính là nguồn sản vật của tàu hy vọng vô cùng sung túc lúc trước khi tàu hy vọng dự định rời khỏi tinh cầu mới thì đã khai thác toàn bộ các nguồn tài nguyên khoáng sản quý hiếm chế tạo g i n luyện chế biến tất cả thành những bộ phận tinh túy nhất rồi tiến hành lưu trữ ví dụ nguyên liệu gang thép quan trọng nhất đã áp dụng kỹ thuật trừng cất siêu điện từ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gần như đã lọc sạch toàn bộ các tạp chất bên trong sau đó cất chữ một số lượng lớn trong tàu hy vọng lúc cần thiết có thể lấy ra chế tạo thành các nguyên liệu hợp kim gang thép đặc biệt bất kỳ lúc nào loại vật tư như vậy nhiều đến mức khó lòng đếm xuể phải biết tàu hy vọng bao lớn trước sau nó có độ dài tổng cộng là 35.000 m é t cũng tức là 35 km hơn nữa trải qua nhiều lần cải tạo liên tục lúc này tàu hy vọng đã tăng thêm mấy tầng trên dưới đã có độ cao hơn 800 m é t độ rộng đạt đến 2.400 m é t tuy là khi so với tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hoặc là so với tàu mẹ của t à n tích văn minh ngoài hành tinh thật sự tàu hy vọng nhỏ đến đáng thương nhưng dù sao đây cũng là sản phẩm cao cấp nhất do con người chế tạo ra dựa trên cách mạng công nghiệp lần thứ ba cũng tức là nói từ khi có con người đến đây sản phẩm cơ khí lớn nhất chính là tàu hy vọng với loài người ở trên địa cầu trước kia mà nói thì điều này chẳng khác gì kỳ tích cho đến ngày hôm nay cộng thêm số lượng trẻ em dân số tàu hy vọng đã là 217.000, trong đó có 120.000 người già từ địa cầu bước lên tàu hy vọng ngoài ra có hơn 90.000 trẻ em có độ tuổi từ vài tháng tuổi đến tám chín tuổi đều là những đứa trẻ được sinh ra trên tàu hy vọng số dân hơn 217.000, so với sự to lớn của tàu hy vọng mà nói thì vẫn chưa đến mức chật trội dù sao thì trong số đó có hơn 90.000 trẻ em vẫn chưa chiếm không gian nhiều nhưng mà chỉ xét riêng điểm này thì có thể dự đoán biết rằng trong tương lai loài người sẽ còn gia tăng nhanh chóng chính vì như vậy lúc trước khi rời khỏi địa cầu mới có thể mang theo sản vật gì thì cũng thể theo vật thì mang mang sản gì đã lần ê n phản ứng tập hợp cung cấp năng lượng thuộc cách mạng công nghiệp. hết, khi hữu hợp hỷ thuộc cách biệt tập đặc cấp là lò l sau sở rổ thứ tư nhiều sản vật có thể được tái chế sử dụng thì lượng sản vật trên tàu hy vọng đủ để cung ứng cho ba trăm ngàn người trưởng thành sử dụng trong vòng một trăm t ă m cho nên ở coi hư không này neo lại từ năm đến mười năm về mặt sản vật là không hề có vấn đề gì tiếp theo chính là tính cần thiết của việc dừng lại giống như những gì riêng nguyên miêu tả vậy vũ trụ với con người mà nói thật sự quá nguy hiểm đó là sau khi đã tiếp nhận khoa học công nghệ của t à n tích văn minh ngoài hành tinh mà con người còn bị ép vào đường cùng hết mấy lần nếu không như vậy lần này tàu hy vọng đối mặt với văn minh thương nhân ngoài hành tinh chắc chắn sẽ bị tiêu vong hoàn toàn cho nên dừng lại ở một chốn hư không an toàn và hòa bình này từ năm năm đến mười năm cố hết sức nâng cao trình độ khoa học của loài người nâng cao sức chiến đấu và năng lực thích nghi với vũ trụ điều này là hết sức cần thiết cũng có thể nói là bắt buộc chính vì như vậy trong hoàn cảnh đảm bảo nguồn sản vật đề nghị dừng lại ở đây từ năm năm đến mười năm đã nhanh chóng được thông qua trên thực tế trong lòng của hầu hết tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm dù sao thì tình cảnh của thương nhân ngoài hành tinh thật sự cũng khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng có thể ở đây chơi chiến thuật nâng cao các điều kiện phần cứng và phần mềm của bản thân trong môi trường hòa bình điều này thật sự là tốt không gì bằng tiếp theo trong buổi chiều hôm đó chính phủ tàu hy vọng đã tuyên bố nghị quyết này và giống như những gì diêu nguyên và mọi người dự tính dân chúng không hề phản đối với nghị quyết này thậm chí có nhiều người còn thảo luận sự việc này với nhau bằng giọng đ i ệ u khen ngợi họ cho rằng đây là biểu hiện chín chắn của chính phủ cũng là cách làm của những người lãnh đạo tài ba xuất chúng môi trường hòa bình đã được thiết lập tuy là môi trường hòa bình này không chắc chắn tuy là đây chỉ là môi trường hòa bình được thiết lập tạm thời nhưng mà trong buổi tối hôm đó có rất nhiều các nhân viên đã bị mất ngủ trong nhiều ngày liền đã có thể ngủ một giấc ngon lành đương nhiên dân chúng thở phào nhẹ nhõm nhưng điều này không có nghĩa là chính phủ cũng thở phào nhẹ nhõm nghị quyết dừng lại ở chốn hư không này đã được thi hành chính phủ còn có nhiều việc hơn nữa phải tiến hành đầu tiên đương nhiên là vấn đề sắp xếp công việc và tiêu thụ sản vật dừng lại ở chốn hư không này bởi vì không còn tiếp tục thăm dò và thực hiện cú nhảy xuyên không gian cho nên dự tính sẽ phải tiêu hao sản vật và năng lượng không thể có gì bên ngoài bổ sung vào do đó giới hạn ở một mức độ nào đó là bắt buộc đầu tiên đó chính là giá cả của các loại sản vật ổn định không thay đổi nhưng mà mỗi tháng mỗi một người trưởng thành bắt đầu mua vật phẩm xa xỉ với một số lượng nhất định đương nhiên số lượng không quá ít nhưng mà cũng không thể giống như lúc trước có nhiều nhân loại tệ là có thể mua một cách không giới hạn thứ hai là việc điều chỉnh vị trí công việc bởi vì cần phải dừng lại ở chốn hư không này từ năm năm đến mười năm đương nhiên với điều kiện sẽ không có xảy ra chiến tranh hay các tình hình khẩn cấp cho nên sẽ dần dần cắt bớt các vị trí liên quan ngược lại gia tăng vị trí công việc cho các ngành dịch vụ đồng thời giảm bớt thời gian làm việc để cho càng có nhiều người có thời gian học tập nhằm nâng cao trình độ của cả nhân loại cuối cùng chính là vấn đề mấu chốt của lần dừng lại này đó chính là hệ thống tri thức khoa học trước mắt toàn bộ hệ thống tri thức khoa học mà con người đang nắm giữ một là toàn bộ công nghệ hoàn chỉnh thuộc trình độ dưới cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang từ địa cầu ra ngoài và tất cả các kiến thức lý luận được sản sinh ra từ khoa học công nghệ này hai là những công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tích lũy được từ tản tích văn minh ngoài hành tinh nhưng bởi vì tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã biến mất cho nên những công nghệ này không hề liên quan hay là nói không hoàn chỉnh có một lượng lớn thông tin đã bị thất lạc cho nên loài người cần phải tự mình quy nạp nghiên cứu mới có thể ứng dụng được đó cũng là nguyên nhân mà các nhà khoa học dự đoán là phải mất thời gian năm mươi năm sau mới có thể chế tạo ra loại vũ khí siêu cấp thế kỷ ba là tất cả công nghệ kỹ thuật thuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm do thương nhân ngoài hành tinh sở hữu và giao cho con người tuy là con người không biết được công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đã hoàn chỉnh hay chưa nhưng mà mức độ chi tiết của nó là vượt xa những gì có được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh điều này về cơ bản đã bổ sung đầy đủ những gì mà con người còn thiếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trước mắt chỉ cần hòa hợp nhất quán lại là được trên đây là tất cả các nền tảng khoa học mà hiện giờ con người có được cũng chính là nguyên nhân mà diêu nguyên yêu cầu dừng lại ở c õ i hư không này theo như kết quả bàn bạc giữa anh và các nhà khoa học hàng đầu trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm con người sẽ thuận lợi bước vào giai đoạn thời kỳ giữa của cách mạng công nghiệp lần thứ tư từ lúc đó phát triển thêm năm đến mười năm nữa con người sẽ đạt đến thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể phần nào chế tạo và sử dụng các sản phẩm của cách mạng công nghiệp lần thứ năm cho nên về các vấn đề liên quan đến khoa học d i ê u nguyên đã thật sự hạ quyết tâm đầu tiên là đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý của các nhà khoa học ví dụ như chế tạo ra các thiết bị khoa học khác nhau chỉ cần có thể đáp ứng là anh đều cố gắng đáp ứng các loại máy móc nguyên liệu gì kể cả việc sử dụng máy tính trung ương anh cũng đáp ứng hết ngoài ra nhóm thực tập sinh s ắ p tốt nghiệp của các trường đại học sẽ được gia nhập vào các hệ thống khoa học thuộc chuyên môn của mình điều này sẽ cung cấp thêm nguồn lực mới cho các nhà khoa học cuối cùng chính là sắp xếp ba vị nhĩ nôn giả bởi vì nhĩ nôn giả rất khác với các nhà khoa học bình thường để họ hòa trộn với các nhà khoa học khoa học bình thường khác thật sự là có chút lãng phí tài năng cho nên mục tiêu đề ra cho ba vị nhĩ nôn giả này chính là việc nghiên cứu khoa học đỉnh cao nhất tùy theo sự khác nhau về hệ thống của mình sự khác nhau về sở trường phương hướng nghiên cứu của họ cũng khác nhau nhưng mà có một điểm chung duy nhất đó chính là những gì họ nghiên cứu đều thuộc thời kỳ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thậm chí là nội dung khoa học của cách mạng công nghiệp lần thứ năm cho đến lúc này những gì riêng nguyên có thể làm về mặt nghiên cứu khoa học anh cũng đã làm hết những chuyện khác anh không thể kiểm soát được nữa rồi tuy là anh cũng có khả năng nhị ngôn giả nhưng mà vốn dĩ không thể mong chờ khả năng nhị ngôn giả của anh có biểu hiện đặc biệt gì đây không phải là một trận chiến đấu mà là đòi hỏi phải có sự tích lũy kiến thức khổng lồ đòi hỏi phải có thời gian học tập chuyên sâu trên mười năm đồng thời sở hữu một chút năng khiếu và nhiệt huyết mới có thể làm được đối với khoa học thì ít ra r i ê u nguyên chỉ có thể hiểu được mà thôi vốn dĩ không thể nào đi nghiên cứu sau khi tất cả mọi chuyện này đã được quyết định cũng là ngày thứ ba kể từ lúc tàu hy vọng dừng lại ở khu vực này cho đến bây giờ d i ê u nguyên và một số quan chức cao cấp chính phủ mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng mà d i ê u nguyên không hề có cơ hội nghỉ ngơi trong thời gian ba ngày này mỗi ngày sau khi trở về nhà anh đều lấy ra một số lượng lớn tài liệu về thông tin vũ trụ của thương nhân ngoài hành tinh ra nghiên cứu dù sao thì lúc mới lấy được thông tin đã thực hiện cú nhảy ngay n ê n không có thời gian xem kỹ vào lúc này sau khi đã xem xét chi tiết kỹ lưỡng anh càng lúc càng hiểu cặn kẽ về thông tin vũ trụ cho đến buổi sáng sớm ngày thứ tư anh cố tình kêu nhâm đảo và thích hiểu điều tới anh cần hai kẻ suy nghĩ này suy ngẫm d ù m anh một số thông tin về sự phân loại phân chia này đầu tiên khoảng hơn 60% thông tin trong đó có thể công bố ra bên ngoài thậm chí có thể đưa vào bên trong thư viện điện tử công cộng cũng không sao có thể cho dân c h u n g có cái nhìn tổng thể cơ bản về vũ trụ tránh việc một số người vẫn còn tin rằng người ngoài hành tinh sở hữu trình độ công nghệ cao mới là nền văn minh cấp cao và cả những cách suy nghĩ ngây ngâu ngờ nghệ khác nữa ngoài ra có khoảng 30% thông tin sẽ nâng cao mức độ đọc chỉ dành riêng cho các tầng lớp trung cấp và cao cấp trong chính phủ nghị viên các nhà khoa học các nhân viên nghiên cứu còn có các nhân viên thuộc cấp sĩ quan trở lên mới có thể đọc được d i u nguyên nhìn hai người và nói tôi kiếm hai anh tới đây chính là vì chuyện này tôi hy vọng hai anh có thể giúp tôi phân chia các loại da còn có một vấn đề khác nữa chính là tôi nghĩ tôi đã tìm thấy con đường tắt của tàu hy vọng rồi hay nói chính xác hơn phương pháp để tương lai loài người chúng ta đạt đến trình độ văn minh vũ trụ cấp bốn nhanh nhất Chương 268, Di Tích Di toàn bộ số lượng nguồn thông tin mà thương nhân ngoài hành tinh c h u y ể n cho con người thật sự là một con số vô cùng khổng lồ trong đó còn có một lượng lớn các thông tin không hề quan trọng ví dụ như sự khác biệt về họ của một vài chủng tộc nào đó đối với con người mà nói các thông tin này hoàn toàn không có ích gì hơn nữa các thông tin như vậy còn chiếm khoảng 30% t ổ n g lượng thông tin để có thể phân loại các thông tin này một cách triệt đ ể sử dụng máy tính trung ương vốn dĩ là một biện pháp tốt nhưng mà dù sao thì máy tính trung ương không chứa đ ư ợ c hệ thống thông minh nhân tạo hơn nữa cho dù có hệ thống thông minh nhân tạo cũng chỉ là hệ thống thông minh sơ cấp nhất không có trí tưởng tượng không có trí sáng tạo chỉ có phần mềm thông minh cứng nhắc một trí thông minh như vậy không thể nào phân chia được mức độ quan trọng của các thông tin này đưa ra một ví dụ đơn giản nhất có thể trong một số thông tin dạng thần thoại của văn minh ngoài hành tinh có một hoặc một vài thông tin là có ích dù sao thì theo những thông tin trước mắt có được các chủng tộc ngoài hành tinh này đã rời khỏi hành tinh mẹ của mình từ hàng ngàn hàng vạn năm rồi đã có rất nhiều chủng tộc như bọn họ đã bị suy thoái họ cũng không còn hiểu rõ những nền văn hóa và văn minh mà tổ tiên mình để lại thậm chí đã xem nhiều việc như là thần thoại để truyền lại cho thế hệ sau nhưng con người có thể tìm thấy một số thông tin có ích trong đó chính vì như vậy sự quy nạp phân chia các thông tin này là không hề đơn giản điều này đòi hỏi cần phải có một lượng lớn nguồn nhân lực vật lực tiến hành nhiều năm mới có thể thực hiện được ý của riêng nguyên cũng khá đơn giản anh không hề yêu cầu nhâm đảo và thích hiểu điều một mình hoàn thành việc sắp xếp một lượng lớn thông tin như vậy anh chỉ là yêu cầu hai người mỗi người tự thành lập một nhóm nhỏ hai nhóm này tự hợp tác với nhau hai người là kẻ suy nghĩ đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng đồng thời tìm kiếm các thông tin quan trọng trong số các tài liệu này để làm căn cứ phân chia quyền hạn đọc tài liệu đây chính là công việc mà anh dự định giao cho hai người làm hai người suy nghĩ một hồi cũng không từ chối yêu cầu này của diêu nguyên dù sao thì họ cũng xem như là cấp dưới của diêu nguyên chỉ cần không phải là nhiệm vụ không thể hoàn thành được thì tất cả những mệnh lệnh của diêu nguyên họ đều phải tuân thủ theo như vậy đã giao xong công việc tiếp theo mới chính là nguyên nhân quan trọng mà diêu nguyên tìm bọn họ tới đây đó chính là phương pháp để con người đạt được nền văn minh vũ trụ cấp bốn nhanh nhất mà diêu nguyên đề cập tới tôi nghĩ các anh đều đã biết nền văn minh vũ trụ cấp bốn có ý nghĩa gì đối với loài người rồi đúng không khoan h ệ nói đến việc có được năng lực tự bảo vệ trong vũ trụ này điều quan trọng hơn đó chính là nền văn minh vũ trụ cấp bốn đã liên quan đến việc bắt đầu sử dụng lỗ run vũ trụ nên biết rằng lỗ run vũ trụ không phải là cú nhảy xuyên không gian nhưng mà chắc chắn là đã có sự hiểu rõ cực kỳ về không gian mới có thể chế tạo ra lỗ run vũ trụ cự li n h á n và sự thấu hiểu này chính là những gì chúng ta cần một khi chúng ta đã có kiến thức và sự hiểu biết về công nghệ không gian như vậy cũng có nghĩa là chúng ta có thể kiểm soát được cú nhảy xuyên không gian như vậy thì vũ trụ có rộng lớn bao la đi nữa thì không có nơi nào mà chúng ta không tới được d i ê u nguyên phấn khích nói với hai người hai người đưa mắt nhìn nhau n h ư n g đ ả o xoa xoa lỗ thai và nói đương nhiên chúng tôi biết những điều này nhưng mà thuyền trưởng à, anh phải hiểu một điều loài người chúng ta chỉ mới là miễn cưỡng bước vào nền văn minh vũ trụ cấp hai mà thôi được thôi chúng ta có nền tảng vững chắc có thể trong vòng mười mấy năm nữa chúng ta có thể thuận lợi vươn đến tiếp cận với nền văn minh vũ trụ cấp ba nhưng anh đã từng nghĩ qua chưa đó cũng chỉ là mới tiếp cận thôi vốn dư ớ bước i đổi gọi gọi tôi giúp loài người minh Diêu có học được. học thực có cách có cho chúng cấp thể thay thể thể ta trụ khoa như không khoa không nghĩ lừa ra vậy nào vào Nếu nền văn minh vũ là là mà bịm, sự nguyên gật đầu nói đây chính là những điều mà tôi chuẩn bị nói tiếp đây đương nhiên tôi biết khoa học không giống như chính trị và quân sự khoa học là thứ thật sự tuân thủ theo nguyên tắc vũ trụ thật sự tồn tại tách biệt hoàn toàn ý chí của con người đương nhiên tôi không có ngu ngốc như vậy muốn đốt cháy giai đoạn cái tôi nói đến chính là thông qua một con đường khác di tích di tích n h â m đ à o và thích hiểu điều một lần nữa đưa mắt nhìn nhau thích hiểu điều nhịn không được mở miệng nói chắc là anh không nghĩ rằng chúng ta đang chơi trò chơi đúng không nói thật ra h ó lờ đại vũ trụ đã bắt đầu mười một năm rồi mức độ rèn luyện nền văn minh loài người chúng ta cực kỳ chậm chúng ta mới chỉ rèn luyện đến cấp hai mà thôi nghiêm túc một chút diêu nguyên t r a o mày nói một cách một nghiêm túc tôi không có nói đùa thật sự là di tích các anh còn nhớ lịch sử của bọn thương nhân ngoài hành tinh mà họ đã nhắc tới hay không nhân đạo và thích hiểu điều cùng nhau gật đầu lúc này diêu nguyên mới tiếp tục nói giống như những gì họ nói tôi đã đọc toàn bộ các thông tin vũ trụ do họ truyền đến phát hiện cả vũ trụ này không hề rộng lớn mênh mông như chúng ta tưởng tượng nếu như không có định luật cân bằng sự sống vậy thì khắp nơi trong vũ trụ đều nhìn thấy sự tồn tại của các sinh vật sống ngoài hành tinh vậy mà tại sao lại không có bởi vì các nền văn minh từ chục ngàn năm trước vài trăm ngàn năm trước thậm chí vài triệu năm trước vài chục triệu năm trước thậm chí càng đáng sợ hơn nữa là vài trăm triệu năm trước bọn họ đều đã bị suy yếu suy thoái suy vong rồi tuy là chủng tộc sinh vật sống đã biến mất nhưng mà các sản phẩm của họ các sản phẩm văn minh mà họ đã từng chế tạo không hề biến mất đặc biệt là ở trong một không gian như trong vũ trụ này nếu như có một chiến hạm phiêu bạt trong vũ trụ này như vậy rất có khả năng nó sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến khi nó bị hành tinh hút lấy và xảy ra cuộc va chạm hay là gặp phải một thảm họa vũ trụ lớn thì nó mới biến mất trong tài liệu của thương nhân ngoài hành tinh tôi phát hiện các nền văn minh vũ trụ chín muồi cũng tức là nền văn minh rời khỏi hành tinh mẹ của mình hơn 3.000 n năm ánh sáng họ đã không còn một kẻ thích đứng vũ trụ nào tồn tại còn trong số các nền văn minh vẫn chưa có hiện tượng suy thoái rõ ràng thông thường họ được chia thành bốn khuynh hướng phát triển một đó chính là giống như thương nhân ngoài hành tinh vậy cố gắng giao dịch với các chủng tộc khác giao dịch bất cứ thứ gì sinh vật sống công nghệ khoáng vật hai là tập đoàn chiến tranh nổi tiếng dựa vào việc tấn công các chủng tộc khác và các trại tị nạn khác thông thường sinh vật sống của chủng tộc này khá thích hợp với việc chiến tranh hơn nữa có lịch sử chiến tranh lâu dài ngay cả thời kỳ sống trên hành tinh mẹ cũng như vậy ba là tập đoàn nghiên cứu phát triển nền văn minh của tập đoàn này không giỏi chiến tranh nhưng mà họ rất giỏi trong việc nghiên cứu công nghệ khoa học thông thường là dựa vào các chủng tộc vũ trụ thế hệ mới trong lịch sử hòa bình làm chủ chốt bọn họ không thích hợp chiến tranh trong vũ trụ hơn nữa về cơ bản bản thân họ cũng không có biểu hiện suy thoái gì thông thường chủng tộc này sống ở bên trong trại tị nạn thông qua việc tiến hành giao dịch trao đổi những gì mình nghiên cứu ra được với thương nhân và tập đoàn chiến tranh để đạt được những gì họ muốn giống như là trao đổi các vật tiêu hao linh bốn chính là điều mà tôi muốn nói với các anh đây chính là tập đoàn tìm kiếm hoặc gọi là tập đoàn thăm dò thông thường nền văn minh của tập đoàn này chủ yếu dựa vào chủng tộc có tuổi thọ dài chỉ riêng những tài liệu mà tôi đã đọc thì cho thấy một tập đoàn văn minh kẻ tìm kiếm thông thường tuổi thọ chủng tộc của họ đều được tính bằng chục ngàn năm các chủng tộc này đều ở trong các trại tị nạn bổ sung một lần rồi rời khỏi trại tị nạn trong thời gian hàng vạn năm nhiệm vụ của họ chính là dựa vào kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng vượt qua tốc độ ánh sáng thăm dò tìm kiếm khắp nơi trong vũ trụ họ tìm kiếm cái gì di tích di tích của nền văn minh và sản phẩm mà các chủng tộc đã bị suy thoái suy vong để lại khi diêu nguyên nói đến đây anh mở màn hình máy tính lên từ trong đó tìm ra một tài liệu và nói đây chính là ghi chép lịch sử của một tập đoàn kẻ tìm kiếm truyền kỳ nghe nói tập đoàn kẻ tìm kiếm này vô cùng may mắn đã tìm thấy nền văn minh vũ trụ cấp năm cũng tức là di tích của nền văn minh vũ trụ đã bước vào thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ sáu chủ thể của nền văn minh này đã hoàn toàn bị suy vong hơn nữa tàu mẹ của họ cũng đã gặp phải sự phá hoại tự nhiên trong vũ trụ vô cùng rách nát nhưng mà cho dù như vậy đã khiến cho tập đoàn kẻ tìm kiếm này dễ dàng sở hữu được sản phẩm và công nghệ của nền văn minh vũ trụ cấp bốn và cấp năm bản thân cũng trở thành nền văn minh vũ trụ cấp bốn hơn nữa trong tương lai có thể dự đoán được họ hoàn toàn có thể vươn đến nền văn minh vũ trụ cấp năm đây chính là con đường tương lai thích hợp nhất với tàu hy vọng của loài người chúng ta khi nói đến đây đôi mắt của nhâm đào và thích hiểu điều đều phát sáng thích hiểu điều liền phấn khởi nói không ngờ rằng nó l vũ trụ còn có một loại kỳ quái như vậy được rồi nghiêm túc một chút đây chính là những gì mà trước đây chúng ta chưa từng nghĩ đến thật sự như những gì anh nói dưới ảnh hưởng của định luật cân bằng sự sống một lượng lớn các nền văn minh vũ trụ đang không ngừng suy thoái và suy vong ngoại trừ các chủng tộc ở trong các trại tị nạn ra các nền văn minh vũ trụ trung cấp và cao cấp đã đi đâu trong trại tị nạn dường như là không có sự tồn tại của đẳng cấp này hơn nữa các nền văn minh này vẫn tiếp tục suy thoái và suy vong nói cách khác di tích của các chủng tộc bị suy thoái bị suy vong này cũng giống như những gì của tản tích văn minh ngoài hành tinh vậy họ để lại những sản phẩm mà họ đã từng chế tạo ra chỉ cần tìm thấy các sản phẩm này như vậy thì loài người chúng ta sẽ có cơ hội phát triển vượt trội còn nguy hiểm thì sao đột nhiên nhâm đào châu mày hỏi đừng nói cho tôi nghe là không hề có nguy hiểm gì nha lúc trước chúng ta ở tàn tích văn minh ngoài hành tinh đã gặp phải những nguy hiểm mà không thể nào tưởng tượng được gần như xem chút nữa đã khiến cho cảnh nền văn minh của chúng ta bị tiêu diệt hoàn toàn đây mới chỉ là di tích của nền văn minh vũ trụ cấp hai như vậy di tích của nền văn minh vũ trụ cấp cao hơn nữa thì sao chắc là không dễ dàng đạt được như vậy đúng không không sai có nguy hiểm hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm diêu nguyên cũng không che giấu anh nói thẳng điều này có thể tưởng tượng được mà dù sao thì trình độ khoa học cao hơn cả một bậc cho dù là cùng nằm trong một giai đoạn cách mạng công nghiệp đi nữa thì cũng có sự chênh lệch cực kỳ lớn vậy thì càng không cần phải nói đến di tích văn minh vũ trụ không biết thuộc loại đẳng cấp nào có trời mới biết là cấp ba cấp bốn hay có thể là cấp năm cấp sáu thậm chí là nền văn minh vũ trụ cấp bảy cũng có thể nếu như chúng ta ngang nhiên xông vào thì rất khả năng bất kỳ một trong số những sản p h ầ n ở đó sẽ tiêu diệt chúng ta hoàn toàn giống như là nền văn minh thuộc kim thể lỏng đã tiêu diệt tàn tích văn minh ngoài hành tinh vậy cho nên điều này hết sức nguy hiểm vậy thì anh còn nói làm gì n h â m đào lắc tay nói không có quy luật chính là nguy hiểm lớn nhất khoan hãy nói các di tích này khan hiếm như thế nào tàu hy vọng của chúng ta phải nhảy không gian bao nhiêu lần mới có thể gặp được một di tích văn minh vũ trụ cấp hai chỉ riêng việc nếu chúng ta gặp được di tích này anh có dám sai người đi thăm dò không lỡ như chạm vào một hệ thống phòng vệ nào đó ở bên trong vậy thì tất cả chúng ta coi như xong cho nên có thể cá cược một lần có thể không sao anh có dám cược mười lần không đương nhiên tôi hiểu rõ tình hình này cho nên lần này tôi mời các anh tới đây chính là để bàn bạc đề nghị này của tôi diễu nguyên mỉm cười không hề tỏ ra giận dữ đột nhiên anh nhìn về phía nhâm đào và nói nếu như phát hiện ra di tích chỉ dựa vào năng lực của kẻ tiên tri như là trương hằng thì không thể nào phán đoán một cách chính xác di tích đó là đẳng cấp văn minh gì cho nên cần phải có một phương pháp cảm giác rõ ràng hơn nữa so với kẻ tiên tri nhâm đào anh hãy nói một chút về cô bé có tên là vạn mà anh nhắc đến tôi rất có hứng thú về những gì cô ấy đã làm tôi đã tìm thấy các thông tin tương tự như vậy trong tài liệu của các thương nhân ngoài hành tinh đó chính là kẻ tiên tri đã tiến hóa đến giai đoạn thứ ba đã dẫn đến những sự thay đổi kẻ tiên tri không lúc đó đã không còn gọi là kẻ tiên tri nữa rồi lúc đó năng lực của loài người mới nên gọi là kẻ tiên môn chương hai trăm sáu mươi chín kẻ tiên môn vạn ba mẹ của bé vạn vô cùng lo lắng con gái của họ đã ngủ say hơn nửa tháng từ lúc thương nhân ngoài hành tinh vẫn chưa bắt đầu tấn công tàu hy vọng bé vạn đã bắt đầu ngủ say hơn nữa trước khi bé ngủ say còn nói một số lời lẽ mơ hồ khiến người ta không thể nào hiểu nổi khiến cho ba mẹ của bé cứ tưởng là đầu hóc bé có vấn đề gì rồi không biết là bị bệnh thần kinh hay là bị nhiễm một loại vi rút bí ẩn nào đó ông nội của bé vạn là một nhà vật lý học người đức nổi tiếng david s cũng là nhà vật lý hàng đầu hiện nay của tàu hy vọng người lãnh đạo của ngành vật lý cũng coi như là một trong các thành viên cao cấp nhất của tàu hy vọng quyền lực mà ông đang nắm giữ thậm chí còn lớn hơn một bộ phận quan chức chính phủ của tàu hy vọng điều này là do theo chế độ hệ khoa học của tàu hy vọng mà nói vai trò của nhà khoa học ở trong vũ trụ là cực kỳ lớn cho nên địa vị của các nhà khoa học trong tàu hy vọng ngày càng nâng cao có thể nói như vậy nếu như david sấy lờ muốn làm một số việc công để trục lợi riêng cho dù là diêu nguyên đau lòng phát hiện ra sự việc này nhưng chỉ cần sự việc này không gây ảnh hưởng quá lớn hay là tính chất không quá nghiêm trọng thì ngay cả diêu nguyên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng mà do tuổi tắc của david sấy lờ đã không còn nhỏ nữa hơn nữa ông thuộc dạng nhà khoa học chân chính tiểu cũ có một thái độ vô cùng nghiêm túc đối với việc nghiên cứu hơn nữa tính cách ông cũng mang đặc trưng kỷ luật của người đ ứ c trên thực tế đa số các nhà khoa học nổi tiếng đều là những nhân vật như vậy một số ít những người yêu thích quyền lực và địa vị thì lại không thể nào có thành tựu to lớn gì về mặt khoa học cho nên trước mắt hệ thống khoa học của tàu hy vọng hiện giờ vẫn còn tương đối minh bạch thanh liêm lần này bé vản hôn mê bất tỉnh trong một thời gian dài cũng khiến cho david xấy l ở lần đầu tiên sử dụng quyền hạn của mình để làm việc riêng ông dùng địa vị của mình tìm kiếm các bác sĩ hàng đầu của tàu hy vọng thậm chí ngay cả ivan và sạp rổ mì sủ hỉ rổ cũng đã được ông mời tới gần như đã sử dụng toàn bộ các thiết bị thăm dò y khoa trên tàu hy vọng nghi tất cả mọi cách để tìm ra nguyên nhân hôn mê của bé v ạ n nhưng mà vẫn chưa có kết quả nào cả bé v ạ n vẫn tiếp tục hôn mê bất tỉnh cùng với sự trôi đi của thời gian nhìn thấy tàu hy vọng đã dừng lại ở chốn hư không này một thời gian dài cả tàu hy vọng chuẩn bị bước vào thời kỳ nghiên cứu phát triển khoa học d a v i d xa xỉ cũng ốm đi năm ký ban đầu do sự cộng hưởng ghen nên trông ông có vẻ như một người đàn ông trung niên nhưng lần này ông đã già đi trông thấy ông và gia đình của ông đều đã tuyệt vọng bởi vì họ không thể nào tìm thấy bất kỳ một triệu chứng bệnh tật hay trúng độc nào trên người của bé vạn điều này mới là đáng sợ nhất bởi vì điều này cũng có nghĩa là đó là những thương tổn mà hiện giờ trình độ khoa học của loài người không phát hiện ra được cho nên vốn dĩ không thể nào trị liệu được cho nên khi david s a y l o r ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt nhìn thấy ba người diêu nguyên nhâm đào và thích h i ể u điều ông buồn bã nói à thuyền trưởng tôi biết vì sao ông tới đây vâng tôi sẽ nhanh chóng trở về phòng thí nghiệm ngành vật lý không thể không có tôi nhưng mà xin hãy cho tôi có thêm thời gian bên cạnh cháu gái của tôi nhóm người diêu nguyên đều ngạc nhiên diêu nguyên vội vàng nói không tiến sĩ david s a y l o r có thể ông đã hiểu sai lý do tại sao tôi tới đây tôi không phải tới đây vì ông tôi tới đây vì cháu gái của ông đương nhiên là chuyện vô cùng quan trọng david sấy lờ nghe xong vô cùng ngạc nhiên đột nhiên ông nghĩ ra ba người đứng trước mặt là ai một người là lãnh đạo của tàu hy vọng kẻ toàn năng duy nhất của loài người hai người còn lại là kẻ tư duy cực kỳ khan hiếm ba người này đều là những người quý giá nhất trên tàu hy vọng điều có thể khiến cho ba người họ cùng nhau tới đây chẳng lẽ bọn họ biết cách nào để chữa trị cho bé vàn sao quay ngược thời gian hơn mười phút đồng hồ về trước khi nhâm đào và thích hiểu điều lắng nghe r i ê u nguyên trình bày suy nghĩ của mình cả ba người họ đều nhớ lại hành động trước kia của cô bé tên là vạn lúc đó trong cuộc chiến tranh với thương nhân ngoài hành tinh điểm mấu chốt thật sự chính là ở đội quân do hương dẫn đầu lý do có thể giành được thắng lợi cuối cùng tuy là có liên quan đến các yếu tố như sức chiến đấu ngoan cường của chiến sĩ liên sao sự phấn đấu của tất cả các binh lính và cuối cùng là sự hy sinh của ưng nhưng mà điểm khởi đầu của tất cả những yếu tố này chính là con ấu thú hắc long sáu chân đó nếu không mọi người sẽ không thể nào thoát ra được khi họ bất ngờ bị vây bắt tất cả những việc xảy ra sau đó thì không cần bàn nữa cho dù tàu hy vọng bị kẻ xâm lược đánh bại thì cũng loài người cũng đành c â y đ á n g chấp nhận bởi họ không cách nào chống lại được vũ khí của cách mạng công nghiệp lần thứ năm điểm này thì không có gì đáng phải nghi ngờ vậy thì vấn đề xuất hiện rồi lúc đó bé vạn làm sao biết trước được tất cả những chuyện này tại sao cô bé lại đưa cho nhâm đảo một người mà bé không hề quen biết con ấu thú hắc long sáu chân bé dựa vào đâu để biết được thương nhân ngoài hành tinh có âm mưu bất chính ngay từ đầu chứ làm sao bé biết được con ấu thú hắc long sáu chân sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến này không chỉ như vậy còn có rất nhiều vấn đề bên trong ví dụ như ấu thú hắc long sáu chân là loài động vật được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt người bình thường đừng nói việc có thể đưa nó ra bên ngoài ngay cả tiếp cận cũng không được cô ấy làm sao có thể đưa nó ra ngoài mà mọi người đều không hề hay biết chứ những vấn đề này đã được nhâm đảo và thích hiểu điều thảo luận nhiều lần theo như sự suy luận logic trong trường hợp bình thường là không cách nào làm được những chuyện này khả năng duy nhất là bé v à n g ngay từ đầu đã biết trước tất cả mọi chuyện cho nên bé đã làm một công tác việc có chút cả, có chốt có được việc chính được phòng, không nhưng thể thay thì thể thay hoàn như khả nhất nhìn thấy tương lai, biết được tương lai sẽ như thế toàn nào. nên trông liên quan quan trọng Muốn Vạn năng tương tương bé bé bé biết đã đổi đổi đã đã làm làm làm làm làm, là lai, lai mà một một một mẫu một kết gì dự duy vẻ quả. sẽ sẽ trong các tài liệu chi tiết của thương nhân ngoài hành tinh họ gọi kẻ tiên tri như trương hằng là kẻ quan sát thời gian tuy là không có giải thích cặn kẽ nguồn gốc năng lực của loài người mới kẻ tiên tri và số liệu khoa học khi năng lực phát huy tác dụng trên thực tế họ cũng chỉ miêu tả các đặc điểm năng lực của tất cả kẻ thích ứng vũ trụ một cách đơn giản vốn dĩ không hề có sự giải thích về căn cứ khoa học liên quan đến năng lực của họ đương nhiên ba kẻ thích ứng vũ trụ cấp s thì không có bất kỳ sự giải thích nào cả thậm chí ngay cả phần giải thích về kỹ năng đặc điểm của họ cũng không có còn trong các tài liệu chi tiết về kẻ thích ứng vũ trụ cũng có nhắc đến kẻ thích ứng vũ trụ thông thường cũng tức là một bộ phận người mà loài người gọi là kẻ sinh tồn họ có một tỷ lệ cực kỳ nhỏ được tiến hóa trong vũ trụ có nồng độ linh cực lớn phạm vị che phủ của tinh cầu phi sinh vật để trở thành kẻ thích ứng vũ trụ cấp s còn bản thân kẻ thích ứng vũ trụ cấp s thì không thể nào tiếp tục tiến hóa nữa không thể nào trở thành kẻ thích ứng vũ trụ cấp song s như trong truyền thuyết nhưng mà đẳng cấp của họ có thể tiếp tục được nâng cao tuy nhiên cách để nâng cấp thì không được đề cập theo như những tài liệu được lưu truyền từ xưa đến nay cho thấy dường như kẻ thích đứng vũ trụ có năm cấp cứ hai giai đoạn là một giai đoạn lớn cũng tức là cấp một và cấp hai là một giai đoạn lớn cấp ba đến cấp bốn là một giai đoạn lớn cấp năm chỉ là cấp có thể tồn tại mà thôi ví dụ như kẻ tiên tri là cách gọi từ cấp một đến cấp hai còn từ cấp ba đến cấp bốn thì gọi là kẻ tiên ô n nếu như theo sự suy luận của nhâm đào và thích hiểu điều thì rất có khả năng bé vản chính là một kẻ quan sát vũ trụ tiến hóa tới kẻ tiên ngôn thuộc cấp ba nếu như thật sự như vậy thì với tàu hy vọng mà nói mức độ quan trọng của cô ấy ở một ý nghĩa nhất định nào đó có thể tương đương với diêu nguyên thậm chí còn hơn cả diêu nguyên trong một khoảng thời gian ngắn lúc này ba người đi tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt vừa khéo gặp được david s ả y lở đang túc trực ở bên cháu gái của mình trên thực tế lý do ba người ngạc nhiên sững sờ trong chốc lát đó là vì họ sực nhớ ra bé vản chính là cháu gái của david sĩ l r người lãnh đạo ngành vật lý này có một tính cách nghiêm túc cẩn thận từng là nhà vật lý học hàng đầu của nước đức địa vị của ông cao đến mức khiến cho r i ê u nguyên khi nói chuyện với ông vẫn phải kính nể b à phần david sĩ l r cũng không khách sáo lập tức hỏi ngay thuyền trưởng và hai vị kẻ tư duy đây ba anh nói lý do các anh tới đây là vì cháu gái của tôi bẽ vạn vậy thì tôi muốn hỏi một chút các anh có cách nào chữa trị cho cháu không ba người đưa mắt nhìn nhau đột nhiên nhâm đào chen vào một câu tiến sĩ david s a y l o r có thể hỏi thăm một chút bệnh tình của vạn không david s a y l o r giống như là tìm thấy cứu tinh vậy ông liền vội vàng trần thuật lại tất cả các triệu chứng của vạn từ trước đến nay đặc biệt là nhắc đến thời gian hôn mê của bé vừa khéo là ngay ngày đưa tiễn đoàn đàm phán đi đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh nét mặt của ba người đều lộ ra vẻ quả nhiên là vậy diễu nguyên liền đi thẳng tới đứng bên cạnh bé v ạ n sờ tay vào c h á n của bé và nói nếu nói như vậy có lẽ không phải bé mắc bệnh gì mà là thuộc về thuộc tính đặc điểm của loài người mới rồi giống như là sau khi chúng ta sử dụng kỹ năng loài người mới quá nhiều thì sẽ thấy khó chịu mệt mỏi cho đến sau cùng sẽ hôn mê bất tỉnh có thể là sẽ cần thời gian để hồi phục và thức tỉnh nhưng trong lúc r i ê u nguyên đặt tay vào c h á n của bé v ạ n và chưa dứt lời thì đột nhiên anh cảm nhận được một quả cầu lửa nhỏ bé tối tăm xông thẳng vào trong cơ thể linh hồn của anh và bay xung quanh hành tinh đang rực cháy đại diện cho anh trong vài giây sau thì quả cầu lửa này từ màu sắc tối tăm đã trở nên bình thường thậm chí còn đang dần dần nhấp nháy phát sáng anh cứ đứng như vậy sờ vào c h á n của bé v ạ n khoảng mười giây quả cầu lửa nhấp nháy này mới lưu luyến rời khỏi từ từ biến mất trong cơ thể linh hồn của anh cùng lúc đó m ỹ mắt của bé vản bắt đầu c h ớ p chớp những người xung quanh không nhìn thấy m ỹ mắt của bé vản cử động họ chỉ nhìn thấy diêu nguyên đặt tay lên trán của bé vản xong thì đứng yên bất động david s a y lờ không tỏ thái độ gì ông cứ nghĩ rằng diêu nguyên đang kiểm tra tình trạng sức khỏe của bé vản còn nhâm đào và thích hiểu điều thì hiểu diêu nguyên vốn dĩ không hiểu gì về y n h ề học đừng nói là kiểm tra loài người mới chắc chắn là anh đã phát hiện ra điều gì đó thích hiểu điều l i ê n hỏi sao rồi diêu nguyên có phải đã phát hiện điều gì anh ta đã phát hiện ra một năng lực khác của bản thân bình s ạ c điện hi hi một â m thanh thánh thoát vang lên mọi người còn chưa hiểu ra chuyện gì thì nhìn thấy bé vạn m ớ i phút trước còn đang hôn mê bất tỉnh giờ đây đã ngồi dậy và cười khúc khích trên giường cô bé nhẹ nhàng gỡ bàn tay r i ê u nguyên đang đặt trên c h á n mình rồi cười khúc khích và nói với anh rằng chú thuyền trường ơi chú s à m sỡ một bé gái vị thành niên điều này là phạm pháp nha nhưng mà cháu phải c ả m ơn chú nếu không chắc cháu phải ngủ thêm ba bốn tháng nữa mới có thể tỉnh dậy đúng rồi cháu sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên của chú không sai cháu là loài người mới mà còn là loài người mới có khả năng nhìn thấy các thước phim trong tương lai c á c c h ú có thể g ọ i c h á u là kẻ t i ê n ôn. y m ư ơ 0 phát triển và hạn chế việc bé vản thức tỉnh khiến cho tất cả người nhà của bé vô cùng vui mừng sau đó dù bé biết rõ sức khỏe của mình không có vấn đề gì nhưng vì người nhà cứ cằn nhằn lo lắng mãi nên cũng đành phải kiểm tra sức khỏe tổng quát sau khi có được xác nhận của bác sĩ là cơ thể vô cùng khỏe mạnh thì người nhà của bé mới có thể yên tâm hoàn toàn trong buổi chiều của ngày mà bé vản thức tỉnh cô bé an diện đẹp đẽ theo kiểu thiếu nữ tung tăng chạy tới tìm diêu nguyên nhâm đào và thích hiểu điều ba người bọn họ theo như yêu cầu của cô sau đó bốn người đã đi dạo phố trên khu thương mại ở lầu ba tàu hy vọng trên thực tế chính là bé vạn vừa đi vừa ăn còn người trả tiền đương nhiên là diêu nguyên rồi cháu biết các chú muốn hỏi gì bé vạn đang liếm bánh trứng kem trên tay đột nhiên quay đầu nói với ba người họ rằng không sai cháu là loài người mới đã thức tỉnh thời gian thức tỉnh là khoảng ngày thứ hai hay ngày thứ ba sau khi rời khỏi tinh cầu mới lúc đó cháu cũng bị sốt nhưng mà lúc đó trên tàu hy vọng hình như chỉ có mình cháu là bị sốt mà thôi hơn nữa cháu cũng không bị hôn mê chỉ có điều toàn thân mất sức cho nên ba mẹ cháu không nghĩ rằng cháu là loài người mới thức tỉnh chỉ cho cháu uống thuốc để cho cháu nghỉ ngơi thôi đột nhiên diêu nguyên nhân đạo và thích hiểu đ ề u cảm thấy hào hứng hẳn lên bởi vì sự thức tỉnh loài người mới của bọn họ hay là nói ngoại trừ bé vàng ra sự thức tỉnh loài người mới của tất cả những người khác toàn bộ đều trải qua quá trình hôn mê mỗi một người sau khi hoàn toàn mất đi chi giác trong vô thức trở thành loài người mới cho nên họ hoàn toàn không biết được tất cả các cảm giác cảm quan trong quá trình thức tỉnh thành loài người mới như thế nào nhưng thật sự không ngờ ở đây lại có một trường hợp ngoại lệ diêu nguyên liền hỏi ồ như vậy cảm giác khi trở thành loài người mới như thế nào có thể nói cho tuổi chú nghe được không cô độc vạn cũng không chần trừ giống như bé đã chuẩn bị đáp án từ trước chỉ chờ riêng nguyên hỏi là lập tức đưa ra câu trả lời lúc đó tuy là cháu đang tỉnh ý thức tinh thần đều vô cùng tỉnh táo nhưng mà ba mẹ cháu phải đi làm ông nội và bà nội cháu cũng bận b i ể u chuyện riêng của họ đặc biệt là ông nội cháu ngày nào cũng rất là bận lúc đó cả căn nhà chỉ có mình cháu cháu lại đang sốt toàn thân không có sức ngay cả lấy cái ly ở bên cạnh giường cũng khó khăn vô cùng lúc đó từ trong sâu thẳm tâm hồn cháu có một cảm giác cô đơn trỗi dậy cháu cảm thấy cháu cô đơn một mình giống như là cả vũ trụ này chỉ còn sót lại một sinh vật sống là cháu thôi mọi thứ ở xung quanh đều vô cùng lạnh lẽo không có nơi nương tựa không có ấm áp có một cảm giác ngập tràn nguy hiểm cả ba người lại đưa mắt nhìn nhau những điều này họ đều biết trên thực tế tuy là tất cả mọi người đều thức tỉnh thành loài người mới trong cơn hôn mê nhưng hễ là loài người mới mà không phải là kẻ sinh tồn thì đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác bất an này sự cô đơn cô độc này còn trong những kẻ sinh tồn thì ít người cảm nhận được cảm giác này nhiều nhất thì chỉ cảm nhận một chút cô đơn lẻ loi và nguy hiểm mà thôi nhân đào châu mày nói lúc đó cháu đang tỉnh đúng không và gật đầu nói chắc chắn vâng không sai thật sự là tỉnh táo cháu hiểu ý chú ý chú là một người đang tỉnh sao có thể cảm nhận được nhiều như vậy đúng không lại không phải đang nằm mơ nhưng mà cháu muốn nói lúc đó sự thật một trăm phần trăm cháu cảm nhận được những điều này giống như là bị thôi miên vậy rất khó hình dung nhưng mà cháu dám bảo đảm là lúc đó đầu góc và tinh thần của cháu là hoàn toàn tỉnh táo diễu nguyên chờ và nói xong thì anh mới hỏi tiếp sau đó thì sao không phải vì như vậy mà trở thành loài người mới rồi vạn mỉm cười lắc đầu đột nhiên nụ cười của bé biến mất cô trở nên nghiêm túc và nói tiếp theo dường như cháu nhìn thấy một lớp màng một lớp màng đây chính là điểm mấu chốt rồi cả ba người liền tập trung sự chú ý chăm chú nghe từng chữ và nói đúng vậy một lớp màng tồn tại khắp nơi nhưng dường như lại không tồn tại cháu cảm nhận được lớp màng này bao quanh lấy cháu tuy là cho cháu một cảm giác an tâm và ấm áp nhưng mà lại khiến cho cháu cảm thấy có gì đó không đúng giống như là nó đang trói buộc sự tự do của cháu tóm lại là không thoải mái thế là cháu muốn thoát ra khỏi nó đương nhiên cháu nói rồi lúc đó cháu đang bị sốt toàn thân không có sức tuy là đầu g óc tỉnh táo nhưng mà cháu không thể làm bất cứ động tác mạnh nào ngay cả lớp màng này cũng chỉ là cảm giác của cháu thôi nó vô cùng kiên cố hơn nữa dường như tồn tại khắp nơi cũng không biết đã trải qua bao lâu lúc đó tàu hy vọng tiến hành thực hiện cú nhảy xuyên không gian lần nữa cháu cảm thấy lớp màng này trở nên mỏng hơn giống như là chỉ cần dùng chút sức là có thể thoát ra khỏi nó vậy khoảng cách d i ê u nguyên nhân đ à o và thích hiểu điều ba người cùng lúc nói ra chữ này khoảng cách đúng vậy quy tắc thức tỉnh của kẻ thích hướng vũ trụ là chủng tộc văn minh có trình độ văn minh càng thấp rời khỏi hành tinh mẹ của mình càng xa trong đơn vị thời gian thì số lượng và mức độ thức tỉnh loài người mới càng nhiều trong đó kẻ thích ứng vũ trụ cấp s sẽ càng nhiều thậm chí có thể sinh ra kẻ thích ứng vũ trụ cấp s theo cách nói của bé vạn lúc đó tàu hy vọng đang trong quá trình nhảy xuyên không gian và cú nhảy đó chắc chắn là rời xa địa cầu mới càng xa như vậy thì phù hợp với nguyên tắc thức tỉnh của kẻ thích ứng vũ trụ cũng khiến cho khiến bé vấn đề về loài người mới thức tỉnh đã được giải thích rõ ràng tiếp theo chính là vấn đề chủ chốt mà ba người diêu nguyên quan tâm nhất một vấn đề quyết định đến sự phát triển trong tương lai của tàu hy vọng hiệu quả và tác dụng của năng lực tiên ngôn năng lực tiên ngôn sao bốn người tìm một quán cà phê ở khu vực xung quanh quảng trường hai người ngồi ở vị trí trung tâm vừa uống cà phê vừa hỏi vạn về các sự việc liên quan vạn k h u ấ y cà phê bằng cái m u ô n kim loại nhỏ câu nghĩ một chút rồi nói cái gọi là năng lực tiên ngôn thật ra chính là có thể nhìn thấy các thước phim trong tương lai và các thước phim này có rất nhiều cái không rõ đầu đôi ví dụ đột nhiên xuất hiện một con đường sau đó cháu nhìn thấy c h ú thuyền trưởng dẫn theo mọi người đi qua đi ngang qua một tên thương nhân ngoài hành tinh nào đó sau đó chú đi vào phòng đàm phán hỏi bọn thương nhân ngoài hành tinh về các tín hiệu kỳ lạ bên trong máy tính trung ương đột nhiên thương nhân ngoài hành tinh nổi dậy tấn công tuy là chú đã giết chết toàn bộ bọn họ nhưng mà tên người ngoài hành tinh đi qua chú đã tránh được kiếp nạn này hơn nữa sau khi nhận được tín hiệu hắn đã sử dụng điều khiển từ xa khống chế máy tính trung ương r i ê n nguyên ngạc nhiên trong đầu anh hiện lên tình cảnh lúc trước khi giao chiến với bọn thương nhân ngoài hành tinh nhưng mà thật sự anh đã tính đi hỏi tên thương nhân ngoài hành tinh nhưng mà lại bị n ã do vấp phải một hạt c h â u thủy tinh trên đường đồng thời nhìn thấy vẻ khinh khỉnh trong ánh mắt của tên thương nhân ngoài hành tinh tất cả những điều này đã làm thay đổi ý định của anh đồng thời cũng khiến cho các chuyên gia bắt đầu tiến hành phân tích và điều khiển máy tính trung ương đó là tất cả những gì cháu nhìn thấy nếu như cứ phát triển theo hướng này tuy là sau đó máy số một gượng ép đảm nhiệm thay vai trò vận chuyển của máy tinh trung ương nhưng mà tàu hy vọng vẫn bị chết đi một nửa dân số cả ba mẹ và ông nội cháu cũng chết một tương lai như vậy thật khủng khiếp cho nên cháu phải thay đổi tương lai như vậy cháu đã thử qua nhiều cách khác nhau nhưng chỉ có một cách có thể thay đổi tương lai tốt nhất đó chính là để cho c h ú thuyền trưởng có thể tận mắt nhìn thấy âm mưu của bọn thương nhân ngoài hành tinh từ đó tương lai sẽ thay đổi d i ê u nguyên nhắm mắt và nói nói như vậy hạt trâu thủy tinh đó là do cháu ném trên mặt đất sao van cười hì hì chỉ về hướng nhâm đào và nói còn có một con hắc long sáu chân cũng là do cháu mang cho chú nhâm đào đó nhâm đào sờ vào lô núi của mình và nói chú hì hì nhưng mà chú cũng thắc mắc một chỗ những thước phim tương lai mà cháu nhìn thấy được có cần phải dùng mắt để xác nhận không hay là chỉ cần dùng cảm giác để nhìn thấy nếu không cháu chưa từng đi qua tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh làm sao cháu có thể thấy được những chuyện tương lai sẽ xảy ra trong tàu mẹ của chúng vạn lắc đầu nói không cần nhìn bằng mắt nói thật ra cháu cũng không hiểu rõ lắm về năng lực tiên ngôn này có nhiều lúc nó không chịu sự khống chế của cháu cũng tức là nói bây giờ cháu muốn nhìn thấy tương lai của ba mẹ ông nội và bà nội của cháu nhưng cháu không làm được đây không phải là một năng lực có thể khống chế được hay nói chính xác hơn là không thể khống chế hoàn toàn được nhưng mà cháu có thể nhìn thấy rõ ràng tương lai của tất cả loài người mới ở trên tàu hy vọng chỉ cần cháu nghĩ đến tên và tướng mạo của họ thì cháu có thể nhìn thấy được những chuyện sẽ xảy ra trong vòng một tháng tới của họ đương nhiên nó cũng xuất hiện dưới hình thức thức phim đồng thời loài người mới càng mạnh thì năng lực tiên ngôn của cháu càng mạnh giống như chú thuyền t r ư ở n g đây thậm chí cháu có thể nhìn thấy tương lai một tháng tới mỗi ngày chú tắm vào khi nào khi nói đến đây bé vản chấp chấp đôi mắt nhìn r i ê u nguyên một cách lịch ngợm r i ê u nguyên đỏ bừng cả mặt liền vội nói lảng sang vấn đề khác vậy còn kẻ sinh tồn thì sao dạ cũng nhìn thấy nhưng mà số lượng thức phim hiện ra thì ít hơn nhiều trên thực tế các thức phim tương lai của người bình thường mà mắt cháu thấy được cũng có thể tiên ôn nhưng mà số lượng thức phim thể hiện ra thì càng ít hơn nữa lúc này đột nhiên nhâm đào hỏi tại sao cháu lại bị hôn mê theo như những gì cháu nói cháu có thể quan sát bất kỳ lúc nào nếu như như vậy thì chắc là cháu bị hôn mê vô số lần rồi tại sao lần này cháu mới bị hôn mê bởi vì thay đổi v ạ n uống một ngụm cà phê cô bé cho mày rồi thêm hai ba viên đường vào mới tiếp tục nói nhìn thấy các thước phim trong tương lai không làm cho cháu cảm thấy mệt mỏi và hôn mê nhưng mà muốn thay đổi tương lai và thay đổi càng nhiều những người bị ảnh hưởng càng nhiều tương lai bị ảnh hưởng càng lớn thì cháu sẽ càng suy yếu và hôn mê càng lâu thậm chí có thể t r ê n bảy c h ư ơ n g 271, quy tắc và chiêu sinh đại học từ những thông tin và tình báo có được hiện giờ quy nạp lại tổng cộng tiên ngôn có bốn quy tắc sau đây thứ nhất những thước phim tương lai kẻ tiên ngôn có thể nhìn thấy được sẽ dựa vào mục tiêu đầu tiên là những người hoặc sự vật có liên quan đến họ thứ hai những thước phim tương lai mà kẻ tiên ngôn có thể nhìn thấy được sẽ căn cứ vào năng lực của kẻ thích đứng vũ trụ cấp s s rồi đến kẻ thích đứng vũ trụ cấp s cuối cùng là đến kẻ thích đứng vũ trụ bình thường năng lực càng mạnh thì những t h ư ớ c phim tương lai được nhìn thấy sẽ càng nhiều năng lực càng yếu thì những t h ư ớ c phim tương lai nhìn thấy sẽ càng ít đối với người bình thường ngoại trừ là nhìn đối diện mặt đối mặt nếu không sẽ không thể nào nhìn thấy các t h ư ớ c phim tương lai của họ thứ ba những t h ư ớ c phim tương lai mà kẻ tiên ngôn có thể nhìn thấy không thể nào khống chế được c ó thể là những việc không có quan trọng cũng có thể là những việc quan trọng bất cứ sự việc nào mà họ nhìn thấy được sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên thông thường là sẽ nhìn thấy những sự việc xảy ra trong vòng 24 tiếng đến 30 ngày thứ tư tương lai có thể thay đổi được nhưng mà tùy theo số lượng người bị ảnh hưởng càng nhiều cùng với mức độ thay đổi càng lớn thì sẽ gây ra tác dụng phụ cực kỳ nguy hiểm đối với kẻ tiên ngôn nếu như tác dụng phụ quá lớn thậm chí có thể khiến cho kẻ tiên ngôn tử vong nhân đ à o ôm lấy chán và nói đây chính là bốn quy tắc quy nạp được từ tất cả những thông tin có được đương nhiên đây chỉ là những gì mà chúng ta thu được ở đây nói không chừng kẻ tiên ngôn còn có những quy tắc mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy điều này đòi hỏi bé vạn phải tự mình đi tìm tòi rồi hơn nữa đối với thứ gọi là thước phim tương lai thì những có thể làm được thật sự quá nhiều hay là một chút xíu thay đổi thì hoàn toàn có thể thay đổi cả cục diện tất cả những điều này cháu đều phải tự mình nắm bắt lấy sau khi nghe xong những điều này đột nhiên vản lắc tay một cái làm ra dáng điệu của một thiếu nữ cười ngọt ngào và nói cháu không phải là kẻ tư duy cho nên đừng tìm cháu để làm những việc quy nạp các nguyên tắc hay là tính toán tương lai đây là việc mà kẻ tư duy như chú phải làm đẩy cho cháu làm là ngược đãi trẻ em hơn nữa chú còn có hai kẻ tư duy à, hai người rưỡi chú thuyền trưởng cũng coi như là một nửa kẻ tư duy rồi trên c h á n của nhâm đ ả o đột nhiên hiện lên những gân xanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được trên thực tế nó i là hai người dưới kẻ tư duy nhưng mà diêu nguyên đương nhiên không thể nào là một kẻ tư duy độc lập cho văn được còn thích hiểu điều là một thượng úy anh ta cũng là đại ca nổi tiếng trong hát sắc tam liên tinh thuộc chiến đoàn liên sao anh ta và hai chiến hữu của mình ba người vô cùng hiểu ý nhau họ là những tay lái chiến cơ vũ trụ không không ba xuất sắc nhất với sức chiến đấu phi thường đại danh hắc sắc tam liên tình đã nổi tiếng khắp chiến đoàn liên sao từ lâu bình thường họ có rất nhiều nhiệm vụ tập huấn đương nhiên là cũng không thể nào trở thành kẻ tư duy cho và được xem ra thì nhưng nào có chút kém cạnh rồi chỉ cần bình thường không có chuyện gì thì anh sẽ không sử dụng năng lực kẻ tư duy làm việc anh thích nhất là được nằm ở trên cao ngủ hay là lấy một cuốn tiểu thuyết thật cũ ra đọc suốt cả buổi chiều rồi ăn bữa cơm gia đình do em gái mình nấu đây chính là cuộc sống mà anh yêu thích nhất nhưng mà sự xuất hiện của v ạ n rất có thể sẽ phá vỡ cuộc sống mà anh yêu thích nhất trên thực tế đây cũng là một chuyện mà trước đây mọi người thảo luận kỹ năng l o ạ i người mới của v ạ n thật sự quá mạnh thậm chí có thể nói đã vượt qua giới hạn mà các nhà khoa học có thể đạt đến hoặc lý giải được đương nhiên những nền văn minh bậc thần thánh vượt qua nền văn minh vũ trụ cấp chín có thể nhìn thấy các thước phim tương lai được hay không thì khoan hãy đề cập nhưng chắc chắn nền văn minh vũ trụ cấp bốn và cấp năm là không thể nào làm được đây là kết luận không chỉ mình nhâm đào và thích hiểu điều rút ra được mà ngay cả diêu nguyên cũng có kết luận như vậy có thể nhìn thấy thước phim tương lai điều này có nghĩa là gì điều này có nghĩa là trong tương lai sự an toàn của tàu hy vọng đã có được sự bảo đảm đây chính là điều quan trọng đầu tiên kế tiếp là có rất nhiều cơ hội có thể tận dụng cho nên vốn dĩ biết trước tương lai là kỹ năng gian dối lớn nhất đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội trong tương lai ngoại trừ việc biết được các thước phim tương lai ra thì càng phải tiến hành phân tích các thông tin tương lai này đặc biệt là tiến hành bố trí và tính toán một số thông tin quan trọng ví dụ lúc trước khi chiến tranh với thương nhân ngoài hành tinh nếu như để cho nhân đạo thích h i ể u điều thậm chí là diêu nguyên tự họ có được những thước phim tương lai này thì rất có khả năng sẽ không chết một người nào mà vẫn có thể chiến thắng thương nhân ngoài hành tinh đương nhiên nếu như không may mắn thì vẫn có thể chết một số lượng nào đó nhưng mà tổn thất sẽ không nhiều như vậy khi và nghe nhóm người diêu nguyên hỏi như vậy thì từ một cô bé vẫn luôn cười khúc khích đột nhiên tắt ngay nụ cười với một nét mặt sợ sệt và không chắc chắn cô bé nói bởi vì cháu không dám chắc hậu quả của cách làm như vậy các chú đừng có xem thường cháu nha tốt xấu gì cháu cũng là sinh viên hơn nữa bình thường lúc rảnh rỗi cháu cũng thích xem các sách báo khoa học cháu cũng biết về lý luận hỗn mang và hiệu ứng cánh bướm đặc biệt là một chút thay đổi trên trục thời gian cũng có thể đưa đến sự khác biệt trong tương lai cực kỳ lớn thời điểm cháu nhìn thấy các thước phim tương lai mà bọn thương nhân ngoài hành tinh sẽ tấn công chúng ta chỉ cách ngày chúng tấn công có mấy ngày thôi cháu không phải là kẻ tư duy như các chú cũng không cách nào khống chế được sự xuất hiện của thước phim tương lai cho nên cháu đã làm hai việc có khả năng thay đổi tương lai nhiều nhất một là chặt đứt các cánh tay máy móc trói nhóm người của chu ưng còn việc thứ hai là để cho chu thuyền trưởng nhìn thấy bộ mặt thật sự của bọn thương nhân ngoài hành tinh ngoại trừ hai việc này ra thật sự cháu không nghĩ ra cách nào để thay đổi nữa hơn nữa cũng không thể nào nói cho các chú nghe được diêu nguyên nhân đạo thích hiểu điều ba người liên tục than thở nhưng mà họ cũng không thể trách móc vàn được dù sao thì tuổi tác nó còn nhỏ lại không phải là kẻ tư duy lúc đó nó cũng vừa mới trở thành loài người mới hơn nữa còn là một loại loài người mới chưa từng có trong lịch sử cô bé này cũng nói cho họ nghe tại sao lúc đó lại không báo với riêng nguyên bọn họ những thước phim tương lai mà cô bé thấy được bởi vì cô ấy sợ bản thân mình bị tâm thần phất liệt lúc đó đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh là chuyện cực kỳ hệ trọng nếu như chỉ vì cô ấy bị bệnh về tinh thần mà khiến cho cuộc đàm phán này thất bại thì rất có thể cô sẽ trở thành tội nhân thiên hữu cổ của loài người cho nên bất đắc dĩ vào giây phút cuối cùng cô bé mới quyết định làm thay đổi hai mấu chốt quan trọng này chính vì như vậy sau khi ba người thảo luận với nhau đã quyết định để cho nhâm đào thành kẻ tư duy riêng cho vạn chỉ cần vạn nhìn thấy bất kỳ thước phim tương lai nào khả nghi vậy thì có thể lập tức gọi điện thoại liên lạc nhâm đảo bất kỳ lúc nào và nhâm đảo cũng không được từ chối bằng bất kỳ lý do gì đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhâm đảo vô cùng p h ấ n ớt cho dù như thế nào sự xuất hiện của vạn cũng khiến trong lòng của r i ê u nguyên ngập tràn hứng khởi và niềm hy vọng bởi vì kẻ tiên ngôn thật sự tồn tại hay là nói tàu hy vọng đã có được một kẻ tiên ngôn cấp ba điều này sẽ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với sự phát triển trong tương lai của tàu hy vọng đặc biệt là kế hoạch tìm kiếm di tích của anh có thể tiến hành một cách thuận lợi đương nhiên việc này đòi hỏi phải tính toán lên kế hoạch một cách chi tiết kỹ lưỡng đồng thời năng lực tiên ngôn của vạn cũng cần phải được rèn luyện trong thời gian dài sự ăn khớp giữa cô và nhâm đảo cũng cần phải có một thời gian để rèn luyện tóm lại đây chính là kế hoạch lâu dài trong suốt một trăm năm sau tuyệt đối không thể gấp được mặt khác kế hoạch phát triển của tàu hy vọng bắt đầu được tiến hành trong vài ngày sau đó trên nền tảng đại học chính phủ sẽ thêm ba trường đại học kiến thức cơ bản đối tượng giảng dạy chủ yếu là đại đa số c o n chúng những người dân thường này lúc còn ở trên địa cầu là những tinh anh thuộc các ngành nghề khác nhau ngành thương mại ngành dịch vụ lãnh đạo trung cấp hoặc một số ít lãnh đạo cao cấp phương diện chính trị ngôn ngữ pháp luật kiến trúc hay công nghiệp tóm lại là tất cả các ngành nghề đều có liên quan đến tổng cộng có 120.000 người con số này thật sự không phải là ít trong đó dường như mỗi một người đều là tốt nghiệp đại học hoặc là tốt nghiệp đại học danh tiếng so với nghề nghiệp mà họ đã từng làm đây không phải là những trường đại học tầm thường mua bán bằng cấp nhưng vấn đề là những gì mà nhóm tinh anh này học quá rộng ngành nghề nào cũng có cho nên không có sự tập trung chính vì như vậy số lượng nhà khoa học trên tàu hy vọng thật sự không nhiều cho dù đã cộng thêm nhân viên nghiên cứu và nhân viên thực tập thì cũng chưa tới số lượng năm ngàn người số lượng nhân viên nghiên cứu lớn nhất mà diêu nguyên mong muốn tốt nhất là có thể đạt đến một phần mười tổng số dân của tàu hy vọng cũng tức là hai chục ngàn người bây giờ mới chỉ đạt đến một phần tư con số đó đương nhiên điều này không có nghĩa là số lượng người nghiên cứu khoa học càng nhiều càng tốt điều thật sự quan trọng vẫn là chất lượng giống như là những nhà khoa học thiên tài liệu tận in steen hạ k ì n h v v thành tựu của những người này tuyệt đối không thể nào được tích lũy bằng số lượng người nhưng mà bây giờ tình hình của tàu hy vọng có chút khác biệt bởi vì đã có được gần như toàn bộ công nghệ khoa học và lý luận khoa học của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đồng thời cũng có được bốn công nghệ của cách mạng công nghệ lần thứ năm cứ như vậy số lượng người trở nên rất quan trọng bởi vì sự nhiều ít của số lượng người có thể quyết định hiệu xuất phá giải các công nghệ này một người cho dù tài giỏi đến đâu thì sức lực cũng có hạn so với việc đó hàng chủ ngàn nhân viên nghiên cứu có kiến thức khoa học sơ bộ sẽ trở thành niềm hy vọng hàng đầu của tàu hy vọng hiện nay chính vì như vậy d i ê u nguyên đã phê duyệt huy động vốn và nhân viên xây dựng ba trường đại học kiến thức cơ bản này trên tàu hy vọng bắt đầu tiến hành chiêu sinh với tất cả mọi người trên tàu chỉ cần bạn trên 16 tuổi có bằng tốt nghiệp cấp ba cho dù là bằng tốt nghiệp cấp ba ở trên địa cầu hay là bằng tốt nghiệp cấp ba ở trên tàu hy vọng thì bạn hoàn toàn có thể đăng ký vào học tại ba trường đại học kiến thức cơ bản này học phí được miễn hoàn toàn đồng thời nhà trường sẽ phát học đồng cho những người nào có thành tích học tập tốt ba trường đại học kiến thức cơ bản này được chia thành các hệ thống khác nhau ví dụ như sinh vật học vật lý học thiên văn học v v đương nhiên lúc mới bắt đầu chắc chắn không thể nào giảng các lý luận chuyên sâu đều là bắt đầu từ những khóa học kiến thức cơ bản nhất sau đó mới lựa chọn ra những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc những sinh viên này sẽ tiếp tục học tập trong các lớp trung cấp còn những người không được lựa chọn thì sẽ tiếp tục học chương trình đại học cứ như vậy lựa chọn theo từng bậc một lựa chọn ra những thiên tài đã từng bị mai một trong xã hội địa cầu đồng thời tiến hành phổ cập kiến thức khoa học cho đại đa số dân chúng đây cũng là một cách tốt để nâng cao trình độ của người dân cả quá trình học sẽ kéo dài hai đến ba năm trong số đó người nào có thành tích học tập tốt nhất và có năng khiếu nhất thì sẽ trở thành nhân viên nghiên cứu tương lai sẽ có thể trở thành nhà khoa học tất cả những điều này đều đòi hỏi họ phải tự mình phân đấu còn người có thành tích học tập khá tốt thì có thể trở thành nhân viên thực tập trong tương lai có thể trở thành nhân viên nghiên cứu còn người có thành tích kém nhất thì sau khi hoàn thành chương trình đại học sẽ tham dự cuộc thi n hãy ữ n người nào bằng nghiệp nghiệp. Nguyên cũng nâng danh quần chúng, anh g ghi được được thi Diêu đại và cao thì tốt tốt quyết tâm, tích thật học học đậu để độ đ vì sẽ sự cấp mức cực của vị làm lúc theo trước. Theo chế của nước cấp độ để bằng Z q u ế t trong tương định lương công mức việc l ai Hay ai có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các hệ thống khoa học liên quan của tàu hy vọng trong tương lai cùng một vị trí công việc mức đãi ngộ của họ sẽ được gia tăng trên 20%. phúc lợi nhiều đương nhiên sẽ có nhiều người đăng ký r i ê n nguyên tin chắc như vậy rất nhanh chóng ba trường đại học kiến thức cơ bản đã nhận đủ các tinh anh thuộc các ngành nghề khác nhau anh cũng hy vọng trong số những người này lỡ như xuất hiện một thiên tài như e in stein vậy thì tàu hy vọng sẽ phát triển vượt bậc chương 272, kế hoạch cải tạo tàu hy vọng lần thứ tư phần đầu thời gian thám thoát thôi đưa từ lúc tàu hy vọng dừng lại ở chốn hư không này thời gian đã trôi đi khoảng hơn một tháng rưỡi trong một tháng rưỡi này tất cả cả nhân viên cao cấp trong tàu hy vọng đều bận đến mức t h ử a sống thiếu chết thậm chí mong muốn bản thân có thể phân thân thành hai người để làm việc bởi vì ba trường đại học cơ sở đang trong quá trình xây dựng một trường đại học ở đây tuy là không bằng những trường đại học nổi tiếng trên địa cầu chỉ là một trường đại học bình thường về cơ bản chỉ là một trường đại học khoa học tự nhiên bình thường nhưng cũng chia ra thành các hệ thống khác nhau như là vật lý thiên văn số học thậm chí có cả lý luận khoa học chuyên sâu khoan nói chuyện khác chỉ riêng hàng ngàn hàng vạn các loại thiết bị thí nghiệm kia cũng đủ để cho các quan chức chính phủ đau đầu nhức góc được thôi theo như năng lực sản xuất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tàu hy vọng muốn sản xuất các sản phẩm công nghệ cơ bản nhất như trên địa cầu chẳng qua cũng chỉ cần vài ngày là xong điều này thì không có gì đáng phải lo lắng cả thậm chí trình độ khoa học địa cầu vào thế kỷ 21 cũng chỉ mới vừa phát hiện loại hạt này e rằng cần phải phát triển thêm vài chục năm nữa thì mới có thể chế tạo ra loại máy gia tốc nhưng đối với tàu hy vọng mà nói thì chỉ cần khống chế thiết bị gen siêu điện tử nhập vào các mô hình cài đặt liên quan là đã có thể chế tạo ra sản phẩm này độ chính xác của khuôn mẫu đã đạt đến mức độ sai số là 0.1 m ị t giòn về cơ bản có thể nói là dường như không có độ sai số nào cả đây chính là sự thay đổi to lớn do tiến bộ cách mạng công nghiệp tạo nên điều thật sự khiến cho quan chức chính phủ đau đầu nhất g ó c chính là các nhà khoa học yêu cầu họ cần các thiết bị thuộc trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư ví dụ có một loại máy tên là bộ ghi dao động dây siêu điện tử đây là một thiết bị đã kiểm chứng được tính chân thật của lý thuyết dây từ góc độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ liên quan đến việc chế tạo khuôn mẫu của máy móc mà còn phải sử dụng tấy sọc điện đây lại là khoa học công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trung cấp trong kho tàng kiến thức của tàu hy vọng thật sự là có kỹ thuật này nhưng mà kỹ thuật này vẫn chưa phát triển chín nguôi nói một cách chính xác là vừa mới lý giải được nó cách đây không lâu nếu muốn áp dụng thì chắc chắn phải chế tạo thêm vài sản phẩm sơ cấp thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới có thể thực hiện được các sản phẩm công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư giống như thiết bị này ít nhất là có hơn 30 loại trong đó đa phần là trường đại học không cần dùng tới rõ ràng đó là những thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học nâng cao nhưng mà các nhà khoa học này thật sự là quá cố chấp họ nhất quyết yêu cầu trong lúc thí nghiệm ở trường đại học bắt buộc phải dùng đến các thiết bị này những chính khách như các anh làm sao biết được tầm quan trọng của các dụng cụ này nếu không hay là để các anh dạy học đi hơn nữa không biết các nhà khoa học kia có phải đã thông đồng với nhau không mà những gì họ yêu cầu đều là những thiết bị mà hiện nay tàu hy vọng có thể miễn cưỡng chế tạo nên nhưng đòi hỏi phải tiêu hao một số lượng lớn nhân lực vật chất thời gian và cả tài liệu thông tin mới có thể hoàn thành được không đơn giản chỉ là các sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho nên ngay cả diêu nguyên cũng đành phải câm nín nhẫn nhịn trong hoàn cảnh khởi động toàn diện hệ thống công nghiệp của tàu hy vọng tất cả nhân viên đều phải tăng ca trong thời gian một tháng rưỡi cuối cùng trong thời gian hai tuần trước khi khai giảng đã có thể tập hợp đầy đủ một số sản phẩm đơn giản nhất thuộc trình độ cách mạng công nghiệp lần thứ tư trung cấp còn khoảng mười thiết bị phức tạp còn lại diêu nguyên quyết định mặc kệ nói thẳng với các nhà khoa học đó dù sao trong vòng nửa năm đã chuẩn bị đủ thiết bị cho các anh nếu các anh không hài lòng thì để các anh làm thử chính phủ chúng tôi và năng lực của hệ thống công nghiệp trên tàu hy vọng chỉ có thể làm được đến đây thôi chúng tôi còn phải lo cho dân sinh giải quyết vấn đề lương thực các vật phẩm xa xỉ ngành trồng trọt chăn nuôi còn một số vấn đề đổi mới trong tàu hy vọng tất cả những việc này đều cần có nguồn nhân lực nếu không thì để các anh làm quan chức quy hoạch thay chúng tôi được không các nhà khoa học ngay từ đầu đã bị lời nói của diêu nguyên áp đảo cho nên cuối cùng họ cũng đành câm nín chấp nhận sau hai tháng kể từ khi tàu hy vọng dừng lại ba trường đại học cơ bản đã bắt đầu đi vào giảng dạy với khoảng chục ngàn sinh viên đầu tiên đừng cho rằng chục ngàn sinh viên là con số ít ỏi nên biết rằng dù dân số tàu hy vọng đã là 2 1 0 t r ă ngàn người nhưng mà trong số đó có hơn chín chục ngàn là những đứa trẻ được sinh ra sau khi bước vào trong vũ trụ cho nên có thể học đại học thật ra chỉ có khoảng một trăm hai mươi ngàn những người già đi ra ngoài vũ trụ từ trên địa cầu trong đó trừ đi số lượng những người như là bản thân họ đã là nhà khoa học hay nhà nghiên cứu một số nhân viên kỹ thuật nhân viên công trình cùng với quan chức chính phủ quân nhân gia và số lượng nhân viên cần thiết để tiến hành các công việc duy trì trên tàu hy vọng giống như chăm sóc nông sản lương thực rau củ quả chăm sóc gia súc gia cầm cho ò n công có các công tác tra bảo vệ và kiểm khắp nên khoảng chục ngàn sinh viên đã đủ khiến cho diêu nguyên và các giáo sư khoa học vui mừng phấn khởi hơn nữa đây chỉ là học kỳ đầu tiên cùng với việc thành lập đại học trong tương lai có thể đào tạo càng nhiều học sinh hơn nữa ngoài ra loài người còn phải dừng lại ở chốn hư không này từ năm năm đến mười năm bây giờ lứa trẻ em lớn nhất đã là mười tuổi rồi năm năm đến mười năm cũng có nghĩa là lứa trẻ em này sẽ chuẩn bị nhập học có thể nói vừa khéo có thể liên kết về mặt thời gian việc thành lập ba trường đại học cơ bản này rất có thể là sự bắt đầu cho sự nhảy vọt vượt bậc về công nghệ của tàu hy vọng trong tương lai được thôi ba trường đại học khoa học cơ bản đã được thành lập thành công chính phủ tàu hy vọng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng mà còn chưa chờ đến toàn bộ mọi người đều thở phào lúc này ba lệ giống như đang cố tình chọc phá họ vậy trong ngày thứ năm sau khi ba trường đại học khoa học cơ bản khai giảng đột nhiên cô chạy tới báo cáo với chính phủ rằng cô đã bước đầu phá giải được kỹ thuật phục hồi người máy nanomet chưa kể cô còn trình lên một kế hoạch cải tạo quy mô lớn tàu hy vọng lần thứ tư cho đến lúc này số lần cải tạo tàu hy vọng quy mô nhỏ đến không xuể nhưng mà cho đến nay số lần cải tạo quy mô lớn chỉ xảy ra ba lần lần đầu tiên là cải tạo toàn bộ mạch năng lượng của tàu hy vọng điều này đã đặt nên nền tảng cho tàu hy vọng không cần lo lắng về chất lượng thực hiện cú nhảy không gian nữa lần thứ hai là sau khi gặp gỡ tàn tích văn minh tàu hy vọng đã cải tạo hàng loạt thành quả thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như vũ khí gục ác hạt cơ bản và hệ thống ecs v v lần thứ ba là trước khi rời khỏi địa cầu mới để giải quyết việc tích chữ sản vật và vấn đề gia tăng dân số của tàu hy vọng trong tương lai tiến hành mở rộng cải tạo không gian bên trong tàu hy vọng trên đây là ba lần cải tạo của tàu hy vọng cho đến hiện nay nhưng ba lệ đã đưa ra một kế hoạch cải tạo lần thứ tư hay là nói kế hoạch này là lần cải tạo quy mô lớn thật sự dự kiến kế hoạch cải tạo này sẽ phải tiêu hao thời gian trên 10 năm dựa vào công nghệ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiến hành cải tạo toàn bộ tàu hy vọng một lần nữa mở rộng không gian trên dưới của tàu hy vọng đồng thời mở rộng không gian phòng vệ ở hai bên sử dụng bốn công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm cải tạo bên trong tàu để cho tàu hy vọng ngoài việc sở hữu khả năng thực hiện cú nhảy xuyên không gian còn có thể thực hiện kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng thời gian cải tạo dự kiến sẽ là trên 10 năm chương 273, chế độ nghĩa vụ quân sự và cuộc t à n quét trước khi ba trường đại học cơ bản vẫn chưa được xây dựng xong hơn 500 l o à i người mới thức tỉnh đợt ba đã tỉnh dậy số lượng sống sót cuối cùng là 490 người cùng với sự tiến bộ mỗi ngày về mặt khoa học công nghệ của văn minh nhân loại tàu hy vọng n ê n y đi học cũng phát triển hơn thời kỳ ở địa cầu rất nhiều về cơ bản chỉ cần bạn ngừng thở hoàn toàn chưa quá mười phút hay là não bộ không phải bị tổn thương c h í mạng như vậy trình độ y đi học hiện giờ chắc chắn sẽ có thể cứu sống bạn cho dù chỉ còn sót lại một cái đầu thôi chỉ cần não bộ bình thường thì chắc chắn có thể cứu sống bạn đây chính là trình độ y đi khoa của thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ、Từ nhưng mà việc loài người mới thức tỉnh dường như không chịu sự khống chế của y học đương đại ngoại trừ việc có thể kiểm tra được một số thông tin như hormones máu cơ thể và gen ưu hóa ra nhưng còn nguyên nhân gây ra những sự thay đổi này thì hoàn toàn không hề hay biết và làm thế nào bảo vệ tính mạng của loài người mới trong quá trình này làm sao để cho kẻ sinh tồn mạnh mẽ hơn tiến hóa trở thành loài người mới tất cả những điều này đều hoàn toàn không có thông tin cho nên hơn 500 l o à i người i m ớ cuối cùng chỉ còn 490 n g ư ờ i sống sót những người còn lại đã chết trong quá trình thức tỉnh nếu như trước kia chỉ cảm thấy mạng người đáng quý nhưng bây giờ sau khi đã biết được ý nghĩa của loài người mới thì với số người ra đi như vậy không khỏi khiến cho tất cả mọi người than buồn đau đớn sự tổn thất như vậy e rằng nếu thông báo trong vũ trụ cũng đủ để cho toàn bộ tộc người của nền văn minh vũ trụ dưới cấp chín đều khóc than đau buồn ngoài ra trong 490 người này có hai ba chục người vốn dĩ là kẻ sinh tồn lần thức tỉnh này họ đã được tiến hóa trở thành loài người mới cũng tức là kẻ thích đứng vũ trụ cấp s và trong số đó nhiễm trúc nghĩa đã trở thành một kẻ nhìn rõ 490 n g ư ờ i trừ ra hai ba chục người vốn dĩ là kẻ sinh tồn ra trong số những người còn lại có 262 người có giới tính nam độ tuổi từ 28 đến 40 tuổi bởi vì sự tiến hành quy mô lớn kỹ thuật cộng hưởng ghen cho nên những người này thật ra đang trong độ tuổi có sức khỏe sung mãn nhất của n ă m giới nói cách khác trừ đi một số ít những người trong đó chiến đoàn liên sao chuẩn bị có thêm 250 chiến sĩ can trường 250 người đàn ông trưởng thành toàn bộ đều là loài người mới và kẻ sinh tồn họ chuẩn bị gia nhập chiến đoàn liên sao đây là một khái niệm gì cho i ế n đ à thành tàu n liên sao ban đầu nhiều nhất cũng chỉ có 150 người nhưng đã trở thành sức chiến đấu mạnh nhất hơn cả lính phòng vệ của tàu hy vọng. sao sức của Cho đầu đã đấu chỉ hy trở có cả vệ dù là chiến tranh trận địa chiến tranh công kích hay là chiến tranh trên mặt đất thậm chí là trận giáp đấu trong môi trường không trọng lực hay là chiến tranh vũ trụ lái chiến cơ vũ trụ 003, có thể nói đây là một đội quân với sức chiến đấu mạnh nhất toàn năng nhất của tàu hy vọng chỉ khoảng một trăm năm mươi người đã đủ để quyết định thắng thua của cả trận giáp đấu vũ trụ rồi một đội quân hoàn toàn do những kẻ thích đứng vũ trụ như loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành uy lực của nó đủ để gây tổn thương cho nền văn minh vũ trụ cấp chín và bây giờ một đội quân như vậy số lượng của nó sẽ đạt đến trên 350 n người đương nhiên không phải toàn bộ loài người mới và kẻ sinh tồn sau khi thức tỉnh đều sẵn lòng toàn quân trong đó có ít nhất một ba trong số đó lấy các lý do khác nhau để từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự hơn nữa thời gian này phải xử lý rất nhiều việc xây dựng ba trường đại học c ử sở là mối quan tâm hàng đầu ngoài ra còn phải kiểm tra năng lực cụ thể của nhóm loài người mới và kẻ sinh tồn này đặc biệt là ba loại năng lực hiếm có như kẻ nhĩ ngôn kẻ tư duy kẻ truyền đạt bên cạnh đó kẻ toàn năng và kẻ lừa gạt hai loại này càng là trọng tâm của lần khảo sát này cho đến khi có kết luận cuối cùng không có một ai là kẻ nhĩ ngôn hay kẻ tư duy kẻ truyền đ ạ n có thêm một người là la miêu miêu kẻ toàn năng và kẻ lừa gạt đương nhiên cũng không có đa số loài người mới là kẻ cảm ứng và kẻ nhìn rõ chiếm khoảng 90% số lượng loài người mới còn có một bộ phận nhỏ là kẻ tiên tri còn lại đều là kẻ sinh tồn cũng tức là kẻ thích hứng vũ trụ dưới cấp s và tất cả những điều này đều đã được ghi chép trong file tên là nịu y họ gẳng sau khi ghi chép hoàn tất đã được nghiêm phong trong khoảng thời gian còn lại những nhân viên của bộ phận chiêu binh chiến đoàn liên sao đang tranh cãi với những người thanh niên loài người mới và kẻ sinh tồn từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự thời gian cứ thế từ từ trôi qua cho đến một tuần sau khi bắt đầu thực hiện kế hoạch cải tạo tàu hy vọng lần thứ tư thì vẫn còn một phần năm loài người mới và kẻ sinh tồn từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự và tình hình này đã được thông báo cho diêu nguyên và vương quang trinh biết một phần năm loài người mới và kẻ sinh tồn từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự đều là người dân của nước rét ở địa cầu lúc trước vương quang chính với một nét mặt trắng bệnh ngồi đối diện của diêu nguyên nơi này là phòng thuyền trưởng của diêu nguyên hôm nay chính là ngày vương quang chính đến báo cáo các sự việc về tổ chức xây dựng lại lính phòng vệ và chiến đoàn liên sao trong đó vương quang chính đặc biệt đề cập đến vấn đề tân binh của chiến đoàn liên sao cũng đặc biệt chỉ ra một phần năm loài người mới và kẻ sinh tồn này từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự d i ê u nguyên đang đọc và phê duyệt văn bản liên quan đến ba trường đại học cơ bản liên quan đến vấn đề dân sự dân chính và các kỹ năng gần đây nhất để giải mã văn bản và còn có liên quan đến kế hoạch đại cải tạo tàu hy vọng lần thứ tư có thể nói như vậy ngày nào anh cũng chiến đấu với các văn bản này căn bản không hề có thời gian nghỉ ngơi khi anh nghe xong báo cáo của vương quang chính đột nhiên anh ngẩng đầu lên hỏi một phần năm số người này vẫn còn từ chối sao chế độ của phúc lợi của chiến sĩ liên sao chẳng phải đã được cập nhật lần thứ hai rồi sao họ có biết không vương quang chính cười một cách đau khổ và nói làm sao họ không biết được bản cập nhật thứ hai của chế độ đãi ngộ dành cho chiến sĩ liên sao đã được công bố rộng rãi sau khi nhập ngũ thì sẽ được trao cấp bậc hạ sĩ sau khi kết thúc huấn luyện và chính thức trở thành chiến sĩ chiến đoàn liên sao thì sẽ được trao ngay cấp bậc thượng sĩ và đội trưởng của tiểu đội sẽ mang quân hàm t h i ế u úy đội trưởng trung đội mang quân hàm trung úy đội trưởng của các chiến đoàn đều mang quân hàm thượng úy hay thiếu tá đồng thời tất cả quân nhân đều được hưởng tất cả phúc lợi thuộc cấp bậc quân hàm mà mình đang mang ngoài ra chiến đoàn liên sao được hưởng thêm chế độ cung cấp bằng dân cho dù là trước khi hay sau khi chiến sĩ liên sao xuất ngũ cho dù là sống hay chết chỉ cần sau khi nhập ngũ thì cả gia đình của anh ta đều sẽ được hưởng miễn thuế toàn bộ và chế độ tru cấp mỗi tháng từ chính phủ những phúc lợi này họ đều biết mà d i ê n nguyên gật đầu nói năng lực càng giỏi thì trách nhiệm càng lớn trong khoảng thời gian ngắn hay trong một khoảng thời gian dài trong tương lai khi dân số tàu hy vọng đạt đến quy mô một triệu người lính phòng vệ đạt đến quy mô hàng trăm ngàn người thì chiến đoàn liên sao chính là sức chiến đấu chủ yếu nhất của tàu hy vọng chúng ta tương tự trách nhiệm càng lớn thì phúc lợi cũng sẽ càng nhiều không thể nào để cho các vị anh hùng đổ máu trên xa trường rơi lệ ngoài xa trường phúc lợi tốt như vậy mà họ cũng từ chối xem ra thì không có liên quan đến phúc lợi rồi vương quang chính nói một cách chắc chắn không sai tôi đã cố tình đi thăm hỏi mười mấy gia đình vẫn tiếp tục từ chối bởi vì chúng tôi đều là người dân nước z nên họ đã nói cho tôi nghe một số chuyện phúc lợi có nhiều đến mấy đi chăng nữa thì cũng cần phải có mạng đi hưởng mới được đó chính là câu trả lời của họ không chỉ như vậy diêu nguyên lắc đầu nói còn có một nguyên nhân quan trọng nước z ở trên địa cầu không phải là quốc gia thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc bởi vì dân số quá đông nên việc tổng quân đã không còn là nghĩa vụ nữa rồi hơn nữa điều này đã được thực thi trong thời gian hơn hàng trăm năm nên đã hình thành nên ở họ một định kiến tòng quân là việc có quyền lựa chọn như vậy không được điều này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không tốt khi diêu nguyên nói đến đây thì anh đứng dậy anh đã sử dụng khả năng của kẻ tư duy để phân tích rõ ràng sự việc này hành động của một phần năm số người từ chối nghĩa vụ quân sự này đã được nhiều người biết những người này đều đang chờ xem diêu nguyên sẽ xử lý như thế nào trên thực tế tuy là tàu hy vọng đã rời khỏi địa cầu mười một năm nhưng mà thế hệ mới vẫn chưa trưởng thành trước mắt những người đang tích cực hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau vẫn là lứa người cũ trên địa cầu tư duy của họ vẫn còn tồn tại rất nhiều cái gọi là tư duy địa cầu đây không phải là một từ mang nghĩa tiêu cực mà là sự thật cho dù là ngôn ngữ tôn giáo thậm chí là chủng tộc hay tập quán sinh hoạt trên tàu hy vọng vẫn được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau ví dụ như có một hiện tượng đơn giản nhất như sau khu cư dân ở dưới tầng bốn ở nơi gọi là khu phố người da vàng người da trắng người da đen thậm chí còn có khu phố văn hóa âu mỹ khu phố văn hóa nước rét khu phố văn hóa trung đông khu phố văn hóa hàn nhật v v tuy là diêu nguyên đang nắm giữ quyền uy và sức mạnh cao nhất của tàu hy vọng thậm chí có hơn 99% dân chúng đều nhận định anh là một nhà lãnh đạo anh dũng và minh bạch nhất hơn hẳn các chính trị gia hay nhà lãnh đạo nổi tiếng trên địa cầu địa vị của anh không một ai có thể l â y truyền được nhưng mà có một vấn đề là rất nhiều người cảm thấy dường như anh đối xử với người dân nước rét tốt hơn một chút so với các chủng tộc khác một điều trong đó chính là cái gọi là ngôn ngữ chính thức tiếng hán trở thành ngôn ngữ được dùng chính thức khiến cho nhiều người đều âm thầm bàn tán sau lưng nhưng mà diêu nguyên dùng uy danh của mình đưa ra quyết định này nên cũng coi như dập tắt được làn sóng tranh luận và hoài nghi trong dân chúng cuối cùng đã được chính thức thông qua và thực thi nhưng hiện giờ chế độ nghĩa vụ quân sự này được đa số mọi người trên tàu hy vọng đều đồng ý và thừa nhận đây là một chế độ bắt buộc nhưng lại gặp phải sự từ chối của nhóm người đến từ nước rét của địa cầu diêu nguyên có thể tưởng tượng được ở bên ngoài đám nhân viên âu mỹ kia đặc biệt là đám chính khách và nghị viên âu mỹ kia đang cởi t h ầ m và quan sát anh chờ xem anh sẽ đưa ra những quyết định ngu xuẩn gì thật sự ngu xuẩn d i ê n nguyên cười nhạt đột nhiên anh nói với vương quang chính anh vương vậy thì tùy anh xử lý một phần năm nhóm người này một l à tống vào ngục hết với tội danh là vi phạm hiến pháp chính phủ tàu hy vọng và tội danh vi phạm sự an toàn chủng tộc loài người hai là để cho bọn họ tự động gia nhập chiến đoàn liên sao nếu như trong vòng ba ngày mà không có mặt anh đừng có mềm lòng bắt buộc phải thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho dù là bất kỳ quốc gia màu da chủng tộc nào đều không có ngoại lệ ngoài ra có thể bắt đầu thực thi kế hoạch càn quét rồi bốn chữ kế hoạch càn quét vừa xuất hiện vương quang chính liền ngơ ngác sau khi ngơ ngác trong giây lát ông mới vội vàng hỏi bây giờ thực hiện kế hoạch càn quét sao liệu có gấp quá không d i ê u nguyên phá lên cười và nói không bây giờ chính là thời điểm thích hợp những tên gia trang âu mỹ kia thật sự là hết sức ngu xuẩn hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của tôi nếu như bọn họ đều là những người trí công vô tư như nghị trưởng mạ thì tôi còn có thể vì lý lẽ mà nhường nhịn bọn họ nhưng mà bọn họ chỉ là bọn tiểu nhân trông ngóng trục lợi thôi cái cần đó chính là đánh vào mặt họ vài cái thật đau điếng nói cho họ biết sự dơ dấy của họ không thua kém gì quan chức nước z bắt đầu thực hiện kế hoạch càn quét đã tính toán suốt mười năm thôi chương hai t r ư càn quét trước kia khi tàu hy vọng rời khỏi địa cầu theo như kết quả bàn bạc của nhóm người như d i ê u nguyên một nửa dân số là người nước z trên địa cầu còn một nửa số người còn lại là người dân của các quốc gia và sắc gia khác nhau điều này thật sự đã khiến cho nhóm người da trắng âu mỹ cảm thấy một áp lực tâm lý cực kỳ lớn ví dụ như lúc đầu khi chưa rời khỏi địa cầu các nhà khoa học quốc tịch â u mỹ kia lo sợ diêu nguyên sẽ xây dựng chính quyền như nước z tuy là lúc đó họ chỉ có một con đường sống duy nhất này thôi nên cho dù là có áp dụng chính sách như nước z thì họ cũng đành cắn răng chịu đựng nhưng áp lực tâm lý này thật sự quá lớn nhưng mà tình hình sau đó đã nằm ngoài sự dự tính của họ tuy rằng hệ thống chính trị và hệ thống quân sự của tàu hy vọng hoàn toàn tập trung trong tay của diêu nguyên nhưng mà r i ê n nguyên tuyệt nhiên không phải những kẻ độc tài tàn bạo chẳng những anh không thực thi chính sách hà khắc nào hơn nữa cũng không có những chiêu trò tẩy não để cho mọi người ủng hộ tuyệt đối chính quyền của anh ngoại trừ việc nắm toàn bộ quyền hành ra thì anh tiến hành một đường lối chính trị minh bạch liêm khiết ít ra thì tất cả dân chúng của tàu hy vọng đều không cảm nhận điểm xấu của việc thống trị tập quyền này ngược lại bởi vì sự tập quyền này khiến cho tàu hy vọng nhiều lần thoát khỏi sự nguy hiểm trong vũ trụ kể từ lúc tàu hy vọng rời khỏi địa cầu cho đến nay thời gian đã trôi đi 11 năm đây đã không còn là một khoảng thời gian ngắn loài người hay là loài người trước khi có được thiết bị cộng hưởng g e n có thể có bao nhiêu 11 năm sống thọ lắm thì cũng chỉ là tám chín chục năm và trong 11 năm này tiếng t â m và uy tín của r i ê n nguyên dường như đã vào sâu bên trong trái tim mỗi một người trên tàu hy vọng tất cả mọi người đều tin chắc đạo lý này chỉ cần diêu nguyên còn sống thì môi trường chính trị trên tàu hy vọng tuyệt đối sẽ không bị chuyển biến xấu đi đó vẫn còn là một chính phủ liêm khiết cho phép dân chúng nói lời thật lòng đương nhiên cũng chính vì như vậy ít nhất có một phần ba thậm chí nhiều hơn nữa số dân trên tàu hy vọng có sự cảnh giác với diêu nguyên bọn họ rất sợ diêu nguyên đột ngột chết đi sẽ do vương quang chính tiếp quản thì sẽ dẫn đến sự biến động về chính quyền cùng lúc đó bởi vì quan chức nước z của địa cầu cũ vốn gì đã quen với việc tham ô tàu hy vọng thì có một nửa là người nước z cũ chính bởi vì sự tham ô và chia bẻ kéo phái của quan chức nước z nên đã hình thành nên cái gọi là dòng roi q u a n c h ứ c con ông cháu cha hay tình hình khủng khiếp nào đó cho nên ngay từ ban đầu khi thành lập chính phủ tàu hy vọng tất cả các công chức viên nước z đều không thể nào nắm các vị trí lãnh đạo cấp cao nhất của một ngành hay một bộ nào cả có thể làm quan nhưng phải làm từ vị trí thấp nhất hơn nữa do chế độ chính trị của nước z khác với âu mỹ nên sau khi chúng nghị viên bắt đầu bầu cử chọn ra nghị viên cũng hiếm có công nhân viên chức nước z nào được bầu đương nhiên nguyên nhân việc này chỉ có một đó chính là ngay cả người dân nước z cũng không tin tưởng quan chức xuất thân từ quốc gia của mình vì vậy cho đến hiện nay tuy là tàu hy vọng có rất nhiều quan chức cấp thấp và cấp trung đều là người dân nước z trước kia nhưng mà quan chức cấp cao thì không có mấy ai là người dân nước z cũng tức là bộ phận nhóm quan chức của diêu nguyên hơn nữa ngoại trừ diêu nguyên và vương quang chính ra những người khác đều là quân nhân cho đến hiện nay có thể nói nội bộ tàu hy vọng đã được yên ổn trong suốt mười một năm từ sau khi địa cầu mới thành lập chính phủ thậm chí trong khoảng thời gian trước đó trong nhóm nghị viên âu mỹ cũng có những người thông minh xem ra bọn họ cũng có thể thấy được địa vị của diêu nguyên là không thể l â y truyền được uy tín thực lực thậm chí là danh chính ngôn thuận tất cả những điều này không phải bất kỳ ai trong số họ đều có thể l â y truyền được cho nên những người này đành phải bỏ qua suy nghĩ lật đổ diêu nguyên ngược lại họ đều ủng hộ tất cả mọi quyết định của diêu nguyên so với những tên nghị viên non nớt mưu tính e m thầm bôi nhọ danh dự của diêu nguyên thì cách hành xử của đám nghị viên này hoàn toàn khác nhưng mà những người này cũng có hành động khác đó chính là khi dân chúng không ngừng ca ngợi chế độ chính trị của tàu hy vọng thì bọn họ cũng ca ngợi chế độ chính trị tự do âu mỹ đồng thời âm thầm chỉ ra bởi vì những người âu mỹ đã quen thuộc với chế độ chính trị này hàng trăm năm cho nên bọn họ có thể dễ dàng nắm quyền hành không đến mức khi xảy ra một cuộc chính biến do một tình huống đặc biệt nào đó tạo nên như giao nguyên mất đi đột nhiên bị một số chính trị ra đầy giã tâm n ắ m chính quyền trong tay cuối cùng gây ra sự chia cắt nội bộ sau này hay là chế độ độc tài tẩy não vậy cũng chính vì sự an ninh chính trị trong suốt 11 năm của tàu hy vọng cách nói để cho người âu mỹ và chế độ của họ nắm chính quyền không ngờ cũng có chỗ đứng trong dân chúng thậm chí một số người nước z cũng có suy nghĩ như vậy giống như người nước z thì không thích hợp làm quan vậy cách nói này liên tục được lặp lại một lần hai lần mười lần hai mươi lần đặc biệt là sau khi lấy một sự việc của nước rét ra kiểm chứng thì dường như sự thật chính là như vậy nhưng mà những người này sao không nghĩ thử trước mắt là trong bối cảnh diêu nguyên nắm vị trí lãnh đạo và quyền hành trong tay những người da trắng này mới có thể lớn tiếng như vậy nếu như đổi thành một bối cảnh khác bọn họ còn có thể nói chuyện dễ dàng như vậy sao diêu nguyên đã chú ý tình hình này từ lâu nhưng mà anh không hề can thiệp cũng không nói một lời nào cả chính trị không phải là chiến đấu tuy là theo mức độ danh tiếng của anh mà nói chỉ cần cho bọn nghị viên kia một chút chỉ thị những tin đồn này có thể sẽ lập tức biến mất nhưng mà cách nghị đã chôn sâu vào trong tim trong tương lai cũng sẽ mọc dễ nảy mầm thôi cho nên anh phải khiến cho gốc dễ của cách nghĩ này trong lòng người dân đều bị bật đi kế hoạch càn quét đã tính toán suốt mười năm dêm ấn chuông cửa không bao lâu từ bên trong có một người phụ nữ mỹ trung niên bước ra mở cửa khi cô ấy nhìn thấy jim liền mỉm cười nói ông jim chúng tôi đã chờ ông từ lâu mời ông vào ông đã tới trễ rồi jim cười cũng không giải thích gì chỉ hít một hơi rồi nói mui xì gà thật thơm đây là loại xì gà cu ba thượng đằng đây hàng này đã trở nên khan hiếm không ngờ jon h còn tìm mua được nhưng mà bọn họ đang bắt đầu thưởng thức rồi thật là đáng tiếc tôi đã đến trễ trong lúc nói jim đã đi theo người phụ nữ này vào bên trong phòng khách lớn không gian phòng úc của tàu hy vọng thông thường không lớn thông thường là theo mô hình một phòng khách một phòng ngủ nhiều nhất là cộng thêm nhà bếp và phòng vệ sinh đương nhiên cũng có một số là ba phòng khách một phòng ngủ hay là ba phòng khách một phòng ngủ nhưng mà so với loại một thì hai loại này ít hơn nhiều thông thường là chia cho gia đình năm người hay sáu người đương nhiên lúc ban đầu khi xây dựng tàu hy vọng các quan chức chính phủ trên địa cầu không thể nào ngờ rằng nó lại là tàu mẹ di dân lớn nhất của loài người nó sẽ phiêu du khắp nơi trong vũ trụ bao la vô tận cho nên mô hình chức năng phòng ốc không phải được xây dựng để cung ứng cho con người sinh hoạt trong đó đương nhiên cũng có những căn nhà xa xỉ chiếm nhiều diện tích cũng có hơn mười mấy biệt thự với phong cách khác nhau tuy nhiên sau khi diêu nguyên có được tàu hy vọng ngay từ lúc trên địa cầu những loại nhà này đã được cải tạo hoàn toàn Diêu Nguyên không hề có ý đến ị n sống trong những căn nhà chúng h thay cho h c xa xì đó, thay vì để vì i m d i ệ t í cuối h h n i ề như vậy, bằng cải tạo nó để sử dụng chi đích khác thì vậy, vào cải mục tạo t để sử t hơn. Đến c u ố cùng tàu hy vọng chỉ còn sót lại một số căn nhà có diện tích hơi lớn ví dụ như căn biệt thự nhỏ do năm sáu căn nhà hợp thành chuyên cung cấp cho các gia đình tám chín người sử dụng còn căn nhà mà jem đến lần này chính là một dạng nhà như vậy jem là một nghị viên của hạ viện còn ngôi nhà mà ông đang đến viếng thăm chính là phó bộ trưởng của bộ dân chính ngoài ra còn có ba bốn nghị viên hay quan chức quen biết lẫn nhau hôm nay là một ngày vô cùng bình thường bọn nghị viên và quan chức đang uống rượu trong bữa tiệc tối với nhau đây là một hoạt động giải trí mà bọn quan chức người âu mỹ rất ưa chuộng một vài người bạn thân cận hay những người quen mà chức vụ của họ có liên quan với nhau tụ tập cùng nhau uống rượu tán gấu săn tiện kết giao thân tình bàn chút chuyện công việc điều này so với việc các thương nhân và quan chức của nước Z trên địa cầu cũ cùng nhau bàn chuyện công việc trên bàn tiệc tuy là hình thức hơi k h á c nhưng kết quả như nhau z e m bước vào trong sảnh lớn trên ghế sofa đã có bốn người đàn ông đang ngồi còn có phu nhân của họ đang ở sảnh bên cười nói với nhau sau khi z e m bước vào mọi người đều hỏi thăm ông ta vài câu sau đó hỏi ông lý do tới trễ còn sao nữa chính là vì chuyện công việc thôi nghị trưởng yêu cầu tôi báo cáo các số liệu tranh chấp dân sự trong nửa năm trở lại đây nói ra thì lịch nhân loại năm thứ mười hai sắp tới rồi chắc cũng sẽ tổng kết vào cuối năm nay hơn nữa dạo này chuyện chính sự trên tàu hy vọng vô cùng nhiều vị thuyền trưởng kia của chúng ta thật sự là một kẻ tham công t i ế c việc hễ ngơi tay một chút là có vẻ như anh ta chịu không nổi cho nên chắc là anh ta muốn tìm việc gì đó để làm khi j a m e s nói xong câu này mọi người có mặt ở đó đều phá lên cười sau đó bọn họ bắt đầu bàn chuyện công việc sau đó nhắc đến một số vấn đề liên quan đến việc chọn lại nghị viên của tàu hy vọng vào năm thứ mười hai lịch nhân loại cả sảnh trở nên vui vẻ thoải mái lạ thường khi sắp tới giờ cơm tối đột nhiên chính vào lúc này ở bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng bây giờ đã là giờ cơm tối còn có ai đến nữa chứ cho đến khi nữ chủ nhân ra ngoài mở cửa thì trông thấy bên ngoài cửa có rất nhiều quân lính và một vị chỉ huy đang đứng chờ sẵn khi họ nhìn thấy có người mở cửa vị chỉ huy đó liền chào một cái và nói xin hỏi các ông john a gb j a m e s và ản bậc phi đều ở đây không ạ nữ chủ nhân ngơ ngác trong giây lát cô ta cũng không phải là người phụ nữ chưa trải qua những sóng gió lớn cô ta liền lướt sơ đám quân lính và vị chỉ huy này trong lòng cô đã cảm thấy lo sợ vô cùng nhưng mà lúc này không cho phép cô lo nghĩ nhiều bốn người này vừa khéo đều là những người tham dự buổi tụ họp này cô ta chỉ có thể gật đầu biểu thị đúng như vậy chúng tôi là ủy ban kỷ luật liêm chính muốn mời bốn vị kia trở về hợp tác điều tra với chúng tôi vị chỉ huy này gật đầu một cách lễ phép với nữ chủ nhân rồi bước thẳng vào bên trong nhà một cách không khách sáo hoàn toàn bỏ mặc việc nữ chủ nhân đang cố tình đứng chặn ở cửa ra vào đột nhiên sắc mặt của nữ chủ nhân trở nên trắng toát bốn người ở trong sảnh đã để ý tình hình ở ngoài cửa từ lâu câu nói của tên chỉ huy này họ cũng nghe thấy rồi đột nhiên sắc mặt của họ trở nên vô cùng khó coi tuy là không phải tuyệt vọng gì nhưng mà là vô cùng ngạc nhiên trong đó biểu cảm của ông j o h n là rõ rệt nhất nhưng mà bốn người cũng không suy nghĩ là sẽ kháng cự lại vài giây sau họ đều ngoan ngoãn đi theo quân lính bước ra ngoài tình hình như vậy cùng lúc xảy ra khắp nơi trong tàu hy vọng 80% phần trăm những kẻ bị bắt đều là bọn người ra trang âu mỹ họ đều quen biết các quan chức cao cấp và trung cấp trong chính phủ hay những nghị viên nổi tiếng nhất một trận càn quét đối với với cái gọi là tự do hiện đại tiến bộ tiềm ẩn tham ô của phương tây đã bắt đầu nổi lên khắp nơi trong tàu hy vọng chương 275, t ư ơ n g dục đ o ạ t chi tất cố giữ chi lý văn thành là quan chức bậc trung của nước z trên địa cầu cũ trong lúc địa cầu loạn lạc ông ta đã làm đến chức trưởng phòng phòng nhân sự cục thuế cấp thành phố nhưng lúc đó ông ta chỉ mới bốn mươi sáu tuổi độ tuổi này là một độ tuổi tương đối trẻ trong quan chức nhà nước lý văn thành vốn không phải xuất thân từ dòng d õ i quan chức cũng không có kết hôn với tiểu thư của gia đình quan chức nào hay là có sự hậu thuẫn nào từ bên ngoài ông ta từ một viên chức thấp bé ở huyện từng bước ngoi lên những người không biết rõ ông thì cứ nghĩ ông ta ăn may còn trẻ như vậy mà đã trèo lên được chức vị mà người bình thường phải mất cả đời cũng không với tới được chỉ những người biết rõ ông thì mới hiểu được ông ta là một vị anh hùng gian manh của thời loạn một nhân vật tài năng trị thiên hạ đương nhiên đây chẳng qua chỉ là một câu ví von nhưng mà trong lòng của những người biết rõ ông chẳng phải đều sẽ ngầm nói một câu đây là một đại nhân vật lý văn thành thích đọc văn cổ đặc biệt là thích đọc sách của lão tử ông thường xuyên nói với đứa con trai và con gái song sinh của mình rằng trong cuộc sống này làm người giống như đọc sách trong sách sẽ có đạo lý làm người không cần phải đọc hết sách trong thiên hạ chỉ cần đọc và hiểu sâu sắc một tác phẩm kinh điển của người xưa là được như vậy thì tiền đồ của mình là vô hạn trí tuệ của tổ tiên chúng ta làm sao mà bọn ngoại tộc man di kia có thể hiểu được đương nhiên những lời này có chút phiến diện con trai của lý văn thành là lý tấn thường hay tranh cãi với ông đặc biệt là khi nói đến lịch sử địa cầu khoảng thời gian sau thế kỷ 17, văn hóa tộc hán đã bắt đầu bị suy yếu hơn nữa văn hóa ngoại quốc cũng không phải là man di mọi d ợ mỗi lần lý văn thành nghe con trai mình tranh cãi như vậy thì không nói một lời nào cho nên sau mấy lần như thế lý tấn cũng không nhắc đến chuyện này nữa chỉ xem như đó là những lời nói chơi ngoài thai của cha mình vào thời thơ h ấu nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của lý văn thành thì có chút đau xót từ nhỏ ông được ông nội nuôi lớn ông nội của ông chính là thầy tư thuộc cực kỳ nổi tiếng trước cuộc đại cách mạng màu đỏ cho nên ông nội ông đã dạy ông nhiều nội dung kinh điển của người hán thời xưa còn bản thân lý văn thành cũng vô cùng thông minh thường là đọc một hiểu mười theo như lời của ông nội ông nói nếu như ông ra đời sớm năm trăm năm nếu không thể trở thành nhân vật như da cắt lượng thì ít nhiều gì cũng sẽ trở thành trí sĩ như tôn úc năm ba mươi tuổi lý văn thành đã thuộc nằm lòng nhiều nội dung kinh điển của người hán trong những lúc rảnh rỗi ông thường ngồi suy nghĩ tại sao văn hóa người hán lại suy yếu trong thời kỳ cận đại đây là một mệnh đề lớn từ khi nước rét bước vào thời kỳ cận đại cho dù là cuối đời thanh thời đại dân quốc hay là nước rét mới đều có rất nhiều trí sĩ suy nghĩ ngày đêm vấn đề này rốt cuộc là tại sao một nền văn minh tộc hán rực rỡ huy hoàng như vậy tại sao lại suy yếu từ thời kỳ cận đại chứ lý văn thành cảm thấy văn hóa người hán không phải bắt đầu suy yếu từ thời kỳ cận đại gốc rễ suy yếu của nó tuyệt nhiên không phải ở thời cận đại căn nguyên của nó là từ lúc nào cuối lời đường sự suy yếu của văn hóa người hán tuyệt nhiên không phải như lời bọn học giả kia nói là do nho ra tuy là sau khi độc tôn nho ra thì không còn sự bùng nổ văn hóa như bách gia tranh minh trong thời kỳ xuân thu chiến quốc nhưng mà bản thân nho ra từ xưa đến nay vẫn không ngừng thay đổi sao gọi là nho da nhu cầu của con người chính là nho con người cần điều gì nho sẽ thay đổi điều đó đây là một nền văn hóa văn minh thích hợp cho xã hội phát triển nhất bởi vì nó thật sự vô cùng quảng đại huyền thâm nó bao dung tất cả chỉ cần xã hội cần nó có thể tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào về mặt hình thức cho nên nho da không phải là hung thủ hủy diệt văn hóa người hán mà hung thủ thật sự đã mượn nho ra để đạt được mục đích vậy thì hung thủ thật sự là gì đây lý văn thành tự cảm thấy là bế quan hay là nói sự bế quan sau khi nhìn sang bốn phía và phát hiện bản thân mình to lớn mạnh mẽ nhất từ cuối đời đường cho dù là đời tống hay đời minh chỉ xét riêng về mặt văn minh nền văn hóa người hán độc tôn thiên hạ ngoại trừ văn hóa người hán ra cả vũ trụ này không còn nền văn hóa văn minh nào ngang tầm tương xứng với nó người man di không được người âu m ỹ không được bất kỳ nền văn minh nào trên địa cầu chỉ có thể đạt được hay vượt qua văn hóa người hán ở một vài phương diện nào đó nhưng mà xét về mặt tổng thể nền văn minh rực rỡ nhất vào thời đại đó tuyệt nhiên là nền văn minh người hán cho nên niềm kiêu hanh của người hán vô cùng lớn chỉ có việc tự xưng bản thân mình là thiên t r i ề u thượng quốc thì mới có thể đáp ứng một phần niềm kiêu hanh đó đương nhiên bản thân văn hóa không được xem là vũ lực hay là sức chiến đấu giống như là vũ khí bị phê bình không thể nào thắng được sự phê bình vũ khí vậy văn hóa người hán vẫn tiếp tục tự c h ó i buộc bản thân bởi vì không hề có sự cạnh tranh phấn đấu với các nền văn hóa văn minh khác cho nên vẫn đứng yên tại chỗ và nho ra vốn di từ chỗ thúc đẩy xã hội tiến bộ không ngừng thay đổi bản thân cũng chỉ đành đứng yên như vậy không thể nào hoàn thiện bản thân thông qua việc giao lưu học hỏi với các nền văn hóa khác nhưng châu âu thì khác bởi vì văn minh của họ không phải là vương triều thống nhất sự giao lưu nội bộ của họ giao lưu với văn hóa ả rập đây là một nền văn hóa không bao giờ ngừng phát triển sự bế quan phong tỏa như vậy kết quả chỉ có một đó chính là tổn thất nội bộ trong bối cảnh nho gia không thể nào phát triển theo chiều dọc thì chỉ có thể phát triển mở rộng nội dung của nó theo chiều ngang giống như là lý học đời tống tâm học đời minh thực tế không có nhiều ý nghĩa với bản thân nho gia nhưng mà bởi vì không thể mở rộng theo chiều dọc nên chỉ có thể mở rộng theo chiều ngang để đáp ứng nhu cầu của xã hội tất cả những điều này bắt đầu có sự thay đổi từ cuối đ ờ i minh theo sự bắt đầu của thời kỳ phục hưng nghệ thuật âu mỹ nền văn hóa của họ đã phát triển vượt bậc theo kịp nền văn minh người hán cùng với sự bắt đầu của những chuyến vượt biển họ đã bắt đầu giao lưu với nền văn minh người hán vào cuối đ ờ i minh sự giao lưu này đã phát triển đến đỉnh cao và vào lúc này nhiều trí sĩ cuối đời mình cũng đã cảm nhận được sự cần thiết của việc thay đổi và tiến bộ cho dù là sự manh nha của chủ nghĩa tư bản hay là một số nhân vật đại diện cho nho gia bắt đầu ý thức được sự thay đổi theo hướng tiến bộ hơn của nho gia tất cả dấu hiệu đều cho thấy nền văn minh người hán chuẩn bị phát triển sang một trang mới nhưng chính trong lúc này tộc hán đã phải đối diện với một kẻ thù lớn nhất từ xưa đến nay tộc nữ chân người mãn triều thanh xuất hiện rồi thời gian ba trăm năm chính trong lúc châu âu thay đổi toàn diện hoàn toàn bước vào một thế giới mới thì nền văn hóa người hán bắt đầu đối diện với sự hủy diệt lớn nhất từ xưa đến nay cho đến thời kỳ cận đại thật ra nền văn hóa người hán đã bị kẻ thù lớn nhất của người hán tàn phá hoàn toàn trong vòng ba trăm năm còn sót lại là gì vuộc chân sườn xám tháp bím còn có gì nữa những thứ này chẳng lẽ là đại diện cho thời kỳ phát triển rực rỡ của người hán trong suốt hàng ngàn năm qua hay sao đừng đ ù a nữa sau khi mất đi tinh túy của văn hóa người hán sau thời cận đại các trí sĩ đành phải d u n g nạp các nền văn minh mới bên ngoài trên thực tế từ khi triều thanh bắt đầu nền văn minh người hán đã bị đứt gốc hoàn toàn giống như nước rét mới chẳng lẽ đây chính là nền văn minh của bản thân người hán sao không đây chẳng qua là hàng vay mượn mà thôi cho nên lý văn thành mới cho rằng hung thủ thật sự hủy diệt người hán chính là sự bế quan phong tỏa không có đối tượng giao lưu và tất cả những điều này bắt đầu từ cuối lời minh ông cho rằng nếu như để cho người hán và người da trắng cùng đứng trên một vạch xuất phát cùng sở hữu nguồn tài nguyên và năng lực như nhau như vậy thì người hán với trang bị tư tưởng kinh điển của trung quốc cổ đại thì sẽ hoàn toàn áp chế bọn người da trắng từ lúc chính phủ tàu hy vọng được thành lập lý văn thành đã trở thành một viên chức bậc thấp của chính phủ tàu hy vọng ông xem như không phải là một tên sai vặt câm nín nghe mắng chửi ông không nói nhiều nhưng mỗi một câu nói đều nói đúng trọng tâm ông làm việc nhiều mỗi một chuyện đều phù hợp với vị trí và chức vụ của ông cứ như vậy được thăng chức từng bậc một cho đến hiện nay trong chính quyền tàu hy vọng ngoại trừ nhóm người của d i ê u nguyên gia thì ông đã trở thành một công chức viên người hàn có chức vụ cao nhất cũng là một trong số những người hán có thể ngoi lên địa vị công chức viên bậc trung của tàu hy vọng rất nhiều các công chức viên người hán giống như ông vậy trong lúc ngồi ăn cơm với ông thường hay than trách chính quyền của d i ê u nguyên đặc biệt là than trách về chính sách người hán nhất định phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất trong chính quyền dựa vào cái gì mà một tàu hy vọng do người hán nắm chính quyền mà toàn bộ các quan chức cấp cao đều là người da trắng còn ở hạ viện nghị trưởng là người da trắng 70% n g h ị viên là người da trắng còn lại là một số người da vàng và người da đen đến từ các đất nước khác chỉ có hơn 10% là người hán dựa vào cái gì chứ khi nói những lời này chính là sau khi lý văn thành bị sốt nhẹ đó chẳng qua là ông bị sốt nhẹ trong vài tiếng đồng hồ tuy là lúc đó đang trong giai đoạn loài người mới thức tỉnh lần thứ hai nhưng mà cho dù là vợ của lý văn thành hay là con cái của ông đều không cho rằng ông là loài người mới bởi vì thời gian bị sốt quá ngắn hơn nữa lý văn thành vẫn luôn trong trạng thái tỉnh táo chỉ có một mình lý văn thành biết được ông đã trở thành loài người mới loài người mới với tên gọi là kẻ tư duy lúc đó lý văn thành đã trả lời bọn nghị viên và quan chức đang than trách này lao tử có dạy tương dục đoạn chi tất cố giữ chi những tên nghị viên này không hiểu rõ lắm về cổ văn nhưng mà câu nói này cũng không phải thuộc dạng cổ văn quá huyên thâm nên sau khi suy nghĩ trong chốc lát họ cũng hiểu được ý nghĩa của nó muốn có được điều gì thì phải cho đi một cái gì đó trước nhưng mà câu nói này có nghĩa là gì bị đám nghị viên đó truy vấn lần nào lý văn thành cũng mỉm cười không nói bởi vì ông không cho rằng có thể nói những lời bạo động hay là những lời lẽ cấm kỵ đó chỉ là theo sự quan sát mấy năm nay của ông đối với tàu hy vọng và sự thấu hiểu tính cách của r i ê u nguyên và cả sự cảnh giác của đám người da trắng đó với vương quang chính cùng với một số hành động âm mưu sau lưng diêu nguyên để đoạt lấy chính quyền từ những điều này có thể thấy được từ lúc chính phủ tàu hy vọng được thành lập cho đến nay thì diêu nguyên đã bắt đầu bố trí một trận khiêu chiến với cả tư tưởng cũ trên địa cầu và khiêu chiến với cả văn hóa tiến bộ của người da trắng trong suốt hàng trăm năm tương dục đoạt chi tất cố giữ chi trong vài tháng từ sau khi tàu hy vọng dừng lại ở c õ i hư không này khi nhóm quan chức tham ô đầu tiên bao gồm cả người da trắng người da đen và cả người da vàng đều bị bắt và tổ chức chính phủ tìm lý văn thành hỏi chuyện khi nhắc đến sự c ẩ n mẫn trong thái độ làm việc của ông suốt nhiều năm qua và họ có ý định tán thưởng ông thì lúc đó lý văn thành đã biết được kế hoạch bố trí suốt mấy năm thậm chí là mười năm cuối cùng đã bắt đầu triển khai tương dục đoạt chi tất cố giữ chi vào lúc này lý văn thành đột nhiên nảy sinh chút tình cảm thương mến khó hiểu với diêu nguyên đó là cảm giác với một người bạn tri kỷ anh không biết liệu diêu nguyên có tinh thông tư tưởng kinh điển của người hán thời trung quốc cổ đại hay không nhưng mà ít ra ông biết rõ một điều đó chính là diêu nguyên đang sử dụng vũ khí này để quét sạch đám rác rưởi của tàu hy vọng đó cũng coi như là một tri kỷ chưa từng giao lưu qua tối hôm đó lý văn thành uống say sưa ngay hôm sau danh hiệu công chức viên liêm khiết nhất trong suốt 11 năm qua của tàu hy vọng đã được trao tặng cho ông đồng thời khi thông tin khen thưởng được công bố rộng rãi ông được bổ nhiệm làm thứ trưởng của bộ nhân sự tàu hy vọng trong tình hình bộ trưởng bộ nhân sự đang bị tạm giữ thì ông được tạm giữ t r ư ớ c bộ trưởng